Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm linh bốn đến từ bầu trời một vệt kim quang. Mấy phút đồng hồ sau, cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bị thu hồi lại. ngay sau đó, Peter cùng một vị ít gia em nhân viên bảo an lần nữa giáp trổ ra trận, mặt nguyên bộ trang bị phòng vệ, dọc theo vách đá thả dây xuống dưới, chuẩn bị triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. Lần này thả dây phi thường thuận lợi, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. rất nhanh. Bọn hắn đã đến trên vách đá dựng đứng cái kia vừa mới nổ tung cửa hang. Bọn hắn lợi dụng tùy thân mang theo leo núi trang bị, không có phí cái gì khí lực liền tiến vào cái sơn động kia. theo bọn hắn tiến vào, cái này bị phong bế một hai ngàn năm, thậm chí càng lâu sơn động, rốt cuộc lần nữa nghinh đón dấu chân của loài người. mà giấu ở cây sơn động này chỗ sâu bí mật hoạt bảo tàng, cũng nghinh đón lại thấy ánh mặt trời thời cơ. ngay tại Peter bọn hắn tiến vào cây sơn động này một khắc này, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh địa, cùng với vô số phòng trực tiếp trước, lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. ba quát ít ra em thủ tướng cùng giáo hoàng ở bên trong rất nhiều người, đều tại vì ba bên liên hợp thăm dò hành động tiến triển mà vỗ tay hơn nữa mỗi người đều tràn ngập chờ mong đương nhiên người ethiopia cùng người thi dai sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi âm trầm như nước vào sơn động về sau peter nhanh chóng kiểm tra một hồi trong cửa hang bên cạnh tình huống sau đó thông qua bộ đàm nói sờ ti vân chúng ta đã vào sơn động cửa hang tình huống nhìn qua vẫn được, vừa rồi định hướng bảo phá cũng không có tạo thành kèm theo tổn thương, bên ngoài vách đá cùng trong cửa hang bên cạnh coi như so sánh rắn chắc, có thể yên tâm tiến vào. nói xong, hắn liền tại nguyên chỗ chậm rãi rảo qua một vòng, lợi dụng tủy thân mang theo ca mê ra hơi dơ, đem trong cửa hang bên cạnh tình huống toàn bộ vỗ xuống, chuyện đến trên đỉnh núi, không những như thế, hắn còn cầm một cái ca mê ra hơi, dơ, đập một chút đặc tả hình ảnh, theo hắn một c á c h liên xuyến động tác, lối vào hang núi tình huống cặn kẽ, lập tức hiện ra đang theo dõi trên tấm hình, cũng hiện ra tại vô số phòng trực tiếp trước, diệp thiên nhìn kỹ một chút giám sát, c u ơ lấy bộ đàm nói, làm được rất không tệ, bọn tiểu nhị, các ngươi không muốn xâm nhập sơn động nội bộ tạm thời còn không thể khẳng định trong cái sơn động này có hay không trí mạng cơ quan cảm bẫy hoặc là cái gì khác nguy hiểm nhất định phải chú ý cẩn thận các ngươi trước thanh lý lối vào hang nối những cái kia huyền vũ nhăm hòn đá đem chặn ở cửa hang những cái kia hòn đá toàn bộ ném ra thành lập một cái an toàn điểm đặt chân thanh lý trong quá trình các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, chờ các ngươi thanh lý xong những cái kia hòn đá, chúng ta sẽ sâu lấy hơi thiết bị xuống dưới, nhanh chóng thay thế bên trong hang n ú i kia có độc không khí, sau đó lại sâu đèn chiếu sáng xuống dưới, chiếu sáng cái này bị bóng tối bao trùm lấy sơn động, lại tiếp sau đó, ta sẽ dẫn đội vào sơn động, triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động, nhìn xem sơn động chỗ sâu r ố t cuộc ẩm dấu đi bí mật kinh người gì h o ặ c bảo tàng có lẽ là một c á c h làm cho người kinh t h ỉ phát hiện trọng đại thu được s ờ ti vân b e t ư đáp lại nói vị kia ít ra em bảo an đội viên cũng cho trả lời sau đó bọn hắn liền bắt đầu tiến hành thanh lý đem trồng chất tại cửa hang những cái kia huyền v ũ nhăm hòn đá toàn bộ ném ra ném vào bên ngoài trong hạp cốc chờ ở đáy v ư ợ t ba bên liên hợp thăm dò đội viên cùng bảo an đội viên sớm đã tránh đi phiến khu vực này đương nhiên sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì bị thương tổn chỉ có hẻm núi trong rừng rậm những cái kia động thực vật đối bọn chúng mà nói mảnh này từ trên cao rơi xuống mưa đá hoàn toàn là tai bay vả gió mà ở trên đỉnh núi đại gia cũng tại vì bước kế tiếp thăm dò hành động làm chuẩn bị, không bao lâu công phu. Diệp thiên liền quyết định chấp hành đến tiếp sau thăm dò nhiệm vụ danh sách nhân viên. ở nơi này phần trong danh sách, vừa có dưới tay hắn nhân viên cùng nhân viên bảo an, cùng với làm t h u ê cho hắn chuyên gia học giả, cũng có ít gia em cùng va ti căng phương diện thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả. mà tại phương diện ít xa em nhân tuyển bên trong thì bao hàm đ ả o do thái gia bi sai a cùng với hai tên xuất thân ít xa em lời chưa chi nhân viên thần chức ngoài ra còn có vùng ti giai đại biểu cùng một vị chính giáo đại biểu bọn hắn phụ trách hiện trường giám sát cho dù diệp thiên nhiều lần khống chế cố gắng áp xúc nhân viên chi này liên hợp thăm dò đội ngũ quy mô vẫn như cũ khá là khổng lồ tổng số người tiếp cận ba mươi người, mà ở tiếp xuống thăm dò hành động bên trong, mọi người còn phải mang theo lượng lớn thăm dò trang bị cùng hắn nó đủ loại trang bị, không thể nghi ngờ sẽ để cho chi đội ngũ này quy mô trở nên càng lớn. liên này, những cái kia không có bị tuyển chọn ba bên liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả, đều đầy mắt tiếc nuối cùng không cam lòng, sở dĩ như vậy, là bởi vì tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội lần này phải biết cái này rất có thể là một lần danh thủy sử sách vĩ đại thăm dò hành động cả một đời có thể đụng tới mấy lần quyết định danh sách nhân viên về sau diệp thiên đem các loại gia hỏa triệu tập đến đồng thời sau đó cao giọng nói các tiên sinh bởi vì cái sơn động này tình huống phi thường đặc thù một lần không thể đi vào quá nhiều người nói như vậy, ta lo lắng vách đá không chịu nổi đại gia trọng lượng, khó tránh khỏi liền sẽ xảy ra bất chắc sự cố. vì lý do an toàn, ta quyết định trước mang mấy tên thủ hạ tiến vào cái sơn động này thăm dò, xác định trong sơn động an toàn về sau, đại gia lại từng nhóm tiến vào, một lần tiến vào s ấ u người nhiều nhất không thể vượt qua năm cái, còn có một chút nói cho đúng là, đại gia vào sơn động về sau, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đều không thể cởi xuống trên người trang phục phòng hộ. Nếu như không kiên trì nổi, trước tiên có thể đi rút khỏi, sau đó lại tiến vào. nguyên nhân rất đơn giản, trong cái sơn động này nham thạch vô cùng có khả năng giàu có k ị c h đục. Nếu như đại gia lấy xuống khẩu trang hoặc cởi xuống trang phục phòng hộ, rất có thể liền xe chúng đục. thậm chí không cách nào từ trong sơn động đi ra nguyên bản hưng phấn không thôi đám người nghe nói như thế sắc mặt lập tức đều trở nên ngưng trọng rất nhiều minh bạch sờ ti vân chúng ta sẽ nghe theo chỉ huy cũng chú ý cẩn thận một v ị ít g a em nhà khảo cổ học gật đầu đáp những người còn lại cũng đều hơi gật đầu đang khi nói chuyện jimmy mang theo thợ quay phim đi tới đi tới gần, g i a hỏa này lập tức nhỏ giọng nói, sờ t i vân, chúng ta cũng nghĩ tiến vào cái sơn động này tiến hành hiện trường trực tiếp, như thế hiệu quả càng tốt hơn, mà không phải chờ ở trên vách đá dừng đứng tiếp sóng các ngươi quay chụp đến video hình ảnh, các ngươi lợi dụng ca m e ra hơi rơi quay chụp đến những cái kia video hình ảnh, mặc dù vẽ chất không sai, hình ảnh vô cùng rõ ràng, nhưng cuối cùng không cách nào cùng chuyên nghiệp ca mê ra so sánh quan trọng hơn là dạng này một trận muôn người chú ý thăm dò hành động chúng ta cũng nghĩ tự mình tham dự trong đó nếu là bỏ lỡ cơ hội này ta nhất định sẽ hối hận cả đời diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này làm sơ trầm ngâm lúc này mới gật đầu nói có thể jimmy các ngươi có thể tiến vào trên vách đá dường đứng c â y sơn động này tiến hành hiện trường trực tiếp nhưng phải chờ chúng ta thăm dò một phen xác định trong sơn động cơ bản an toàn về sau các ngươi mới có thể tiến vào nhưng ta không biết các ngươi có phải hay không có súng khí dọc theo mặt này vách đá thả dây xuống dưới đây chính là cao tới bốn trăm năm trăm l i n vách núi hơn nữa địa chất tình huống phức tạp Ai cũng không dám cam đoan nhất định an toàn. tiếng nói vừa ra. Jimmy lập tức quay đầu hướng vách núi bên kia nhìn một chút, trong mắt lộ ra mấy phần do dự, thậm chí là sợ hãi. nhưng là, dù hoạt cuối cùng chiến thắng sợ hãi, không có vấn đề, sờ t i vân, ta nguyện ý tiếp nhận c á c h này khiêu chiến, từ trên vách đá thả dây xuống dưới. đi cái kia thần bí trong sơn động tiến hành hiện trường trực tiếp ta nhưng không muốn bỏ qua cái này hoàng kim cơ hội không thèm đếm Diệp. jimmy cắn răng hàm nói tất nhiên dạng này jimmy các ngươi cũng đi làm chuẩn bị đi dưới tay ta nhân viên sẽ nói cho các ngươi biết cần làm chút gì diệp thiên gật đầu nói rất nhanh hơn hai mươi phút đã đi qua Peter bọn hắn đã thanh lý xong cửa sơn đồng huyền vũ nhăm hòn đá, đem những cái kia hòn đá toàn bộ ném vào trong hạt cốc, theo những cái kia hòn đá bị dọn dẹp sạch sẽ. ở mảnh này dốc đứng trên vách đá s ư ờ n g đứng, lập tức xuất hiện một cái ngôi sao david hình dạng cửa hang, d ì thường bắt mắt, thông qua quốc gia kênh địa lý trực tiếp ốm kính, cái này ngôi sao david cửa hang rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. thấy cảnh này hình ảnh, tất cả mọi người kinh thán không thôi, cổ nhân đến tột cùng là làm sao làm được, thế mà ở mảnh này trên vách đá s ư ở n g đứng phát hiện một c â y sơn động, hơn nữa đem hắn tạc thành ngôi sao david hình dạng, thật là khiến người nhìn mà than thở, cho dù trong c â y sơn động này không có bất kỳ c â y gì bí mật hoặc bảo tàng, vẹn vẹn c â y này ở vào trên vách đá s ư ở n g đứng ngôi sao david, cùng với thượng đế quang, phát hiện này liền đầy đủ kinh người. ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, một đài cường lực quạt gió đã từ đỉnh núi chậm chạp rơi xuống, một chút xíu hướng về trên vách đá s ư ờ n g đứng cái kia ngôi sao david cửa hang, loại này đài quạt gió rơi xuống trước cửa hang vung, Peter bọn hắn lập tức đem hắn kéo vào sơn động, ngay sau đó, lại là một chói dài đến một cây số dây điện, cùng với một chút thiết bị chiếu sáng, còn có hai đài mạc sung máy dò kim loại cùng không khí dụng cụ đo lường vân vân thiết bị, bị lần lượt để xuống. những vật tư này cùng trang bị, toàn bộ bị p e t e r bọn hắn kéo vào sơn động, đặt ở trong sơn động, chẳng được bao lâu, cái này bị bóng tối bao trùm mấy ngàn năm sơn động liền phát sáng lên, bộ kia cường lực q u ạ t gió cũng bắt đầu làm việc. nhanh chóng thay thế trong sơn động không khí vì thiết bị chiếu sáng cùng cường lực quạt gió cung cấp điện là đặt ở trên đỉnh núi hai đài dạng đơn giản máy phát điện nhanh chóng thay thế không khí đồng thời Peter bọn hắn cũng cầm không khí dụng cụ đo lường bắt đầu kiểm t r c sơn động nội bộ không khí không đến bao lâu thời gian kiểm t r c kết quả là đã ra lò sờ t i vân ngươi phỏng đoán không sai trong cái sơn động này không khí đích s ắ c có nhất định độc tính, chủ yếu vẫn là asen nguyên tố. đại gia vào sơn động triển khai thăm dò hành động lúc, nhất định phải chú ý phòng hộ. Peter thông qua bộ đàm nói, thông báo lấy trong sơn động tình huống, thu được, Peter, ta sẽ nói cho đại gia, để mọi người chú ý phòng hộ. chính các ngươi cũng muốn cẩn thận, diệp thiên đáp lại nói. sau đó, Peter bọn hắn lại kiểm chắc một chút trong sơn đ ồ n g nham thạch. kết quả cũng giống vậy. những tảng đá kia bên trong đồng d ạ n g rào có kiệt độc asen nguyên tố. cùng lúc đó, lấy hơi công việc một mực tại tiến hành. trong sơn động những cái kia có độc không khí bị không ngừng rút ra. toàn bộ ship tới bên ngoài. thay vào đó, là đến từ ngoài giới không khí mới mẻ. trải qua mười mấy phút nhanh chóng thay thế. trong sơn đ ồ n g tình huống rất nhanh đến mức đến cải thiện, trong không khí độc tố hàm lượng giảm xuống rất nhiều, thẳng đến lúc này, diệp thiên mới chuẩn bị lần nữa thả dây, tiến vào trên vách đá x ư n g đứng cái sơn đ ồ n g kia, triển khai đến tiếp sau thăm dò hành động, lần này cùng hắn đồng thời thả dây, là một vị đến từ đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học, đang tiến hành thả dây trước, t h ủ hạ nhân viên đem diệp thiên ba lô leo núi cùng đủ loại trang bị, bao quát vũ khí đạn dược cùng rừng rậm dao b ầ u v â n v, â n dẫn đầu đưa vào trên vách đá x ư n g đứng cái sơn đồng kia. Sau đó, diệp thiên cùng vị kia đại học cô luom bi ai nhà khảo cổ học mới đi đến bên vách núi, bắt đầu tiến hành thả dây, nhưng là, bọn hắn thả dây phương thức lại lớn không giống nhau. Diệp thiên là trực tiếp nhảy ra vách núi, giống như một chỉ hùng u n g giống như tại trên vách đá s ư ở n g đứng lên lên xuống xuống nhanh chóng hướng phía dưới cái kia ngôi sao david sơn động rơi đi vị kia đến từ đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học thì là bị trên đỉnh núi người dùng mấy cây dây an toàn treo một chút xíu bung ô xuống dù vậy vị kia nhà khảo cổ học cũng toàn bộ hành trình nhắm chặt hai mắt Căn bản không dám nhìn dưới chân mảnh kia sâu đạt bốn trăm năm trăm l i n vượt sâu. Sau một lát, diệp thiên đã chuẩn xác đáng vào trên vách đá s ư ờ n g đứng ngôi sao david sơn động, mà không phải bị Peter bọn hắn kéo vào đi, vào sơn động trước tiên. Hắn phi tốt quan sát một chút trong động tình huống, xác định trong động cơ bản an toàn. Hắn lúc này mới cởi ra cột vào bên hông hai cái dây an toàn. dùng bộ đàm thông báo trên đỉnh núi thủ hạ đem dây an toàn thu về sau một khắc hắn liền lấy tay cầm qua chính mình ba lô leo núi đem hắn vác tải nhanh hàng bao dù bên ngoài cứ như vậy một khi gặp phải nguy hiểm gì tỉ như sơn động đổ sụt hắn trước tiên liền có thể ném đi ba lô leo núi lao nhanh ra sơn động lợi dụng nhanh hàng dù chạy thoát sau đó Hắn liền bắt đầu cẩn thận xem xét trong đồng tình huống, đem trong cửa hang bên cạnh phiến khu vực này toàn bộ thấu thì một lần. trên thực tế, hôm qua ngồi máy bay trực thăng phát hiện trên vách đá x ư n g đứng ngôi sao david đồ án lúc, đối trong cửa hang bên cạnh tình huống Hắn đã như lòng bàn tay. đang khi nói chuyện, vị kia đại học cô l u m bi a nhà khảo cổ học cũng chầm lại, bị p e t e r bọn Hắn kéo vào sơn động, xuống đất trong nháy mắt, vị kia nhà khảo cổ học đột nhiên hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thẳng đến lúc này, hắn mới dám mở to mắt, xem xét chung quanh tình huống, làm hắn nhìn thấy chính mình đã an toàn tiến vào cái sơn động này, lập tức thở dài ra một hơi, thiếu chút nữa không có tại chỗ khóc lên. Thật lâu, hắn mới điều chỉnh tốt cảm xúc, lập tức sợ không thôi nói, khoa nga! Loại này không trung thả dây thực sự quá dọa người. nói thật, đời ta cũng không muốn lại thể nghiệm loại này trong lòng run sợ sự tình. đây quả thực quá điên cuồng. lời còn chưa dứt, diệp thiên liền vui đùa nói. lời nói này quá sớm, y. nếu như ngươi không nghĩ một lần nữa không trung thả dây, vậy làm sao rời đi nơi này, a. y kinh hô một tiếng. Lập tức bất đắc dĩ nở n ụ cười khổ, xem ra ta còn muốn nhắm mắt lại, làm tiếp một lần hoặc mấy lần không c h u n g phi nhân, nói chuyện phiếm hai câu về sau, Peter bọn hắn đi lên phía trước, cởi ra cột vào y bên hông dây an toàn. Sau đó, cái này hai căn dây an toàn cũng bị kéo về đỉnh núi. ngay sau đó, y liền không kịp chờ đợi nói, sờ ti vân. chúng ta bắt đầu thăm dò ạ. không biết cái sơn động này chỗ sâu rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì cùng bảo tàng. hy vọng là một cái to lớn kinh khỉ. hy vọng là chúng ta muốn tìm solo mông bảo tàng t ủ hòa ước. diệp thiên lại lắc đầu. không cần sốt ruột. y. chúng ta đã thân ở cái sơn động này. thăm dò thời gian rất đầy đủ. nhưng muốn c h ờ những người khác xuống tới về sau. mới có thể triển khai thăm dò hành động. nơi này tình huống rất đặc thù. mặc dù là ta chủ đạo lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động. nhưng ta nhất định phải cân nhắc đến các mặt nhân tố. tránh khỏi rước lấy phiền phức. tốt a, s ờ t i vân. y cũng chỉ có thể gật đầu. sau đó đứng tại sơn đồng gần bên trong một điểm vị trí chờ đợi. chờ đợi trong quá trình. hắn không ngừng đánh giá hết t h ả y chung quanh. chập chập không thôi than thở sau đó mười mấy phút lần lượt lại có sáu người từ đỉnh núi thả dây xuống tới tiến vào sơn động trong đó bao quát diệp thiên hai tên thủ hà cùng với một vị ít g a em nhà khảo cổ học cùng một vị cổ văn tự học ra còn có va ti căng cùng vùng ti g a i hai vị đại biểu trừ hai tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên những người khác biểu hiện đều cùng y không sai biệt lắm từng cái trong lòng run sợ hai chân như nhũng ra chờ những người này gần như hoàn toàn khôi phục diệp thiên lúc này mới khẽ cười nói các tiên sinh chúng ta có thể triển khai thăm dò hành động đến mức liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác chỉ có chờ chúng ta xác minh tình huống nơi này xác định an toàn về sau bọn hắn mới có thể từng nhóm xuống tới ở sau đó thăm dò hành động bên trong đại gia phải tất yếu nghe theo chỉ huy tuyệt không thể mạo mùi hành động tại chưa qua cho phép dưới tình huống tuyệt đối đừng đi tiếp xúc trong sơn đồng bất luận một c á c h nào đồ vật chỉ có tại ta xác định không có cơ quan cảm bẫy cơ bản sau khi an toàn đại gia mới có thể đi tiếp xúc trong sơn đồng đồ vật triển khai giám định cùng nghiên cứu cũng cùng ngoại giới tiến hành liên hệ cộng đồng tiến hành nghiên cứu thảo luận Minh bạch, sờ ti vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. đại gia cùng kêu lên gật đầu đáp, đều đã không kịp chờ đợi. diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức gật đầu nói, tốt, các tiên sinh, vậy thì bắt đầu a, hy vọng có thể thu hoạch một cái to lớn k i n h h ỉ nói xong, hắn liền hướng hai tên t h ủ hạ hơi gật đầu, kia hai tên t h ủ hạ lập tức hiểu ý. lập tức mở ra trang lấy mạch sung máy giò kim loại c â y dương từ trong dương lấy ra một đài máy giò kim loại diệp thiên thì hướng đi trong cửa hang bên cạnh vách động bắt đầu xem xét trên vách động tình huống trong cửa hang bên cạnh bộ phận này phía trước liền dùng mạch sung máy giò kim loại thăm giò qua trừ một chén vết gì loang lổ thanh đồng giá cắm nến cũng không có cái khác vật phẩm kim loại cho nên không cần lần nữa quét hình đứng tại vách đ ồ n g trước xem xét một lát lại nhìn một chút tình huống trên mặt đất diệp thiên rồi mới lên tiếng nơi này cũng không có cơ quan cảm bẫy cũng không có nguy hiểm đại gia có thể lau đi trên vách đ ồ n g cho bụi nhìn xem c á c h này hai bên cạnh trên vách đ ồ n g đều khắc lấy chút gì lời còn chưa dứt y cùng vị kia ít ra em nhà khảo cổ học cùng với mặt khác vì kia cổ văn tự học ra đã á hành động lên mỗi người bọn họ lấy ra một khối khăn mặt cẩn thận từng ly từng tí lau đi bám vào ở trên vách tường cho bụi mỗi người đều kích đ ộ n g không thôi theo động tác của bọn hắn khắc vào hai bên trên vách đồng cổ lão văn tự cùng đồ án lập tức phơi bày ra kia là một chút tiếng hép xe cổ chuẩn xác một điểm nói là biến t r ù n g tiếng hép xe cổ. cùng phía trước tại ome lip quảng trường phát hiện những cái kia biến t r ù n g tiếng hép xe cổ đồng d ạ n g không lưu loát khó hiểu, trừ cái đó ra. trên vách đồng còn khắc lấy mấy tấm khắc đá bích họa, bởi vì niên đại quá xa xưa, những này cổ lão văn tự cùng đồ án đều đã mơ hồ không rõ, rất khó hoàn toàn phân biệt ra. nhưng là, trong đó một bức khắc đá bích họa lại đem tất cả mọi người chấn động. tại kia bức đơn sơ khắc đá trên bích họa. một vòng mặt trời đỏ từ bầu trời vung xuống một vệt kim quang. xuyên qua sắp đặt ở một tòa cổ bảo phần đỉnh ngôi sao david. bắn ra tại một mảnh cao ngất trên vách đá. hắn chỗ bắn ra vị trí. rõ ràng là một cái ngôi sao david hình dạng cửa sơn động. hơn nữa cái động này miệng còn bắn ra quang mang. hoặc là nói bắn ra thánh quang. Tấm này khắc đá bích họa chỗ biểu hiện nội dung. chính là phía trước tại Ome Lip quảng trường phát hiện câu kia biến t r ù n g tiếng hép xe cổ. chính là cái gọi là thượng đế quang. nhìn thấy cái này bức bích họa trong nháy mắt. y bọn hắn lập tức đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. xứng sờ ở tại chỗ. đang xem trận này trực tiếp mọi người cũng đều đồng dạng. tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. liền ngay cả chờ ở hẻm núi đối diện nơi t ắ m trại ít ra em thủ tướng cùng giáo hoàng cũng theo đó chấn động không thôi sau một lát mọi người mới vừa tỉnh lại ngay sau đó mọi người tựa như giống như bị điện giật nhao nhao từ trên chỗ ngồi sông lên trời ạ đây là thượng đế quang quả thực quá không thể tưởng tượng nổi thượng đế a ta rốt cuộc nhìn thấy gì đây là thượng đế ánh sáng, là một cái bắn ra thánh quang ngôi sao david, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thần tích, kinh h ô không thôi đồng thời, mọi người đều kích động như muốn điên cuồng, nhất là người ít da em, cùng với khắp các nơi trên thế giới người do thái, càng là kích động lệ nóng doanh t r ọ n g trong đó rất nhiều thành kính giáo đồ, nhao nhao hủy trên mặt đất, thành kính cầu nguyện đứng lên, Đối hết thảy người s o thái tới nói, giờ khắc này đáng giá vĩnh viễn g h i khắc. nhưng vào lúc này, diệp thiên âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền ra, các tiên sinh, hiện tại có thể phi thường khẳng định nói, phía trước tại ome lip quảng trường phát hiện khối kia đá hoa cương, sau lưng hắn chỗ khắc hàng kia biến t r ù n g tiếng hép xe cổ, chỉ chính là nơi này, hàng kia tiếng hép xe cổ bên trong theo như lời tuyệt cảnh. là chỉ hẻm núi đối diện ngọn núi kia. Thượng đế quang thì chỉ hướng cái này ở vào trên vách đá s ư ở n g đứng sơn động. đây thật là một c á c h làm cho người sợ hãi thán phục kỳ tích. theo hắn lời nói này, mọi người lần nữa sợ hãi than. cũng gật đầu không thôi. hẻm núi đối diện trong doanh địa. giáo hoàng cùng ít g a em thủ tướng đều kích động không thôi mà nhìn xem trực tiếp hình ảnh. hai người ánh mắt đều sáng đến như là đèn pha bình thường ánh mắt vô cùng cực nóng chúng ta nhất định phải xây lại nơi này nhất định phải tái hiện thượng đế ánh sáng giáo hoàng chém đinh chặt sắt nói lời còn chưa dứt ít ra em thủ tướng cũng hơi gật đầu không sai chúng ta nhất định phải xây lại nơi này đây là một chỗ thánh địa cũng là một tòa bia đá to lớn bọn hắn trong lời nói lộ ra ý tứ hiển nhiên khác biệt, hơn nữa lẫn nhau lòng dạ biết rõ. nhưng bọn hắn cũng không có liền triển khai như vậy thảo luận hoặc tranh chấp. bây giờ còn không đến lúc đó cơ, tạm thời cũng không giành b ậ n tâm. trong sơn động, y bọn hắn đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút bước kia ý nghĩa trọng đại khắc đá bích họa, lại bị diệt thiên đánh gãy. các tiên sinh, bây giờ còn không phải xâm nhập nghiên cứu nghiên cứu thảo luận tấm này khắc đá bít họa thời điểm chúng ta lập tức nhiệm vụ thiết yếu là thăm dò c â y sơn động này nhìn xem còn có thể phát hiện một chút c â y gì tiến một bước giám định cùng công việc nghiên cứu chờ lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động kết thúc đại gia có nhiều thời gian chậm rãi đi nghiên cứu hiện tại chúng ta vẫn là tiếp tục thăm dò ạ y bọn hắn đều hơi gật đầu chỉ có thể tạm thời khắc chế lòng hiếu kỳ tiếp tục xem xét khắc vào trên vách đồng cây khắc văn tự cùng đồ án tại đối diện vách đồng mặt khắc một bức khắc đá trên bích họa khắc họa lấy người meta ít ra em lúc trước phát hiện cây sơn đồng này cũng tiến hành cải tạo quá trình bích họa chính giữa một cây tiểu nhân đang ré vào cửa sơn đồng đục lấy tảng đá cây sơn đồng kia cửa hang đã đơn giản hình dạng nhìn qua chính là một cái ngôi sao david mà tại đây bức bích họ một bên khác một đám tiểu nhân đang c ó lượng lớn tảng đá tại hướng đỉnh núi leo lên từng c á c h nhìn qua đều phi thường mỏi mệt không có chút nào ngoài ý muốn tấm này khắc đá bích họ phát hiện lần nữa gây nên một phen oanh động thân ở hiện trường diệp thiên cùng y bọn hắn mặc dù cũng rất hưng phấn nhưng rất nhanh liền khống chế lại cảm xúc tiếp tục tiến hành thăm dò, trừ cái này hai bức trọng yếu khắc đá bích họa, tại hai bên trên vách động, còn có mấy tấm bích họa, những này bích họa đồ án đều có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể phân biệt ra đến, hắn chỗ khắc họa nội dung, cơ bản đều cùng thờ cũng có quan hệ, hơn nữa mang theo vài phần châu phi văn hóa sắc thái, đến mức những cái kia khắc vào trên vách động biến t r ù n g tiếng hép xe cổ, bởi vì quá mức không lưu loát khó hiểu, đại gia nhất thời vẫn không làm rõ ràng những cái kia văn tự chuẩn xác hàm nghĩa. nhưng ở những cái kia từ tiếng hét xe cổ diễn biến mà đến văn tự bên trong, đại gia vẫn là phát hiện một chút hết sức quen thuộc văn tự. t ỷ như thượng đế cùng quang chi t r ù n g loại, diệt thiên bọn hắn đem các loại biến t r ù n g tiếng hét xe cổ toàn bộ vỗ xuống, sau đó chuyển đến trên đỉnh núi, để chờ ở trên đỉnh núi những cái kia nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra nhóm giải mã đi. cùng lúc đó, tại i s r a e l đại học Hepzon, tại nước mỹ đại học Harvard cùng đại học Columbia, cùng với Vati căng viện bảo tàng, còn có rất nhiều chuyên gia học giả cũng ở nghiên cứu giải mã những này cổ lão văn tự cùng đồ án, còn lại những cái kia đang tại trận này tầm bảo trực tiếp chuyên gia học giả. đều tràn đầy phấn khởi gia nhập giải mã hàng ngũ, giống như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuộc, ai lại cam lòng bỏ lỡ đâu, phát triển càng về sau, c á c h này trực tiếp biến thành một hàng tây phương khảo cổ học giới công khai t ỉ thí, nếu ai nghiên cứu ra kết quả, trước tiên liền sẽ công bố ra ngoài, tại hết thầy đồng hành trước mặt h ả o h ả o khoe khoang một phen, cái loại người này trước hiện thánh cảm giác không nên quá thoải mái. Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn. chương ba n g h n một trăm linh năm có tính chấn động phát hiện. đại gia cũng không có chấp nhất với nghiên cứu vừa phát hiện những này tiếng hép xe cổ cùng khắc đá bích họa. mà là đem cái này nhiệm vụ giao cho thăm dò trong đội ngũ cái k h á c nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra. đem trong cửa hang bên cạnh đại khái thăm dò một lần về sau. đại gia liền chuẩn bị vào sơn động chỗ sâu tiến hành thăm dò. Giống như trước đó, diệp thiên trước kiểm tra một hồi phía trước tình huống, xác định không có cơ quan cảm bẫy, không có cái khác nguy hiểm trí mạng về sau. đại gia lúc này mới triển khai hành động. sau đó, diệp thiên mang theo hai tên thủ hạ dẫn đầu cất bước mà ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng sơn động chỗ sâu đi tới, trong quá trình hành động, Hắn sẽ cẩn thận xem xét phía trước mỗi một tấc mặt đất cùng bốn phía vách động, còn có phía trên đỉnh động, nhìn xem những địa phương này có hay không trí mạng cơ quan cảm bẫy, hoặc là cái gì khác nguy hiểm. Hai tên thủ hạ theo sát phía sau, cầm mạch sung máy dò kim loại không ngừng quét hình mặt đất cùng vách động, nhìn xem nơi này là có phải có ẩ n dấu đi vật phẩm kim loại, trừ cái đó ra. bọn hắn còn có một cái khác nhiệm vụ đó chính là bố trí dây điện cùng đèn chiếu sáng mấy người còn lại đều theo ở phía sau từng bước một xâm nhập cái sơn động này tốt trong này cũng không có cái gì cơ quan cảm bẫy trừ hoàn cảnh có độc bên ngoài tựa hồ không có cái khác nguy hiểm trên thực tế giống như vậy một chỗ tuyệt địa cũng không cần đến thiết trí cái gì cơ quan cảm bẫy có ở đây không hiểu rõ sơn động nội bộ hoàn cảnh tình huống, hơn nữa chưa hề hoàn thiện phòng hộ biện pháp dưới sự bảo vệ. Bất luận kẻ nào tiến vào c á c h này thời gian dài phong bế sơn động, đều sẽ trong nháy mắt chiêu. Càng đáng sợ là, đây là vô thanh vô tức công yích. các loại người bị công yích phát giác tình huống không đúng. hết thầy đều đang muộn. cũng liền diệp thiên dẫn đầu chi này ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. làm việc giọt nước không lọt, cho nên mới có thể tránh khỏi loại này tổn thương. đổi cái khác bất luận cái gì một chi thăm dò đội ngũ đến, chỉ sợ đều đã trúng chiêu, tiến lên không bao xa. đại gia liền bắt đầu xuống dốc, dọc theo ố n l ư ợ n khúc c h i ế t sơn động, dần dần đi vào sâu trong lòng núi. chi này cỡ nhỏ liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ đến, h ắ p án lập tức bị đuổi tàn ra. sơn động nội bộ tình huống lập tức hiện ra tại đại gia trước mắt, hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình. ở sau đó thăm dò trong quá trình, đại gia lần lượt phát hiện một chút khắc vào trên vách đ ồ n g tiếng hép xe cổ cùng khắc đá bích h ỏ a còn có một số khắc đá t ạ c tượng, cùng phía trước biện pháp xử lý đồng d ạ n g diệp thiên bọn hắn cũng không có xâm nhập nghiên cứu những này cổ lão văn tự cùng bích h ỏ a cùng với điêu khắc mà là đưa chúng nó toàn bộ vỗ xuống đến, truyền về đỉnh núi cùng đáy vực, để cho còn lại những cái kia nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra đi nghiên cứu. khác biệt là, đến tiếp sau phát hiện những này cổ lão văn tự cùng bích họa, cùng với pho tượng, tại trực tiếp thời điểm đều làm một chút kỹ thuật xử lý. hình ảnh mơ hồ không rõ, đây là xuất phát từ giữ bí mật cân nhắc cũng là vì bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lợi ích, nhất là trong đội ngũ những chuyên gia học giả kia lợi ích, không thể nghi ngờ. n à y một loạt phát hiện sẽ mang đến rất nặng bao nhiêu lượng cấp học thuật thành quả nghiên cứu, tự nhiên không thể tùy ý công khai đối mặt loại tình huống này. Những cái kia đang xem trận này tầm bảo trực tiếp chuyên gia học giả từng cái hận hàm răng ngứa, cũng không có thể không biết làm sao. đang khi nói chuyện, mười mấy phút đã đi qua, diệp thiên bọn hắn đã thâm nhập sơn động mười lăm mười sáu m, cũng hạ xuống ba bốn m, lúc này quay đầu hướng về sau nhìn lại, đã căn bản nhìn không thấy trên vách đá dừng đứng cái kia cửa hang, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn khúc chiết v ố n lượn sơn động, c á c h này là một đoạn sơn động mới, so với trước đó đi qua địa phương hợp quy tắc rất nhiều, vô luận mặt đất hay là bốn phía vách động đều bị người làm san phẳng một phen đi tới nơi này diệp thiên nhanh chóng kiểm tra một hồi tình huống xác định không có cơ quan cảm bẫy cũng không có khe hở cùng chi nhánh sơn đồng về sau liền gật đầu ra hiệu sau lưng mấy người có thể triển khai thăm dò nhìn thấy hắn gật đầu y bọn hắn lập tức hành động lên trong chốc lát đại gia đã có phát hiện, sờ t i vân, ngươi tới nhìn tấm này khắc đá bích họa, phía trên chỗ khắc nội dung hẳn là suất từ cựu ước cố sự, điêu khắc phong cách lại mang theo mấy phần châu phi văn hóa sắc thái, rất có ý tứ, y hưng phấn không thôi nói, nghe nói như thế, diệp thiên lập tức đi tới, nhìn về hướng khắc vào trên vách đồng b ư ớ c kia khắc đá bích họa, chính như y lời nói, b ư ớ c kia khắc đá trên bích họa nội dung. đ í c h xác bắt nguồn từ cựu ước. đây là một cái rất tên tôn giáo cố sự. Josua h dẫn đầu người i s r a e l đi nhận lời nơi. m à tại đây bức bích họa bên cạnh, còn khắc lấy một chút biến chủng tiếng hép xe cổ. Bởi vì niên đại quá xa xưa. những này cổ lão văn tự cùng đồ án đều có chút mơ hồ. cũng may đại bộ phận còn có thể phân biệt ra. Nếu như trễ nữa mấy trăm năm phát hiện, khả năng liền triệt để không cách nào phân biệt, vừa tra xét xong bên này văn tự cùng bích họa. tại đối diện trên vách động, vị kia ít ra em nhà khảo cổ học cũng phát hiện một tổ cổ lão văn tự cùng khắc đá bích họa. hơn nữa những cái kia khắc đá bích họa nội dung, đồng d ạ n g là bắt nguồn từ cửu ước cố sự, lại mang theo mấy phần châu phi văn hóa sắc thái, giống như trước đó, Diệp thiên bọn hắn đem các loại cổ lão văn tự cùng bích họa toàn bộ vỗ xuống đến, sau đó phát đến đỉnh núi cùng đáy vực, giao cho cái khắc nhà khảo cổ học cùng chữ viết học ra đi nghiên cứu. sau đó, đại gia lại phát hiện một chút khắc vào trên vách đồng văn tự cùng bích họa. những cái kia biến chủng tiếng hét xe cổ tạm thời không cách nào phân biệt, rất khó lập tức phiên d ị c h ra đến, nhưng này chút khắc đ ã bích họa Trừ có chút mơ hồ bên ngoài, phân biệt đứng lên cũng không có bao nhiêu độ khó. b i ế t họa nội dung có bắt nguồn từ cựu ước cố sự. có chút thì phản ứng người b e t a ít ra em sinh hoạt hàng ngày. đi săn, canh tác, thờ cúng v â n v â n tràng cảnh. ngoài ra, còn có một số k h ắ c đá tạc tượng. những hình k h ắ c đá này tạc tượng phần lớn rất thô giáp, thậm chí chưa nói tới cái gì tính nghệ thuật. lại đầy đủ cổ lão, cũng đáng được hảo hảo nghiên cứu một phen, mà đối với người ít gia en, nhất là đối người b e t a ít gia en mà nói, chính là một chuyện khác, đây chính là bọn họ lịch sử cùng văn minh, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, một đường đi tới, liên hợp thăm dò đội ngũ phát hiện rất nhiều cổ lão văn tự cùng đồ án, cùng với điêu khắc, nhưng cũng không có phát hiện cùng solo mung bảo tàng t ủ hòa ước có quan hệ manh mối, tại những cái kia không lưu loát khó hiểu tiếng hép xe cổ bên trong, có lẽ ẩn d ấ u đi đầu mối gì. đáng tiếc là, đại gia cũng không có thời gian đi giải đọc k h ắ c d ị c h những cái kia văn tự, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tiếp lấy lại đi đi về trước một khoảng cách, chuyển qua một đạo rẽ ngoặt về sau. Lại gia liền thấy ghi hai tôn cầm trong tay trường m â u cùng tấm chắn cổ đại võ sĩ pho tượng. nhìn thấy cái này hai pho tượng. tất cả mọi người hưng phấn không thôi. phòng trực tiếp vô số người xem cũng g i ố n g vậy. từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. sau đó, diệp thiên dẫn đầu tiến lên kiểm tra một hồi tình huống. xác định không có cơ quan cảm bẫy. này mới khiến những người khác cùng lên đến. cùng nhau nghiên cứu cùng thưởng thức cái này hai tôn cổ lão pho tượng đi tới gần đại gia trước toàn thân quan sát một chút cái này hai tôn pho tượng sau đó mới lấy ra khăn mặt đem trên pho tượng cho b ụ i nhẹ nhàng lau đi rất nhanh cái này hai tôn trên pho tượng cho b ụ i liền bị lau sạch sẽ hắn tạo hình cùng hình dáng lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều cùng đại gia phía trước phán đoán đồng d ạ n g đây là hai tôn cổ ít ra em võ sĩ pho tượng, lại mang theo nhất định châu phi văn hóa sắc thái. Bọn chúng đều là dùng đá cầm thạch điêu khắc mà thành, mà không phải trong sơn đồng vốn có nham thạch. nói cách khác, cái này hai tòa pho tượng là từ bên ngoài vận vào cái sơn đồng này, được đặt ở nơi này, hoặc là nói là từ bên ngoài đem vật liệu đá vận đi vào, trong này ngay tại chỗ điêu khắc, nhưng cân nhắc đến trong sơn động hoàn cảnh, khả năng này tựa hồ không cao. Diệp thiên tiến lên cẩn thận kiểm tra một hồi c á c h này hai tôn đá cầm thạch pho tượng, làm sơ trầm ngâm. Lúc này mới lên tiếng nói. theo ta phán đoán, c á c h này hai tôn cổ ít ra em võ sĩ pho tượng hẳn là b i ê u khắc tại trước công nguyên một trăm năm tả hữu, sau đó bị vận vào c á c h này che giấu sơn động, sắp đặt ở trong này, trước công nguyên một trăm n ă m t ả hữu, đi theo me n e lick y -đi, đi tới người、e、thi obi a chi kia người ít xa em, đã trong này mọc dễ, cũng dần dần cùng dân bản xứ dung hợp. chính vì vậy, ở nơi này hai tôn cổ ít xa em võ sĩ trên pho tượng, chúng ta đã có thể nhìn thấy chủ thể do thái văn hóa, cũng có thể nhìn đến so so sánh rõ ràng châu phi văn hóa sắc thái, không sai, sờ ti vân, ở nơi này hai tôn cổ ít s a em võ sĩ trên pho tượng chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều thứ bọn chúng thực sự quá chân quý vị kia ít s a em nhà khảo cổ học kích động không thôi nói diệp thiên khẽ gật đầu một cái tiếp tục nói tiếp không sai đây là hai tôn phi thường chân quý đồ cổ văn vật có rất cao văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu thông qua nghiên cứu bọn chúng chúng ta có thể dòm ngó người b e ta i s r a e l hình thành. q u a n trọng hơn là, cái này hai tôn pho tượng phát hiện đủ để chứng minh. Sớm tại trước công nguyên một trăm n ă m tả hữu, cái sơn động này đã bị người b e ta i s r a e l phát hiện cùng sử dụng đến ẩm tàng bí mật. Tất cả mọi người hơi gật đầu, biểu thị tán thành. m à ở đỉnh núi cùng đỉnh núi, có hẻm núi đối diện nơi cắm trại. lại vang lên một mảnh tiếng hoan hô, nhất là đông đảo người meta ít ra em, càng là kích động không thôi. sau đó, diệp thiên bọn hắn thưởng thức một hồi c á c h này hai tôn đá cầm thạch pho tượng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước thăm dò, c á c h này hai tôn cổ ít ra em võ sĩ pho tượng trông coi tiếp theo đoạn sơn động, so sánh phía trước sơn động càng thêm san phẳng, hiển nhiên là người làm gây nên, tại đoạn này sơn đồng hai bên, đại gia lại phát hiện một chút cổ lão văn tự cùng khắc đá bích họa. còn có hai ngọn vết d ì loang lổ thanh đồng giá cắm nến. cùng phía trước phát hiện những cái kia khắc đá bích họa khác biệt. nơi này khắc đá bích họa được chia rất rõ ràng. khắc vào bên trái trên vách đồng bích họa. toàn bộ bắt nguồn từ cựu ước cố sự. thậm chí có thể nói đây là một bộ cựu ước cố sự tập. tương đương chấn động. mà khắc vào bên phải trên vách đồng bích họa, thì là người meta-itza em tại ethiopia cắm d ễ cũng phồn diễn sinh sống tràng cảnh, là nghiên cứu người meta-itza em để nhất thủ tư liệu, đến mức những cái kia không lưu loát biến t r ù n g tiếng hép xe cổ, vẫn như cũ không cách nào kịp thời giải đọc. Nay một loạt cổ lão bích họa cùng chữ viết phát hiện, trực tiếp d ẫ n b á o hết thầy phòng trực tiếp, nhất là những cái kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, từng cái mừng rỡ không thôi. Trời ạ đây quả thực là một bộ khắc đá c ự ước, chính là một bộ người meta í p ra em lịch sử phát triển, quá hùng vĩ, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái oanh động thế giới vĩ đại khảo cổ phát hiện, chắc chắn ghi vào sử sách. trong sơn động, thăm dò còn đang tiếp tục Diệp thiên bọn hắn xuyên qua một cái hình cung rẽ ngoặt nháy mắt đã đi tới phía trước phát hiện đảo thạc h môn kia trước nhìn thấy cái này nói cửa đá trong nháy mắt tất cả mọi người dừng một chút nhưng vào lúc này đi ở trước nhất diệp thiên đột nhiên đánh gia đình chỉ thủ thế nhìn thấy động tác tay của hắn những người khác lập tức không dừng được ngay sau đó diệp thiên liền bắt đầu xem xét phía trước mặt đất cùng với hai bên vách động cùng đỉnh động tình huống, cầm mạch sung máy giò kim loại hai vị thăm giò đội viên, thì dùng giò x ế p cuộn tại mặt đất cùng trên vách động tiến hành quét hình, cùng phía trước đi qua những địa phương kia đồng dạng, nơi này cũng không có người vì chế tạo cơ quan cảm bẫy, cũng không có khe hở các loại tự nhiên hình thành cảm bẫy, xác định an toàn, đại gia lúc này mới đi tới trước cửa đá, Diệp thiên lần nữa kiểm tra một hồi tình huống, sau đó nói, các tiên sinh, có thể lau đi cánh cửa đá này cùng hai bên trên vách đồng cho bụi, nhưng nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu như phát hiện có cái gì không đúng, lập tức dừng lại, minh bạch, sờ t i vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Y gật đầu đáp, mấy người còn lại cũng hơi gật đầu, sau đó đại gia liền hành động đứng lên. trong chục lát, y bọn hắn đã lau đi hai bên trên vách đồng m ả n g lớn cho bụi. đột nhiên, mấy người bọn họ không hẹn mà cùng ngừng lại, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, ngoại trừ diệp thiên gia. những người khác cũng g i ố n g vậy, từng cái nghẹn hoảng nhìn chân chối, đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người, cơ bản cũng sống như vậy biểu hiện. tất cả đều bị trước mắt trực tiếp hình ảnh cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình, là hai tổ cổ lão khắc đá bích họa, cửa đá bên trái trên vách đồng chỗ khắc nội dung, vẫn như cú bắt nguồn từ cựu ước cố sự. cố sự này lại không thể coi thường. nó chỗ điêu khắc, chính là m g ô xét leo lên núi si nai, tại đỉnh núi từ thượng đế trong tay tiếp nhận thập giới hình ảnh, thân ở núi Sinai đỉnh ngô x é đang quỳ trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên bầu trời, cũng đem tay trái vươn hướng bầu trời, trong tay phải lại ôm lấy mấy khối phiến đá, ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời, bắn ra ống ánh kim quang, một khối khắc đầy văn tự phiến đá từ tầng mây bên trong nhô ra, mắt thấy là phải rơi trong tay ngô x é đến tột cùng là ai đem các loại phiến đá đưa cho ngô x é Bích h ỏ a bên trong cũng không có giao phó. nhưng là, mỗi người đều biết đáp án. tại b ư ớ c này moses tiếp nhận thập giới bích h ỏ a bên cạnh. còn có mặt khác một b ư ớ c bích h ỏ a chính là b ụ i cây cháy. kia là moses lần thứ nhất cùng thượng đế tiếp xúc, tiếp nhận thần khải cố sự. bích h ỏ a bên trong moses đồng giảng quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên ngăn tại trước mặt, tựa hồ tại tránh né liệt h ỏ a thiêu đốt. phía trước cách đó không xa là một lùm cháy hừng hực b ụ i gai, lại lóe ra thánh quang, mà ở đối diện trên vách động, đồng ràng khắc lấy một tổ bích họa, tại lớn nhất một bức bích họa trung ương, thình lình khắc lấy một tòa cao lớn hùng vĩ thánh điện, tòa thánh điện kia ở vào đỉnh núi, bắn ra hào quang trói sáng, nhưng là, bên trong tòa thánh điện kia bên ngoài lại hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều đang đốt xít đánh cướp, ngay tại người khác cướp bóc đốt xít lúc, nhưng có người mang theo một đám thủ hạ chui vào tòa thánh điện kia, thừa dịp hỗn loạn, đem cất giữ trong trong thánh điện đồ vật trộm đi ra, trong đó hai người mặc trường bào ra hỏa, d ơ lên một cái cùng loại c â y dương hình dáng đồ vật, quan trọng hơn là, c â y dương kia còn bắn ra hào quang sáng trói, ở nơi này hai tổ bích hỏa bên trong, m ô s e s tiếp nhận thập giới cùng b ụ i cây cháy. Kỳ thật cũng không hiếm thấy. đồng d ạ n g đề tài bích họa cùng tranh sơn dầu. cùng với cái khác nghệ thuật tác phẩm. mọi người đã nhìn qua vô số. sớm đã nhìn lắm thành quen. càng thêm tinh mỹ chỗ nào cũng có. nhưng đem cái này hai bức bích họa đặt ở trong cái sơn động này. đó chính là một chuyện khác. bên phải bên trên trên vách đồng kia tổ bích họa. nhưng xưa nay không có người thấy mọi người chỉ nghe nói qua cùng với tương quan lịch sử cố sự lại không bao nhiêu người tin tưởng rất nhiều người đều cho rằng đó bất quá là h ư vô mờ m ị t truyền thuyết nghe nhầm đồn b ậ y thôi mọi người cũng chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ thấy r ằ n g này một tổ khắc đá b í c họa h nhưng là đại gia nguyên bản cho rằng h ư vô mờ m ị t truyền thuyết giờ phút này nhưng có khả năng biến thành sự thật. dạng này hai tổ bích họa. lại là tại dạng này trong hoàn cảnh. hắn chỗ tạo thành chấn động hiệu quả có thể nghĩ. y bọn hắn tất cả đều s ư ờ n sốt. hóa đá bình thường. đứng ở bên phải vách động trước ít g a em nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra. càng là lâm vào gần như trạng thái điên cuồng. hai người thân thể đều đang run nhẹ nhẹ. trừ diệp thiên. những người còn lại biểu hiện đều không khác mấy. đương nhiên, vì biểu diễn rất thật một điểm, diệp thiên cũng là một bộ chấn động không thôi biểu lộ, hiện trường yên t ĩ n h trở lại, chỉ còn dư lại một mảnh nặng nề mà tiếng thở hào hển, đỉnh núi cùng đáy vực, cùng với đường c á c h đối diện nơi c ắ m trại, toàn bộ áp x u â m thậm chí vô số phòng trực tiếp trước, hết thảy địa phương đều an tính xuống tới, thật lâu, mới có người đánh vỡ trầm mặt. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì. đây là mô sép tiếp nhận thập giới cùng bụi cây cháy. Chẳng lẽ hòm giao ước thật giấu ở trong cây sơn động này. y tự lẩm bẩm. theo hắn lời nói này, hết thầy địa phương đều bị trong nháy mắt dẫn bảo. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả thành viên, chờ ở hẻm núi đối diện nơi cắm trải ít xa em thủ tướng cùng giáo hoàng. cùng với vô số đang xem trận này trực tiếp mọi người, tất cả mọi người giống như giống như bị điện giật, bất luận ngồi vẫn là đứng, tất cả đều s ô n g lên, mỗi người đều k í c h đ ộ n g không thôi, từng đợt gần như điên cuồng tiếng k i n h hô, trong nháy mắt liền vang vọng, vọng vô số phòng trực tiếp trước, trời ạ, trên bích họa hai người kia khiêng cái dương, tuyệt đối là hòm giao ước, không hề nghi ngờ, Solo Mung bảo tàng t ủ hòa ước ở nơi này trong sơn động, xem r a biến mất gần tới ba ngàn năm hòm giao ước liền muốn tái hiện trong nhân thế. đây tuyệt đối là thế giới phương tây từ trước tới nay vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện. một bên khác là mosep tiếp nhận thập giới. một bên khác khác lấy me n g e lick y từ Solo Mung thánh điện đánh cắp hòm giao ước hình ảnh. cái này đủ để chứng minh bất cứ vấn đề gì. Ta hiện tại liền muốn đi áp x u ô m tận mắt chứng kiến hòm giao ước tái hiện trong nhân thế. đây là ba ngàn năm chờ đến duy nhất cơ hội. một khi bỏ lỡ, tất nhiên sẽ thương tiếc cả đời. kinh khô không thôi đồng thời, rất nhiều người đều đã hành động lên. bọn gia hỏa này nhao nhao xông ra ra môn, trước tiên liền đặt vào chạy tới áp x u ô m đường đi, đối bọn hắn mà nói, xem TV trực tiếp đã không thể thỏa mãn, bọn hắn đều muốn đích thân tới hiện trường, tận mắt chứng kiến hòm giao ước tái hiện nhân gian vĩ đại thời khắc, mà ở ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh địa, tại va ti căng cùng g i ê s u s a lem, b a quát giáo hoàng ở bên trong rất nhiều nhân viên thần chức, đều đã thành chính cầu nguyện đứng lên, đứng ở bên phải vách đồng vị kia ít xa em nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra, thậm chí quỳ xuống, sớm đã k í c h động lệ nóng doanh t r ồ n g nhưng vào lúc này, diệp thiên âm thanh trong trẻo đột nhiên lần nữa truyền ra. các tiên sinh, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy cái này hai tổ khắc đá bích họa. nói thật, cái này hai tổ trên bích họa điêu khắc nội dung, thực sự làm cho người rất chấn động. ta đến bây giờ còn có chút không thể tin được. nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu. mỗi một c á c h nhìn xem trận này tầm bảo trực tiếp người, lúc này đều có loại p h ả n g phất g i ố n g như trong mộng cảm giác, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, bên trái trên vách đồng nhóm này bích họa, mô sép tiếp nhận thập giới cùng b ụ i cây cháy, đại gia khẳng định hết sức quen thuộc, nhưng chúng nó xuất hiện ở đây, ý nghĩa lại không tầm thường, chúng ta lại nhìn bên phải trên vách đồng nhóm này bích họa, từ trên bích họa nội dung đến xem, đây cũng là solo mung sau khi chết, ít r a em liên hợp vương quốc bộc phát n ổ i loạn lúc hình ảnh, menelik thừa d ị p lần này n ổ i loạn, dẫn người đem hòm giao ước cùng bộ phận bảo tàng từ trong solo mung thánh điện buôn lậu đi ra, vận ra Jesu Salem, sau đó vận đến Ethiopia, bộ phận này bích họa nội dung, cùng chúng ta hiểu rõ tương quan truyền thuyết cơ bản ăn khớp. c á c h này đủ để chứng minh. có quan hệ m ê n ê l í k y trộm đi hòm giao ước truyền thuyết. trên căn bản là sự thật. đại gia lần nữa gật đầu. không có bất kỳ người nào đưa ra gì nhỉ. trước kia đại gia có lẽ sẽ hoài nghi c á c h này truyền thuyết. lúc này nhìn thấy c á c h này phó bích họa. nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. hiện tại xem ra. bị menelik trộm đi bộ phận này solo mung bảo tàng, đích xác có khả năng giấu ở cùng này sơn động tương liên trong lòng núi, hòm giao ước có lẽ cũng ở. đương nhiên, hòm giao ước cũng có khả năng tại áp xuân núi si ôn thánh m a g i a giáo đường. dù sao tại quá khứ hai ngàn năm bên trong, người ethiopia một mực là cho rằng như vậy. theo diệp thiên t i ế n nói vừa ra, hiện trường lần nữa an tính lại. rất nhiều phòng trực tiếp trước cũng sống vậy, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ là cái kết luận này, nhưng chính tai nghe được diệt thiên lần này phân tích cùng giảng giải, mọi người vẫn là c h ấ n đ ộ n g không thôi, đến mức nói hòm giao ước một mực cất giữ trong áp xuân núi s i ôn thánh mazia giáo đường, đoán chừng ngay cả người ethiopia chính mình, lúc này cũng chưa chắc tin tưởng, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, Trương ba n g h n một trăm linh sáu vạn hạnh trong bất hạnh, thật lâu, tâm tình của mọi người mới thoáng bình phục, b à n h b ạ c h diệp thiên vỗ n h ẹ nhẹ hai lần bàn tay, đem tất cả mọi người tỉnh lại qua tới. ngay sau đó, hắn khẽ cười nói, các tiên sinh hai bên trên vách động những hình khắc đá này bích họ phát hiện, rất có có tính chấn động, cũng đủ để chứng minh, chúng ta thăm dò phương hướng không sai hơn nữa lấy được tiến triển to lớn nhưng lần này thăm dò hành động còn không có kết thúc đây chỉ là mới bắt đầu cho nên đại gia muốn khống chế một chút cảm xúc tiếp tục tiến hành thăm dò tiếp xuống có lẽ sẽ có vui mừng lớn hơn y bọn hắn đều hơi gật đầu kích động không thôi nói minh bạch s t i vân chúng ta tiếp tục a tốt các tiên sinh diệp thiên gật đầu đáp sau đó hắn chỉ huy mấy vị này nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra đem cửa đá hai bên trên vách động cho b ụ i toàn bộ lau đi liền ngay cả mặt đất cùng đỉnh động cũng bị bọn hắn lau một lần theo lượng lớn cho b ụ i bị quẹt đi bọn hắn lại phát hiện mấy tấm hơi có vẻ mơ hồ khắc đá bích họa còn có một số không lưu loát khó hiểu tiếng hép xe cổ cửa đá bên trái trên vách đồng bích họa, giảng thuật nội dung, cơ bản đều cùng moses có quan hệ, từ moses xuất sinh, đến bán đảo sinai bên trên c h ă n cừu, mang người ít xa em ra ai cập, lại đến tiếp nhận thập giới, cho đến chết đi. đây chính là một bộ moses khắc đá chuyện ký, rất có văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu, không hề nghi ngờ, nơi này chắc chắn trở thành một chỗ người do thái trong suy nghĩ thánh địa, về sau sẽ hấp dẫn đến vô số người hành hương, mà đối diện trên vách động những cái kia bích họa. giảng thuật nội dung là, Meneliki dẫn đầu bộ phận người ít xa em chạy ra Jesu Salem, chạy trốn tới Ethiopia quá trình, Meneliki thừa d ị p loạn từ Solo Mung thánh điện đánh cắp bộ phận Solo Mung bảo tàng t ủ hòa ước về sau, liền mang theo bộ phận người i s r a e l bắt đầu một đường đào vong. Bọn hắn đầu tiên là chạy trốn tới bán đảo Sinai. tại bán đảo Sinai bên trên ẩm n ú t một đoạn thời gian. sau đó vượt qua hồng hải trốn vào ai cập. sau đó, bọn hắn dọc theo thung lũng sông ninh một đường đào vong. trải qua hơn hai năm thời gian. lúc này mới chạy trốn tới ethiopia. cuối cùng tại a p suôn phủ cận rừng bước. ở trong đó một bức trên bích họa, còn xuất hiện xe ba nữ vương hình tượng, không có chút nào ngoài ý muốn, cái này mấy tấm bích họa phát hiện, lần nữa gây nên oanh động to lớn. đến đây, những cái kia lưu truyền đắt lâu, có quan hệ xe ba nữ vương cùng me nghe lick y truyền thuyết, cuối cùng đạt được xác minh, nhất là xe ba nữ vương, vì này ngày xưa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, thân phận cuối cùng đạt được chứng thực, nàng là xác thực tồn tại, mà không phải hư cấu nhân vật lịch sử. những cái kia ghi chép moses cả đời khắc đá bích họa, thì nói rõ cửu ước bên trên tương quan ghi chép cùng cố sự, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Chí ít tại trước công nguyên một trăm năm tả hữu, có mắc mớ tới moses dấu vết đã phổ biến lưu truyền. Hắn cũng được tôn sùng là ít g a em thánh nhân. mà khắc vào hai bên vách động cùng đỉnh động bên trên những cái kia biến t r ù n g tiếng hét xe cổ vẫn như cũ không lưu loát khó hiểu rất khó phân biệt cùng phía trước xử lý phương pháp đồng d ạ n g diệp thiên bọn hắn đem những này cổ lão văn tự cùng khắc đá bích họ toàn bộ vỗ xuống đến phát đến đỉnh núi cùng đáy vực để cho còn lại những cái kia nhà khảo cổ học cùng chữ viết học ra đi nghiên cứu Thăm dò xong hai bên vách động cùng mặt đất, cùng với đỉnh động. đại gia lúc này mới nhìn về hướng đảo kia nặng nề gì thường cửa đá. mỗi người đều h a i mắt tỏa ánh sáng. diệp thiên lần nữa đi ra phía trước, ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi đảo thạc h môn kia, xác định an toàn về sau. hắn lúc này mới gật đầu nói, các tiên sinh, các ngươi có thể lau cánh cửa đá này, Bất quá vẫn là phải thêm chút ít tâm. Một khi phát hiện có cái gì không đúng, liền lập tức đình chỉ cũng nhanh chóng rút lui. Minh bạch. Sờ ti vân. Y đáp một tiếng. Vì kia ít xa em nhà khảo cổ học cũng hơi gật đầu. Lời còn chưa dứt. Bọn h ắ n đã đi đến cánh cửa đá này trước. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu lau trên cửa đá cho bụi. theo động tác của bọn h ắ n khắc vào cánh cửa đá này bên trên một chút tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án cùng với cổ lão văn t ử đều từng cái phơi bày ra ở đảo này trên cửa đá khắc lấy mấy tấm thờ cúng đồ án tiến hành thờ cúng những người kia nhìn qua đều là người meta ít ra em bọn hắn thờ cúng đối tượng thì là một tòa ngay ngắn bắn ra quang mang thánh điện nhưng tòa thánh điện này ở đâu nhưng không ai biết rõ, khắc vào trên cửa đá bích họa bên trong, cũng không có cho r a tiến về tòa thánh điện này minh sát đường đi, chí ít đại gia nhìn không ra, trừ cái này mấy tấm khắc đá bích họa, trên cửa đá còn có một số tinh mỹ hình dáng trang sức, vô luận bích họa vẫn là hình dáng trang sức, đều là lấy do thái văn hóa làm chủ thể, cũng có thể nhìn thấy mấy phần châu phi văn hóa sắc thái, phản ứng này người b e ta ít ra em hình thành quá trình có rất cao giá trị nghiên cứu ngoài ra cánh cửa đá này bên trên còn khắc lấy không ít cổ lão văn tự cùng phía trước khác biệt là nơi này có hai loại văn tự một loại là biến chủng cổ hép xe một loại khác thì là cổ lão cát tư văn hơn nữa hai loại văn tự là lẫn nhau đối ứng phát hiện này tất cả mọi người hưng phấn không thôi những cái kia không lưu loát khó hiểu biến t r ù n g tiếng h é p xe cổ tạm thời rất khó giải mã không hiểu rõ bọn chúng hàm nghĩa nhưng đối với ứng những cái kia cát tư văn cũng không khó phá x ị y bọn hắn vừa lau đi trên cửa đá cho bụi vì kia ít xa em cổ văn tự học ra liền không kịp chờ đợi đi ra phía trước bắt đầu giải đọc những cái kia cổ lão cát tư văn cũng liền một lát công phu Hắn liền có chỗ phát hiện, những này khắc vào trên cửa đá cổ lão văn tự, là một chút nguyền rùa, nói nơi này là một chỗ thánh địa, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào, nếu không chắc chắn gặp trời phạt, hoặc là bị liệt diếm đốt cháy mà chết, hoặc là chính là bị k ị c h độc hạ độc chết, vì kia ít xa em cổ văn tự học ra trầm giọng nói, biểu lộ ngưng trọng gì thường, a đ ạ i gia lập tức kinh hô lên, đều bị giật nảy mình. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh địa, cùng với vô số phòng trực tiếp trước, đồng giảng kinh hô liên tục. Trời ạ, lại là một đầu như thế áp độc nguyền rùa. Không biết cái này nguyền rùa sẽ hay không ứng nghiệm. Ta liền biết, sớm muộn sẽ đụng với loại vật này. Cũng Không biết, s ở ti vân bọn hắn sẽ lựa chọn thế nào. là thối lui ra đầu này sơn động vẫn là mở ra cánh cửa đá này tiếp tục thăm dò kinh h ô không thôi đồng thời mọi người đều trở nên càng thêm hưng phấn c á c h này kêu là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở xa bắc kinh diệp thiên người nhà nhìn đến đây không khỏi đều có mấy phần lo lắng làm sao tây phương bảo tàng bên trong đều có loại đồ chơi này nghe liền khiếp người Muốn ta nhìn dứt khoát rút khỏi m à tính, tiểu cô tức giận nói, nghe nói như thế, mặt khác mấy vị người nhà đều tán đồng hơi gật đầu, đúng đấy, hiện tại phát hiện đã đầy đủ oanh động, tiểu thiên không cần thiết tiếp tục mạo hiểm thăm dò, đem còn thừa sự tình giao cho ít xa em cùng va ti căng là được, sớm chút thoát thân thì tốt hơn, trực tiếp trên tấm hình, diệp thiên lần nữa đi ra phía trước, kiểm tra một hồi cánh cửa đá này, cùng với khắc vào trên cửa đá những này nguyền rùa, c h a x ế p xong tình huống, hắn liền rơi vào trầm tư, qua ước chừng nửa phút, hắn lúc này mới ngẩm đầu lên. sau đó, hắn lui về phía sau ra mấy mét, đóng lại trực tiếp miczophone, sau đó q ơ lấy bộ đàm thấp giọng dò hỏi, giáo hoàng bệ hạ, thủ tướng tiên sinh, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy khắc vào trên cửa đá những này nguyền rùa phía trên viết rất rõ ràng cánh cửa đá này đằng sau là một chỗ thánh địa không được tự tiện xông vào sau đó chúng ta phải làm gì là do ta mở ra cánh cửa đá này mang theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tiếp tục tiến hành thăm dò vẫn là đem đến tiếp sau thăm dò nhiệm vụ giao cho các ngươi đến chủ đạo mặc kệ loại kia phương án ta đều có thể tiếp nhận. Lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động tiến hành đến nơi này. ta nghĩ ta có thể công thành lui thân. vừa vặn cũng có thể tránh h i ể m nghi. miễn cho rước lấy phiền phức. giáo hoàng cùng i s xa em thủ tướng cũng không có lập tức dành cho trả lời. mà là rơi vào trầm mặt. rất hiển nhiên. hai vị kia cự đầu đang thương lượng. sau một lát. í p ra em thủ tướng âm thanh dẫn đầu truyền đến sơ ti vân ta cho rằng tiếp xuống liên hợp thăm dò hành động vẫn là không thể rời đi ngươi còn cần ngươi tới chủ đạo đến tiếp sau thăm dò hành động thực sự quá trọng yếu ra không được nửa điểm sai lầm lời còn chưa dứt giáo hoàng âm thanh cũng từ trong bộ đàm truyền tới sơ ti vân luận thăm dò bảo tàng kinh nghiệm không có ai so với ngươi càng thêm phong phú cũng không ai có được ngươi như vậy sắc bén ánh mắt và thực lực cường hãn hơn nữa ngươi vẫn là thượng đế chiếu cố s ủ n g nhi ngươi bây giờ còn không thể thối lui ra cũng không cần tránh hiểm nghi chúng ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi hơn nữa cần phải mượn vận khí tốt của ngươi vì lần này liên hợp thăm dò hành động vẽ lên một c á c h hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn nghe được trả lời Diệp thiên đầu tiên là dừng một chút, sau đó mới lên tiếng. Tốt à. giáo hoàng bệ hạ, thủ tướng tiên sinh, ta đây cứ tiếp tục dẫn đội tiến hành thăm dò. tại mở ra cánh cửa đá này trước, ta cần để liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên khác xuống đến trong cái sơn động này. không có vấn đề. sờ ti vân tiếp xuống thăm dò hành động vẫn như cũ từ ngươi chủ đạo. người của chúng ta đều sẽ nghe theo chỉ huy, ít ra em thủ tướng đáp lại nói. sau đó, diệp thiên liền thông báo chờ ở trên đỉnh núi những cái kia liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng chuyên gia học giả, để bọn hắn từng nhóm thả dây xuống tới, tiến vào cây sơn đ ồ n g này, chuẩn bị triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. tiếng nói của hắn vừa dứt, trên đỉnh núi những cái kia trông mòn con mắt ra hỏa lập tức hoan hô lên, ngay sau đó, những tên kia liền bắt đầu từng nhóm thả dây, lần lượt tiến vào c â y sơn động này. Diệp thiên thì đi đến trước cửa đá, nghiên cứu mở thế nào đạo này nặng nề cửa đá, áp xuân thánh mazia giáo đường. Lúc này, tòa này nổi danh giáo đường bên ngoài, đã tụ tập mấy ngàn tên chính giáo tu sĩ cùng tín đồ, đem chọn tòa giáo đường vây chật như nêm cối, đều không n g o ạ i lệ, Tụ tập tại xung quanh thánh m a g i a giáo đường những này chính giáo tu sĩ cùng tín đồ. c ả m x ú c đều rất kích động, thậm chí bi phấn gì thường. nhưng ở trong đám người, lại tràn ngập một cố kinh hoàng cảm xúc, đồng thời đang nhanh chóng lan ra, ảnh hưởng nơi này mỗi người. Nếu như đến gần quan sát như vậy thì sẽ phát hiện những cái kia nguyên bản vô cùng thành kính chính giáo tu sĩ cùng tín đồ. á n h mắt cũng không lại kiên định, tràn ngập mê mang cùng bất lực. nhìn ra, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ một loạt phát hiện trọng đại, đã dần dần giao động tín ngưỡng của bọn họ. đương nhiên, có ít người tín ngưỡng cũng không từng giao động, bọn hắn trước sau tin tưởng vững chắc, món kia đạo do thái cùng đạo cơ đ ố c trí thánh chi vật, hòm giao ước, ngay tại núi s i ôn thánh ma di a giáo đường bên trong, Chưa hề di thất qua. g i ấ u ở áp xuân phía tây cái kia ngôi sao david sơn động chỗ sâu. Có thể là trong truyền thuyết solo m o n bảo tàng. nhưng tuyệt không có khả năng là hòm giao ước. Thánh mazia giáo đường bên ngoài quận tình kích phấn. Trong giáo đường lại hoàn toàn tính mịt. Lúc này trong giáo đường, tất cả mọi người không nói một lời. Chăm chú nhìn quốc gia kinh địa lý trực tiếp hình ảnh. đ ầ y m ắ t vẻ lo lắng, thậm chí hoàng sợ, giáo đường chỗ sâu trong một cái phòng, mấy tên cao cấp nhân viên thần chức, cũng ở nhìn xem trận này tầm bảo trực tiếp, chúng ta hiện tại phải làm gì, dù sao cũng phải làm điểm cái gì à? dạng này quá bị động, tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ ra nhiều loạn lớn, hậu quả khó mà lường được, một vị chính giáo cha sứ sắc mặt ngưng trọng nói, nghe nói như thế, hiện trường mấy người còn lại đều hơi gật đầu, thánh mazia giáo đường người phụ trách nhìn một chút đang ngồi đám người, làm sơ trầm ngâm, lúc này mới trầm giọng nói, đại gia cũng nhìn thấy vừa rồi kia mấy tấm khắc đá bích họa, lúc trước m e n e l í t y đích xác đem hòm giao ước đưa đến ethiopia, đưa đến absum, cái này không thể nghi ngờ, đối c h ú n g ta mà nói, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm ấy hướng tín đồ nhóm giải thích. chỉ cần xử lý thỏa đáng. ta tin tưởng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. chúng ta phải mật thiết chú ý lần này liên hợp thăm dò hành động tiến triển. nhìn xem những cái kia nước mỹ cùng người i s r a e l còn có va ti căng. rốt cuộc có thể phát hiện cái gì. chúng ta làm tiếp ứng đối. xác thực như thế. Tất nhiên hòm giao ước vẫn luôn tại ác x ô â n chúng ta sẽ không khó hướng tín đồ giải thích. cũng không cần lo lắng quá mức mọi người tín ngưỡng sẽ giao động. một tên khác cha xứ tiếp lời nói. nghe đến lần này phân tích. những người còn lại bao nhiêu đều buông lỏng một điểm. biểu lộ cũng không phải khó coi như vậy. đồng d ạ n g một màn. tại e t h i o p i a phủ tổng thống. tại Ethiopia chính giáo lãnh đạo tối cao nhất cơ cấu, đều tại đồng bộ phát sinh, phủ tổng thống một gian trong phòng họp, Ethiopia tổng thống cùng một đám chính phủ cao tầm quan chức, đang xem trận này muôn người chú ý tầm bảo trực tiếp, cùng quốc gia khác cùng địa khâu người xem khác biệt, mỗi người bọn họ đều cao mày, đầy mắt vẻ lo lắng, đáy mắt chỗ sâu thậm chí lộ ra mấy phần sợ hãi, làm một đoạn hiện trường trực tiếp kết thúc, cắt vào diễn truyền bá thất hình ảnh lúc, Ethiopia tổng thống lúc này mới thu tầm mắt lại, sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra chúng ta muốn làm một chút chuẩn bị, lấy ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh một giấy chuyện, không sai, tổng thống tiên sinh, nếu quả thật để sờ ti vân tên hỗn đ à n kia dẫn đội tìm tới hòm giao ước, chúng ta trong nước rất có thể sẽ phát sinh rối loạn, thậm chí phát sinh càng lớn sự tình. nhất định phải chuẩn bị sớm. chính phủ thủ tướng tiếp lời nói, cũng hẳn hàm răng trực dương dương. hắn căm hẳn đối tượng, tự nhiên là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, là i s r a e l và nước mỹ, cùng với va ti căng, còn có diệp thiên cùng hắn công ty thăm dò dũng giả không sợ. Ethiopia tổng thống hơi gật đầu, lập tức bắt đầu phát ra mệnh lệnh. cảnh sát cùng quân đội đều muốn đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng đối khả năng bộc phát đại quy mô kháng nghị t h quy hoạt động, thậm chí là dối loạn, phải chú ý bảo hộ trọng yếu ban ngành chính phủ cùng yếu hải cơ cấu. một khi phát sinh dối loạn, nhất định phải nhanh khống chế lại cuộc diện, tuyệt không thể tùy ý dối loạn mở rộng. tận khả năng không nên dùng vũ lực chấn áp. tình huống lần này ngày xưa bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. minh bạch. tổng thống tiên sinh. chúng ta lập tức liền làm chuẩn bị. quân cảnh phương diện người phụ trách cùng kêu lên đáp. tin tức bộ môn tuyên truyền phải thêm lớn tuyên truyền cường độ. mặc kệ hòm giao ước phải t r ă n g trong thánh ma di a giáo đường. nhưng cái này thánh vật vẫn giấu kín tại áp x ô o m điểm ấy là có thể cầm tới làm văn chương. không sai. tổng thống tiên sinh, nếu như từ cái góc độ này cắt vào, tiến hành tuyên truyền đưa tin lời nói. nói không chừng có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. lần này cho ra trả lời, là tin tức bộ môn tuyên truyền người phụ trách. ngay tại Ethiopia tổng thống cùng đông đảo thuộc hạ thương thảo đối sách lúc, Ethiopia chính giáo một chút nhân vật cao tầm. cũng ở lo lắng thương lượng, ứng đối ra sao trước mắt cuộc diện, thông báo hết thầy địa phương giáo hội, để bọn hắn tận lực c h ấ n an tín đồ cảm xúc, mặc k ể ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thăm dò kết quả như thế nào, hòm giao ước tại ác xuân là không thể nghi ngờ, điểm ấy nhất định phải liên tục cường điệu, một vị chính giáo cao tầng trầm giọng nói, minh bạch, chúng ta nhất định có thể đánh tốt trận này tuyên truyền chiến, thuận lợi vượt qua t r à n g nguy cơ này, còn lại mấy vị chính giáo cao tầng gật đầu đáp, lực lượng lại không phải rất đủ. cùng lúc đó, tại v a t i c a n g tại Jesu Salem, cùng với cái khác rất nhiều nơi cùng khác biệt giáo hội, rất nhiều giới tôn giáo nhân sĩ đều đang bận rộn, đều tại vì sắp đến thời khắc trọng yếu làm chuẩn bị, đến lúc đó, chắc chắn có vô số đặc sắc vở kịch liên tiếp trình diễn ngôi sao david sơn động chỗ sâu thăm dò hành động hiện trường dùng gần tới một giờ chi này từ đông đảo thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả cùng với đại biểu các nơi cùng ký giả truyền thông tạo thành liên hợp thăm dò đội ngũ mới toàn bộ xuống đến ngôi sao david trong sơn động các loại tất cả mọi người đến đông đủ cũng thích ứng trong sơn động hoàn cảnh nói xong tương quan chú ý hạng mục về sau, diệp thiên mới quyết định triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. Lúc này, về sau tiến vào những tên kia, lần lượt đều nhìn qua sơn động chỗ sâu cánh cửa đá này, chờ tất cả mọi người tham quan hoàn tất. Diệp thiên liền để bọn hắn tạm thời thối lui ra đoạn này sơn động, đứng tại sau đó một điểm vị trí, lấy sách an toàn, chính hắn thì đến đến cánh cửa đá này trước, cũng thông qua bộ đàm nói, các tiên sinh tiếp xuống ta đem mở ra cánh cửa đá này, triển khai tiếp theo đ o ạ n thăm dò hành động, mở ra sau cửa đá, mặc kệ mọi người thấy đồ vật gì, phát hiện cái gì, đều muốn khống chế tốt cảm xúc, nhất là phải chú ý là, đại gia cần phải làm tốt t ự thân phòng hộ, tuyệt đối không nên có cái gì quá kích cử động, như thế chỉ có thể hại người hại mình, cũng nguy hại đến lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động. nói xong, hắn liền đưa tay đặt tại cửa đá phía bên phải biên giới một cái ngôi sao david trên đồ án, sau đó d ù n g lực vào trong đ ẩ y đi. theo động tác của hắn, khắc lấy ngôi sao david đồ án tảng đá kia, đột nhiên lâm vào trong cửa đá. ngay sau đó, đạo này phủ b ụ i hơn hai ngàn năm cửa đá, rốt cuộc bị lần nữa mở ra. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tấm, tác việt, mong mọi người ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm linh bảy trong lòng núi vực sâu, cánh cửa đá này phi thường nặng nề, cũng tương đương không lưu loát, diệp thiên nhìn như phí sức của chín châu hai h ổ mới đưa cánh cửa đá này đẩy ra một cái khe, lập tức liền dừng lại. ngay trong nháy mắt này, trong cửa đá đột nhiên xuất ra một mảnh vẩn đục không khí, trực tiếp nhào về phía chờ ở bên ngoài cửa đá liên hợp thăm dò đội ngũ. may mắn là, nơi này mỗi người đều mặc nguyên bộ trang bị phòng vệ, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cũng không nhận được tổn thương gì. dù vậy, đại gia vẫn là bị giật nảy mình, cũng may mắn không thôi các loại cho b ụ i rơi xuống diệp thiên mấy lần nữa tiến lên tiếp tục đẩy đảo này nặng nề cửa đá lần này liền nhẹ nhàng rất nhiều nháy mắt công phu hắn đã đem cánh cửa đá này chậm rãi đ ẩ y ra ở đảo này cửa đá đằng sau cũng không phải đại gia như kỳ vọng mật thất cũng không có cái gì bảo tàng mà là lại một đoạn bị bóng tối bao trùm lấy sơn động theo ánh đèn tiến vào, đoạn này trong sơn động tình huống lập tức hiện ra tại đại gia trước mắt, hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình, so với trước đó thăm dò qua địa phương, cửa đá đằng sau đoạn này sơn động nhìn qua càng thêm hợp quy tắc, người làm mở vết tích cũng càng thêm rõ ràng, ánh mắt có thể nhìn tới, mặt đất cùng hai bên trên vách động cơ hồ không nhìn thấy nổi bật núi đá, chỉ có đỉnh động còn duy trì trạng thái nguyên thủy, cùng vừa thăm dò qua địa phương khác đồng d ạ n g đoạn này trong sơn động có rất nhiều cho bụi hơn nữa nơi này cho bụi tựa hồ càng nhiều càng dày một điểm đem mặt đất cùng hai bên vách động che kín đứng lên cũng phong kín cửa đá bốn phía khe hở chính vì vậy bên trong mới tích tụ lượng lớn vần đ ộ t không khí trong cửa đá cũng không có bắn ra tên nỏ h o ặ c ném lao phi thường bình tĩnh tựa hồ không có nguy hiểm xác định an toàn về sau, diệp thiên lúc này mới trở lại trước cửa đá, bắt đầu xem xét tình huống bên trong. nhưng là, hắn không có lập tức đi vào, đứng tại cửa ra vào nhìn qua. hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, sau đó kinh ngạc nói, cánh cửa đá này bên trong cho bụi nhìn qua làm sao giống như là bụi núi lửa. hơn nữa trong cửa đá nhiệt độ tựa hồ cũng so bên ngoài cao một chút điểm. không khí giống như càng thêm khô giáo tại áp suông địa phương trong truyền thuyết nói mặt này vách núi chỗ sâu có một ngọn núi lửa thời khắc thiêu nướng trên núi tảng đá chẳng lẽ truyền thuyết này là thật nếu như đúng là như vậy khắc vào cánh cửa đá này bên trên cái kia nguyền rùa người xâm nhập đem bị liệt d i ễ m đốt cháy mà chết đoán chừng chỉ chính là sâu trong lòng núi dung nhăm lời còn chưa dứt rất nhiều người lập tức kinh hô lên. cái gì, sâu trong lòng núi có một ngọn núi lửa. thật giả, nếu như đúng là như vậy, vậy phiền phức liền lớn, tiếng kinh hô chưa rơi. mấy vị nhà khảo cổ học đã đi tới, bắt đầu xem xét tình huống, trong đó một vị ít xa em nhà khảo cổ học tựa hồ có chút hưng phấn quá mức, muốn tiến vào trong cửa đá. lại bị cửa ra vào diệp thiên một cái kéo lại, tại không có xác minh tình huống phía trước, bất luận kẻ nào không được đi vào cánh cửa đá này, tốt sờ ti vân, là ta lỗ mãng, vị kia ít xa em nhà khảo cổ học gật đầu đáp một tiếng, ít nhiều có chút khó xử. sau đó, mấy vị này nhà khảo cổ học liền ngồi s ổ m ở cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa đá trên mặt đất v â y một chút cho bụi, bắt đầu nghiên cứu, cũng liền một lát công p h u Mấy vị này nhà khảo cổ học đã ra kết luận, không sai. Sờ ti vân, trên mặt đất những này cho bụi đích xác là bụi núi lửa. từ bụi núi lửa trồng chất số lượng đến xem. đây cũng là một tòa núi lửa chết. ngủ đông c h í ít mấy ngàn năm. nếu như đây là một tòa núi lửa hoạt động, hơn hai ngàn năm đến nay phun ra bụi núi lửa. đã sớm hẳn là đem cái này sơn động triệt để vùi lấp, g i ấ u ở trong sơn động đồ vật cũng g i ố n g vậy, y giới thiệu một chút tình huống, mấy người còn lại cũng hơi gật đầu, như vậy xem ra lời nói, chúng ta coi như tương đối may mắn, đụng tới một tòa núi lửa chết, nếu như đây là tòa núi lửa hoạt động, vậy chúng ta chỉ có thể rút khỏi nơi này, không công mà lui, diệp thiên gật đầu nói, bao nhiêu buông lòng một điểm. ngay sau đó, hắn liền để mấy tên t h ủ hạ nhân viên đi lên phía trước, bắt đầu kiểm chắc trong cửa đá không khí cùng cho bụi, cùng với nham thạch, cùng mấy vị nhà khảo cổ học đồng giảng, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài cửa đá công việc. cùng lúc đó, diệp thiên lại để cho t h ủ hạ thả ra một không cỡ nhỏ máy bay không người lái, bay vào cửa đá đằng sau sơn động, đi sơn động chỗ sâu tiến hành thăm dò. theo bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến vào. cửa đá đằng sau tình huống lập tức liền hiện ra đang theo dõi trên tấm hình. xuất phát từ giữ bí mật cần. cũng là vì hiện trường trực tiếp bảo lưu lo lắng. bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái quay chụp đến hình ảnh. cũng không có lập tức trực tiếp đi ra. ở đảo này cửa đá đằng sau. là một đoạn nghiêng hướng phía dưới sơn động, uốn lượn khúc chít, hướng sâu trong lòng n ú i kéo dài mà đi, cùng trong cửa đá bên cạnh tình huống đồng d ạ n g đoạn này sơn động mặt đất cùng vách động đều so sánh hợp quy tắc, hiển nhiên là người làm gây nên, hơn nữa mặt đất cùng trên vách động đều bao trùm lấy thật dày một tầng bụi n ú i lửa, đem hết thảy đều che đậy đứng lên, chứ có thể nhìn thấy mấy món điêu khắc đại khái hình dáng, cái khác cái gì cũng thấy không rõ cỡ nhỏ máy bay không người lái dọc theo sơn đồng hướng phía dưới bay ước chừng chừng hai mươi mét chuyển qua một cái rẽ ngoặt về sau phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang mà tại đây cái mặt ngoài đồng khẩu thì là một cái nho nhỏ bình đài nhìn xem chỉ có một lượng mét vuông lớn nhỏ làm cỡ nhỏ máy bay không người lái từ nơi này cửa hang bay ra một đạo bị bóng tối bao trùm lấy hẹp dài khe hở, đột nhiên xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên. đạo này khe hở ở vào lòng núi nội bộ, chỗ rộng nhất ước chừng có bốn năm mét, hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, nhìn qua có điểm giống là người con mắt, tạo hình phi thường r ụ ợ dị, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đạo này khe hở dưới đáy, phía dưới chỉ có một vùng t ă m tối, Chí ít cỡ nhỏ máy bay không người lái chỗ mang theo đèn pha. chiếu xạ không tới đáy bộ. khe hở phần đỉnh tình huống cũng giống vậy. đồng d ạ n g bị một vùng tăm tối bao phủ. cái gì cũng không nhìn thấy. cửa đá đằng sau đoạn kia sơn động. kéo dài đến đạo này khe hở lúc im bặt mà dừng. biến thành một đầu chặt đầu đường. mà tại đây cái cửa hang đối diện. nghiêng xuống hẹn năm sáu mét địa phương. Thình lình lại là một cái sơn động cửa hang, vừa vặn cùng này sơn động xa hướng hô ứng. Hai cái này cửa hang ở giữa cách đ ả o kia sâu không thấy đáy khe hở, nhưng không có hoàn toàn ngăn cách, lẫn nhau liên hệ với nhau, đưa chúng nó liền cùng một chỗ, là nằm ở khe hở trên vách động một đầu bậc thang, đầu này bậc thang hiển nhiên là người làm mở, rộng bất quá năm mươi cm, tại khe hở trên vách đồng ốn lượn mà đi, một mực kéo dài đến phía dưới cái kia cửa hang. nói cách khác, đại gia nếu như muốn tiến vào phía dưới cái kia cửa hang, cũng chỉ có thể đi khe hở trên vách đồng đ ả o kia b ậ t thang. nhìn xem cỡ nhỏ máy bay không người lái truyền về những hình ảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. trời ạ, địa hình này không khỏi cũng quá hiểm yếu. nhìn xem liền khiến người trong lòng run sợ a khó có thể tưởng tượng tại hơn hai ngàn năm trước kia người meta ít ra em là làm sao làm được tất cả những thứ này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi cho dù diệp thiên cũng bị nhóm này video hình ảnh giật nảy mình bởi vì thấu thì khoảng cách có hạn hắn cũng không biết sâu trong lòng núi tình huống nhìn thấy c á c h này liên tiếp hình ảnh Hắn cũng ngầm tự kinh hãi không thôi. n i c ô thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái cẩn thận xem xét một chút đạo này khe hở tình huống. nhìn xem nó phần đỉnh cao bao nhiêu. khoảng cách đỉnh núi bao xa. dưới đáy sâu bao nhiêu. đều có chút cái gì. sau đó lại xem xét một chút khe hở trên vách động những cái kia bậc thang. nhìn xem phải chăng kiên cố. tổn hại tình huống như thế nào. tiếp lấy lại bay vào phía dưới cái sơn động kia cửa hang, tiến hành thăm dò, diệp thiên trầm g i ọ n g nói, phát ra liên tiếp mệnh lệnh, tốt sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ, rất nhanh có thể xác minh tình huống, nico gật đầu đáp, ngay sau đó, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền hướng cái khe kia p h ầ n đỉnh bay đi, nhưng vào lúc này, phụ trách kiểm t r c hai tên thủ hạ nhân viên cũng đã đạt được kết quả sơ ti vân trải qua kiểm t r c bên trong hang n ú i này bộ trong không khí trừ asen nguyên tố bên ngoài còn có nhất định lượng lưu h u y ề n nguyên tố cũng may hàm lượng không cao lắm không cần lo lắng quá mức tại những này bụi n ú i lửa bên trong chúng ta đồng d ạ n g kiểm t r c đến asen nguyên tố cùng lưu h u y ề n nguyên tố trong đó lưu huỳnh nguyên tố hàm lượng so trong không khí hơi cao một điểm. Rõ ràng, cái này đích xác là một tòa núi lửa chết. còn có, cửa đá nội bộ nham thạch, cùng ngôi sao david cửa hang nham thạch cũng có chỗ khác nhau. mặc dù cũng có chứa kịp độc a sen nguyên tố, nhưng những này nham thạch tính chất lại càng thêm cứng rắn một điểm. nghe xong giới thiệu, diệp thiên sắc mặt lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Này thật đúng là một cái khí độc dày đặc sơn động. Trong không khí chẳng những giàu có a sen nguyên tố, lại còn có lưu huỳnh nguyên tố. Nếu như không làm bất kỳ phòng vệ nào liền mạo mùi sông vào trong này, tuyệt đối là một con đường chết. tiếng nói vừa ra, y lập tức tiếp lời nói. không sai, đây chính là một mảnh tuyệt địa, để cho ta không thể lý giải là, người b ẹ ta ít ra em ban đầu là làm sao thời gian dài đời ở chỗ này cũng đem bảo tàng giấu ở chỗ này chẳng lẽ bọn hắn không sợ k ị c h đ ộ c sao chỉ cần là người đều e ngại k ị c h đ ộ c người b ẹ ta ít ra em tự nhiên cũng không ngoại lệ bọn hắn có lẽ có ứng đối những này k ị c h đ ộ c nguyên tố phương pháp đặc thù nhưng khẳng định cũng trả giá giá cả to lớn tại bọn hắn phong kiến c â y sơn động này trước nơi này thông gió điều kiện có lẽ còn có thể pha loáng trong không khí độc tố lại thêm một chút không muốn người biết thủ đoạn đặc thù bọn hắn mới có thể đợi ở chỗ này chờ bọn hắn phá hoàng sơn động một cái khác cửa vào phong kín trên vách đá s ư ờ n đứng cửa vào lại thêm hơn hai ngàn năm tích tụ nơi này liền biến thành một cái to lớn khí độc thất biến thành một chỗ t ử địa nghe hắn lần này phân tích tất cả mọi người hơi gật đầu, biểu t h ị tán đồng. sau đó, diệp thiên để cho bọn thủ hạ lần nữa từ trên đỉnh núi sâu tiếp theo đài cường lực quạt thông khí, đem hắn gác ở cửa đá nơi này, nhanh chóng thay thế trong cửa đá không khí, an trí tại vách đá bên kia cường lực quạt gió, thì một mực tại công việc, không ngừng cải thiện lấy không khí nơi này hoàn cảnh, sâu trong lòng núi cách khe, khe kia bên trong Cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay tới khe hở phần đỉnh. Bắt đầu thăm dò tình huống. Khe hở phần đỉnh cách phía dưới cửa sơn đ ồ n g ước chừng có hơn bốn mươi mét. vị trí so trên vách đá d ư n g đứng ngôi sao david hơi thấp một điểm. cách phía trên đỉnh núi ước chừng khoảng một trăm tám mươi mét. tại đảo kia khe hở phần đỉnh. cũng không có phát hiện cái gì cơ quan cảm bẫy. chỉ có từng khối nham thạch. sau đó, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái lại thay đổi phương hướng hướng cách khe kia dưới đáy bay đi kết quả một mực hướng phía dưới bay bảy mươi tám mươi mét cỡ nhỏ máy bay không người lái mới bay đến dưới đáy cái này chiều sâu đem d i ệ t thiên bọn hắn giật nảy mình để mỗi người đều kinh hãi không thôi tại khe hở dưới đáy cũng không phải xôi trào rung nhăm chỉ có một mảnh loạn thạch khắp nơi bụi núi lửa còn có mấy đạo kéo dài hướng trong vách đá nhỏ bé khe hở trừ cái đó ra không còn có những vật khác sau đó bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền từ dưới đáy bay lên bắt đầu thăm dò khe hở trên vách đổng đầu kia b ậ p thang đạo kia b ậ p thang mặc dù rất hẹp lại cực kỳ hiểm yếu nhìn qua coi như tương đối hoàn chỉnh cùng kiên cố chỉ có số lượng không nhiều mấy nơi có chút tổn hại nhưng đây chỉ là nhìn qua tình huống thật nhưng không được biết chỉ có thực địa khảo sát mới có thể biết được thăm dò xong đầu kia ở vào khe hở trên vách đồng bậc thang cỡ nhỏ máy bay không người lái lại bay về phía khe hở đối diện cái sơn đồng kia bắt đầu thăm dò bên kia trong sơn đồng tình huống trong nháy mắt hơn hai mươi phút đã đi qua diệt thiên bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng dự định tiến vào cánh cửa đá này thăm dò. trong sơn đ ộ n g không khí cũng thay thế không sai biệt lắm. trải qua nhanh chóng thay thế. trong không khí độc tố hàm lượng đ a diện rồng hạ thấp. uy hiếp nhỏ rất nhiều. dẫn đầu tiến vào cửa đá triển khai thăm dò. chỉ có diệp thiên cùng thủ hạ hai tên nhân viên bảo an. cùng với y vị này nhà khảo cổ học. đến mức những người khác. chỉ có thể chờ đợi bọn hắn thăm dò ra một đầu con đường an toàn, mới có thể đi theo tiến vào, đều không ngoại lệ, diệp thiên mỗi người bọn họ bên hông đều cột một cái dây an toàn, dây an toàn một đầu khác, nắm giữ ở bên ngoài cửa đá thăm dò đội viên trong tay, cũng cột vào mấy cây t r ắ n g kiện trên trụ đá, phi thường kiên cố, tiến vào cánh cửa đá này trước, diệp thiên đầu tiên là ngồi s ổ m ở cửa ra vào, đưa tay đem cửa ra vào bên trong trên mặt đất bụi núi lửa đ ẩ y ra, cẩn thận kiểm tra một hồi mặt đất. sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi trong cửa đá bên cạnh vách động cùng đỉnh động, xác định không có cơ quan cảm bẫy, cơ bản sau khi an toàn, hắn lúc này mới cất bước đi vào cánh cửa đá này, đặt chân đứng tại một khối vừa quét dọn đi ra trên mặt đất, hắn lúc này Tay trái dơ lên một mặt dơ lên hạng nặng các ả tải n thuẫn ngăn trước người. h phải trước Tay một cầm c i kim loài tính h ấ t leo ngươi i t r ư n Dùng để đ dò ờ đường n này hạng nặng cảnh thuẫn phía trước có một chén đèn、pha. Chính hắn cũng mang theo đèn xin đổi đầu, đủ để chiếu sáng con n g g Mặt một trước theo trước. T. Y. phía pha. chiếu phía có Các đầu. ư đổi Đủ để theo sát sau lưng ta, dấm lên vết chân của ta tiến lên, tuyệt không thể tự ý hành động. cũng không cần tùy ý đi đụng vào chung quanh bất kỳ vật gì để tránh xảy ra bất chắc minh bạch sờ t i vân chúng ta sẽ cẩn thận Peter bọn hắn gật đầu đáp cũng bao quát y các loại diệp thiên tiến vào cửa đá đi về phía trong ước chừng chừng hai mét Peter bọn hắn mới vừa tiến vào nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước trước mặt nửa đoạn sơn đ ồ n g đồng d ạ n g đoạn này sơn đ ồ n g tựa hồ cũng không có cơ quan cảm bẫy hai bên trên vách đồng khắc lấy không ít biến chủng tiếng hép xe cổ cùng bích họa còn có mấy tôn cổ lão điêu khắc bởi vì gánh vác dò đường nhiệm vụ diệp thiên bọn hắn cũng không có chăm chú thưởng thức cùng nghiên cứu những này phát hiện mới chỉ là cưới ngựa xem hoa xem một chút liền vội vàng đi qua đương nhiên đối với diệp thiên mà nói, cưới ngựa xem hoa cùng cẩn thận t h ư ở n g thức kỳ thật cũng không khác nhau chút nào. khi tiến vào đoạn này trước sơn động, tình huống nơi này hắn liền như lòng bàn tay. hiện tại bất quá là đang biểu diễn mà thôi. đang khi nói chuyện, mấy người bọn họ đã đi về phía trong mười mấy mét. cạch cạch, tiến lên ở giữa. diệp thiên không ngừng dùng leo núi trưởng gõ lấy phía trước mặt đất, kiểm chắc tư thực. dùng leo núi trưởng dò xét hoàn tất sau, hắn sẽ dùng trong tay hạng nặng cảnh thuấn tiến hành hai lần dò xét, để phòng vạn nhất. đột nhiên, bị hắn điểm t r ú n g một mảnh đất mặt không có dấu hiệu nào hướng ra phía ngoài xoay chuyển, trên mặt đất lập tức lộ ra một cái đen xì cửa hang, diệp thiên phản ứng thật nhanh, hắn lập tức dừng bước, cũng đánh gia đình chỉ tiến lên thủ t h í thấy t h í theo sát phía sau Peter bọn hắn lập tức ngừng lại ngay sau đó diệp thiên thăm dò quan sát một cái xuống mặt đất bên trên cái kia cửa hang cái kia cửa hang không lớn bất quá năm mươi sáu mươi cm hai lại đủ để rơi xuống một người trong đồng đen vịt một màu cụ thể bao sâu thấy không rõ lắm thông hướng nào dưới đáy có cái gì trí mạng đồ chơi cũng không được biết bởi vì góc độ quan hệ, diệp thiên có thể nhìn thấy nội dung không nhiều, lại đầy đủ làm ra phán đoán. bọn tiểu nhị, đây là một c á c h lật tấm cảm bẫy, là người mê ta ít ra em lợi dụng một c á c h địa động chế tác cảm bẫy, mặc dù rất đơn sơ cùng thô giáp, cũng rất trí mạng, không thể khinh thường, loại này lật tấm cảm bẫy sẽ không bởi vì thời gian xa xưa mà mất đi hiệu lực. ngược lại sẽ trở nên càng thêm ẩm nấp, đại gia phải cẩn thận một điểm, tiếp xuống chúng ta khẳng định sẽ còn đụng tới loại này cảm bẫy. giới thiệu xong tình huống, diệp thiên liền để Peter bọn h ắ n đem cái này lật tấm cảm bẫy phong kín, cũng đánh lên cảnh cáo tiêu chí, tránh khỏi kẻ đến sau bước vào cái này cổ xưa cảm bẫy. sau đó, h ắ n lại phát hiện một chỗ lời dùng khe hở chế tạo cảm bẫy, cũng bị Peter thuận lợi giải trừ. ngoài ra, còn có một số khắc vào trên vách đồng văn tự cùng đồ án, hai cái thanh đồng giá cắm nến, cùng với ba tôn cổ lão điêu khắc v â n v. â n Giống như trước đó, bọn hắn cũng không có tốn thời gian đi nghiên cứu những vật này, đều là khẽ quét mà qua, rất nhanh, diệp thiên liền dẫn đội an toàn thông qua đoạn này sơn động, đi đến tận cùng sơn động, phía trước chính là cửa hang, bên ngoài thì là cái kia sâu đạt bảy mươi tám mươi mét khe hở. Diệp thiên tại khoảng cách cửa hang chừng một mét địa phương dừng bước, nhìn ra phía ngoài cái kia hắc ám vực sâu, đi theo mà đến Peter cùng y bọn hắn, cũng nhao nhao dừng bước, tốt trong này phi thường khô giáo, mặt đất cũng không trơn ướt, hơn nữa độ dốc không phải rất lớn. cho nên đứng tại trong sơn động coi như tương đối an toàn, không cần lo lắng tuột xuống. Diệp thiên trước tiên đánh lượng một chút phía trước tình huống, sau đó lấy ra mấy cái nút gắn vào đá, đưa chúng nó nhét vào hai bên trên vách động mấy đạo khe hở bên trong. ngay sau đó, hắn lợi dụng dây an toàn đem chính mình cùng cái kia chút nút gắn vào đá liên tiếp lại, làm tốt an toàn biện pháp về sau. Hắn lúc này mới đi thẳng về phía trước, đi ra cái sơn động này, đi tới cái kia vực sâu giống như khe hở biên giới. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu h i ế p tu người, ta tu tấm, tác việt, mong mọi người ré qua, thất nguyệt tu chân giới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm linh tám solo mông bảo tàng, đứng tại cửa hang trên bình đài diệp thiên tựa như là đứng tại một cái hình bầu dục trong hố trời đồng dạng c á c h này hố trời lại không nhìn thấy phía trên bầu trời ngẩng đầu nhìn lên phía trên chỉ có một vùng tăm tối không nhìn thấy một tia ánh sáng diệp thiên chỗ mang đèn xin đội đầu ánh đèn căn bản chiếu không tới khe hở phần đỉnh cúi đầu nhìn xuống dưới thì là vực sâu vô tận dưới chân mảnh kia hắc ám thế giới giống như nối thẳng địa ngục chỗ sâu nhìn xem liền khiến người sợ hãi hơn nữa nơi này sinh cơ đoạn tuyệt trừ diệp thiên chính mình không còn có bất cứ sinh vật nào không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh tồn tại khí tức hoàn toàn tính mịt đứng tại trên bình đài diệp thiên chỉ có thể nhìn thấy khe hở bốn phía vách động cùng với đầu kia dọc theo vách đồng mở mà ra bậc thang hoặc là nói là đường hẹp quanh co lại có là nằm ở khe hở đối diện trên vách đồng cái kia cửa hang bên trong hang n ú i kia đồng dạng hoàn toàn tính mịt không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại vết tích cái sơn đồng kia cụ thể thông hướng nào sâu bao nhiêu tạm thời đều không được biết phía trước l ợ i d ụ n g cỡ nhỏ máy bay không người lái thăm dò lúc cũng chỉ bay vào đi chừng hai mươi mét, liền bị một đảo cửa đá ngăn trở đường đi, không thể không đường cũ trở về, cũng không có làm cho người kinh h ỉ phát hiện. Nếu như muốn biết đảo thạch môn kia tình huống ở phía sau, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là nghĩ biện pháp tiến vào cái sơn động kia, sau đó mở ra sơn động chỗ sâu đảo thạch môn kia. nhìn xem đằng sau rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì ngay tại diệp thiên quan sát khe hở bên trong bộ tình huống đồng thời ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ trong doanh địa đội viên khác cùng chuyên gia học giả cùng với phòng trực tiếp vô số người xem cũng nhìn đến nơi này tình huống đều không ngoại lệ mọi người đều bị giật nảy mình ta đi địa hình nơi này thật sự là quá dọa người Nếu như đ ổ i lại là ta, đánh chết ta cũng không dám lại hướng về phía trước đi một bước, sâu trong lòng núi tại sao có thể có dạng này khe hở. Ta thật có chút hoài nghi, cái này không phải là thông hướng địa ngục đại môn a. Mọi người n h ị luận ầm ý đồng thời, đều trở nên càng thêm hưng phấn, cái này ngăn muôn người chú ý tầm bảo trực tiếp, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Tại nước Mỹ v a t i c a n g i t r a n e t h e o b a tại khắp các nơi trên thế giới các ngõ ngách, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm tv hoặc máy tính, cùng với màn hình điện thoại di động, đang quan sát trận này tầm bảo trực tiếp, cùng với tương quan chủ đề, đã trở thành lập tức sốt s è o nhất tiêu điểm chủ đề, ngôi sao david sơn động chỗ sâu, thăm dò còn đang tiếp tục, trong chốc lát, Diệp thiên đã đem đạo này ở vào sâu trong lòng núi khe hở nhanh chóng liếc nhìn một lần. đã đại thể nắm giữ tình huống nơi này. mà cái này chỉ là mặt ngoài hiện tượng. trên thực tế, hắn nhìn thấy nội dung càng nhiều. lợi dụng thấu thì dị năng. hắn đem khe hở trên vách đồng những cái kia b ậ t thang. cùng với đối diện cái sơn đồng kia lối vào tình huống. toàn bộ thấu thì một lần. bao quát bốn phía vách đồng. cùng với khe hở phần đỉnh cùng dưới đáy, hắn đều không có phóng qua. thông qua thấu thì, hắn nháy mắt đã hiểu rõ. sau đó thăm dò hành động nên như thế nào triển khai. cùng với phải trăng an toàn vân vân. quan sát xong trong cái khe tình huống, hắn mới bắt đầu đài quan sát tại cái này bình đài. cái này bình đài cũng liền một m é t hai nhiều một chút. diện tích rất nhỏ. một bên là hắc ám vực sâu. một bên là như nhân tạo làm thành vách đá, phi thường hiểm trở, đứng ở nơi này c á c h bình đài phía trên, người bình thường đều sẽ hai chân như nhũng ra, nghĩ đứng vững cũng khó khăn, may mắn nơi này không có gió, nếu không thì nguy hiểm hơn, diệp thiên quan sát một chút bình đài tình huống chung quanh, rất nhanh liền có chỗ phát hiện, bên cạnh hắn trên vách động, có một cái nho nhỏ húp tường, Bên trong bày ra một cái đơn sơ thanh đồng giá cắm nến. Từ ở trong này không khí cực kỳ khô giáo. Cách này thanh đồng giá cắm nến bên trên cũng không có bao nhiêu gì xét vết tích. Bảo tồn tình huống coi như không tệ. đ á n g tiếc là, cái này thanh đồng giá cắm nến mặc dù lịch sử xa xưa, bảo tồn tình huống rất tốt. nhưng chế tạo quá mức thô ráp, cũng không có giá quá cao giá trị. Đương nhiên. đây là đối diệp thiên mà nói, hắn căn bản c h ứ n g mắt cái này lịch sử lâu đời đồ cổ văn vật, đối người ít s a em mà nói, nhất là đối người me ta ít s a em, đó chính là một chuyện khác, nếu như hòm giao ước thật giấu ở trong cái sơn động này, tất sẽ vì nơi này tất cả mọi thứ giao phó một tầng thần thánh quang hoàn, cũng sẽ để cho bọn chúng giá trị bản thân tăng gấp bội, mà ở cửa hang hai bên phía trên, đều có một cái cỡ nhỏ pho tượng thiên sứ. hai cái này pho tượng thiên sứ là lấy người ít da em vì bản gốc sáng tác, lại mang theo mấy phần châu phi văn hóa sắc thái. bọn hắn cũng không cùng với về sau thường thấy đạo cơ đ ố c phong cách thiên sứ. cũng khác biệt tại châu phi người da đen tạo hình thiên sứ. rất có chút ý tứ. trừ cái đó ra. trên vách động còn có một số không lưu loát khó hiểu biến chủng tiếng hép xe cổ. cùng với một bước bắt nguồn từ cựu ước khắc đá b í c họa, h không có chút nào ngoài ý muốn. một c á c h liên tục phát hiện lần nữa gây nên một đợt nho nhỏ oanh động, nhất là những cái kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học. cả đám đều hưng phấn không thôi. diệp thiên lại đối với mấy c á c h này phát hiện nhìn như không thấy. xác định c á c h này tiểu bình đài bên trên không có cơ quan cảm bẫy, cơ bản sau khi an toàn, Hắn liền trở về sau lưng sơn động, chuẩn bị triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động, vào sơn động về sau. Hắn nhìn một chút Peter cùng y bọn Hắn, sau đó nói, bọn tiểu nhị, tiếp xuống chúng ta liền muốn thông qua khe hở trên vách động đ ả o kia b ậ c t h a n g tiến vào khe hở đối diện nghiêng xuống cái sơn động kia, tiếp tục tiến hành thăm dò, nghĩ muốn an toàn thông qua trên vách động đ ả o kia chật hẹp b ậ c t h a n g cũng không phải một chuyện dễ dàng, có nhất định tính nguy hiểm, đại gia tốt nhất có c á c h chuẩn bị tâm lý, minh bạch, sờ ti vân, điểm ấy nguy hiểm chúc ta còn không để ở trong lòng. Peter bọn hắn gật đầu đáp, y nhưng có chút do dự, diệp thiên hơi gật đầu, tiếp tục nói tiếp, liền tử ngươi đến sung phong, Peter, ta trong này bảo h ộ ngươi, trên vách động những cái kia bậc thang một khi sụp đổ, hoặc là ngươi không t h ậ n đạp hụt, rơi vào bên ngoài khe hở, ta sẽ lập tức đưa ngươi kéo trở về, khe hở trên vách động đ ả o kia bậc thang, cùng với đối diện cái sơn động kia lối vào, ta đều cẩn thận quan sát một lần, không có phát hiện cơ quan cảm mấy tồn tại vết tích, nhìn xem coi như tương đối an toàn, không chút do dự, Peter lập tức gật đầu đáp, không có vấn đề, sờ ti vân, vậy thì do ta tới đánh trận đầu đi, tốt bi tơ, trừ trên người trang bị phòng v ệ cùng dây an toàn, cùng với dao quân d ù n g bên ngoài, những vật khác ngươi cũng tháo xuống, tạm thời đặt ở c ạ n h này, lấy giảm bớt gánh vác, đến khe hở đối diện c â y sơn động kia về sau, trong sơn động ước chừng bốn năm mét địa phương, có một cái nổi bật tại mặt đất măng đá, ngươi đem dây an toàn cột vào cây kia trên măng đá. sau đó, ta sẽ tướng tướng ứng trang bị lợi dụng dây an toàn đưa qua. sau đó tại hai cái lỗ miệng ở giữa thành lập một đầu đường cáp treo, dùng để chuyển vận nhân viên cùng đủ loại thăm dò trang bị. dăm ba câu ở giữa, diệp thiên liền đem kế hoạch của mình nói một lần. cùng lúc đó, Peter cũng bắt đầu dỡ xuống trên người trang bị. tận lực giảm bớt gánh vác nháy mắt công phu hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng gần xuất phát trước d i ệ p thiên lần nữa kiểm tra một chút Peter bên hôm dây an toàn cũng lần nữa căn dặn vài câu xác định không có vấn đề hắn lúc này mới gật đầu nói có thể bắt đầu tốt Peter gật đầu đáp một tiếng lập tức hướng cửa hang đi tới đi ra cửa đồng về sau Hắn nhanh chóng quan sát một chút tình huống nơi này, cho dù là kinh nghiệm xa trường Hắn, trông thấy đạo này trong cái khe tình huống, không khỏi cũng có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng là, cái này cũng không có thể làm cho Hắn khiếp đảm lui lại. q u a n trọng hơn là, Hắn đối t r ư ờ n g khống dây an toàn diệt thiên hết sức tín nhiệm, khẳng định chính mình không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơi ngưng lại. Peter liền cất bước mà ra, kề sát khe hở vách động, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào đảo kia ở vào khe hở trên vách động bậc thang. theo động tác này, Hắn đã rời đi cửa hang cái kia nho nhỏ bình đài, từ diệp thiên bọn Hắn chỗ sơn đồng hướng ra phía ngoài nhìn lại, Hắn nghiếm nhiên lơ lửng tại cái kia sâu không thấy đáy trên cái khe, nhìn xem liền khiến người trong lòng run sợ, vô số phòng trực tiếp trước, tất cả mọi người đem trái tim t h o á t lên tới cổ họng bên trên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, b i t ơ nhưng không có đình chỉ, giống như một chỉ to lớn thạch sùng giống như kê sát vách động, từng chút từng chút lục lọi đi thẳng về phía trước, nếu như ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, mọi người liền sẽ nhìn thấy dạng này một màn kỳ cảnh, tại cái này giống như hố trời giống như vực sâu hắc ám bên trong, một đạo ánh đèn sáng người đang tại trong thâm nguyên bộ chậm chạp di động một chút xíu xé xách cái này yên lặng mấy ngàn năm hắc áng thế giới từ d i ệ t thiên bọn hắn chỗ bên trong hang n ú i kia bắn ra ra ánh đèn thì đem cái này vực sâu giống như khe hở phân cách thành trên dưới hai cái bộ phận nháy mắt công phu Peter đã đi qua năm cái bậc thang lại tại cái thứ sáu trước bậc thang dừng bước cái thứ sáu bậc thang chỉ còn dư lại một nửa sau cùng dựa vào vực sâu bên này một nửa khác bậc thang đã sớm bị nện thành một cái sườn dốc đoán chừng là khe hở phần đỉnh tảng đá rơi xuống vừa lúc nện ở c á c h này trên bậc thang đem cảnh ngoài một nửa khác đập mất cũng để nơi này trở nên càng thêm nguy hiểm Peter trong này dừng lại một lát hít sâu một hơi lúc này mới cất bước mà ra đạp vào cái này duy nhất một nửa b ậ c thang đạp vào b ậ c thang trong nháy mắt thân thể của hắn đột nhiên lắc một chút dưới chân tựa hồ có chút trượt a rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi bị hù dò nhảy một cái phòng trực tiếp trước còn có rất nhiều người thậm chí đều nhắm mắt lại không dám lại nhìn sau một lát chờ bọn hắn mở mắt lần nữa nhìn về hướng trực tiếp hình ảnh lúc Peter cũng đã thuận lợi thông qua cái thứ sáu bậc thang. đứng tại cái thứ bảy trên bậc thang. h ô, rất nhiều người đều dài ra một hơi thở. bao nhiêu bung lòng một điểm. sau đó, Peter lại đụng tới hai cái tổn hại bậc thang. đều có kinh không hiểm địa thuận lợi thông qua. trong nháy mắt, h ắ n đã tiếp cận đối diện cái sơn động kia cửa hang. chỉ còn dư lại cấp ba cấp bốn bậc thang. nhưng vào lúc này, Diệp thiên đột nhiên cao giọng nói, Peter, cẩn thận cái kia trước cửa hang vung cái thứ hai bậc thang. theo ta quan sát, cái kia bậc thang khả năng không quá kiên cố, phía dưới trèo trống so sánh yếu kém, tốt nhất nhảy qua cái kia bậc thang. nghe nói như thế, Peter lập tức trả lời nói, biết rõ, sờ ti vân, ta sẽ cẩn thận, nói xong. Hắn đã đi tới đếm ngược trên bậc thang thứ ba, lập tức lần nữa dừng bước, nhìn về hướng phía trước, cũng may đếm ngược cái thứ ba bậc thang cùng cái cuối cùng bậc thang cách nhau không xa, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể từ thứ hai đếm ngược cái trên bậc thang nhảy qua đi, nhưng cái này nhẹ nhàng nhảy một cái, lại là tại một mảnh tử vong vực sâu trên không, mà không phải đất bằng, Peter quan sát một chút tình huống, hít sâu một hơi, sau đó liền hướng trước nhảy ra ngoài. theo hắn động tác này, vô số phòng trực tiếp trước lập tức nổ. À rất nhiều người đều la thất thanh đứng lên, từng cái hãi hùng khiếp vía, không chờ tiếng kinh hô rơi xuống. Peter đã vững vàng mà rơi vào cái cuối cùng trên b ậ c thang, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. ngay sau đó, Hắn liền cất bước đi vào đối diện cây sơn động kia. thấy cảnh này, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, treo cao lấy trái tim rốt cuộc thả xuống một điểm, theo Peter thuận lợi tiến vào đối diện sơn động. chuyện kế tiếp liền biến thành dễ dàng rất nhiều, rất nhanh. diệp thiên liền đem Peter đủ loại trang bị dùng dây an toàn đưa qua, tiếp lấy lại đưa qua cái khác một chút thăm dò trang bị. t Ở như dây thừng cùng nham đinh nút gắn vào đá, còn có dây điện cùng đèn chiếu sáng v â n v. â n trong chốc lát công phu, hai cây sơn động ở giữa đường c ắ p treo đã thành lập. sau đó, hai gã khác nhân viên bảo an lần lượt đi ra c á c h động này miệng, tại dây an toàn dưới sự bảo vệ, đạp vào khe hở trên vách động đạo kia bập thang, hướng phía dưới sơn động đi tới. trong quá trình này, Bọn hắn tải khe hở trên vách động một chút khe hở bên trong nhét vào rất nhiều nút gắn vào đá. Sau đó đem dây an toàn cùng cái kia chút nút gắn vào đá liên tiếp lại, thẳng tới phía dưới cửa hang. như thế đến nay, khe hở trên vách động liền nhiều ra một đảo dây an toàn, có thể vì đại gia cung cấp nhiều một tầng bảo hộ, bố trí tốt an toàn biện pháp về sau. Diệp thiên cùng thăm dò đội ngũ thành viên khác mới lần lượt đi ra đoạn này sơn động, hướng khe hở đối diện sơn động đi tới, cho dù đã không phải thường an toàn bộ, liên hợp thăm dò trong đội ngũ vẫn là có người hai chân như n h ũ n g ra, không dám đạp vào đạo kia ở vào khe hở trên vách đồng bậc thang, rơi vào đường cùng. Diệp thiên chỉ có thể để bọn hắn chờ ở sau lưng đoạn này trong sơn động, không còn tiếp tục thâm nhập sâu, trên thực tế, đại gia đã thăm dò qua đoạn này trong sơn động, liền có rất nhiều thứ cung cấp bọn hắn đi cẩn thận nghiên cứu, hao phí ước chừng nửa giờ, đại gia mới vừa tiến vào khe hở đối diện đoạn này sơn động. Lúc này, liên hợp thăm dò đội ngũ nhân số đã giảm đến hai mươi ra mặt, quy n g ô nhỏ một phần ba, các loại tất cả mọi người đến đông đủ, diệp thiên liền dẫn mọi người tiếp tục hướng phía trước thăm dò, cùng phía trước thăm dò qua sơn đồng đồng d ạ n g đoạn này sơn đồng cũng là nghiêng hướng phía dưới nhưng độ dốc so sánh nhẹ nhàng hơn nữa đoạn này sơn đồng càng thêm rộng rãi cũng càng thêm san phẳng một điểm mặt đất cùng hai bên trên vách đồng không có quá mức bén nhọn cùng nổi bật tảng đá chỉ có đỉnh đồng vẫn như c ũ duy trì trạng thái nguyên thủy rất h i ể n nhiên đây là người me ta ít xa em gây nên nhìn thấy cái này hết thảy. tất cả mọi người k i n h thán không thôi. cũng tại vì người m e ta ít xa em đại t h ủ b ú t ngầm tự liếu lưới. đại gia thậm chí đều có điểm không thể tin được. tại hơn hai ngàn năm trước kia cổ đại, người m e ta ít xa em là làm sao làm được những chuyện này. như thế to và nhiều một hạng công trình. tuyệt không phải mấy tháng hoặc một hai năm liền có thể hoàn thành. muốn hoàn thành dạng này một hạng công trình. chỉ ít cần mấy chục năm, thậm chí một hai đời người, có trời mới biết có bao nhiêu người me ta ít ra em, có bao nhiêu tù binh cùng nô lệ, chết ở cái này ở vào sâu trong lòng núi che giấu trong thế giới. tại thăm dò trong quá trình, đại gia lại phát hiện không ít tiếng hép xe cổ cùng khắc đá bích họa, còn có mấy tôn pho tượng đá khắc cùng pho tượng đồng thau, cùng với mấy cái thanh đồng giá cắm nến, cùng loại vật như vậy, đại gia phía trước đã phát hiện không ít, những này phát hiện mới mặc dù đều rất trọng yếu, có rất cao văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu, cũng rất khó lại để cho đại gia vì đó nhảy cấm hoan hô. Lúc này, mỗi người đều chờ mong quan trọng hơn khảo cổ phát hiện, phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng giống vậy, đều tại chờ mong vui mừng lớn hơn, tại đoạn này trong sơn động, Diệp thiên chỉ phát hiện một cái lợi dụng hầm ngầm cải tạo thành lật tấm cảm bẫy. địa phương khác đều là thực địa, tương đối an toàn, không bao lâu công phu. Bọn hắn đã đi tới sơn động chỗ sâu, đi tới cỡ nhỏ máy bay không người lái phía trước phát hiện đảo thạc h môn kia trước, đi tới nơi này. theo Diệp thiên dùng động tác tay, tất cả mọi người dừng bước. sau đó, Diệp thiên liền bắt đầu xem xét tình huống nơi này, cùng lúc đó, hắn để cho thủ hạ thăm dò đội viên cầm mạch sung máy dò kim loại qua tới, bắt đầu quét hình mảnh đất này mặt cùng vách động, cùng với phía trước cánh cửa đá này, tại t hạch môn trước mặt đất cùng hai bên vách động, cùng với phía trên đỉnh động, diệp thiên cũng không có phát hiện trí mạng cơ quan cảm bẫy. Dưới tay hắn nhân viên dùng mạch sung máy dò kim loại quét hình mặt đất cùng hai bên vách động lúc, cũng không có phát hiện ẩm dấu đi vật phẩm kim loại nhưng là làm bọn hắn đem mạch sung máy giò kim loại giò x ế p bàn dán tại trên cửa đá hiện trường đột nhiên vang lên một trận êm tai tiếng kêu to nghe vào khiến người rất động lòng phụ trách dùng mạch sung máy giò kim loại thăm giò nico kích động không thôi nói sờ ti vân ở đảo này cửa đá đằng sau ẩm dấu đi lượng lớn vật phẩm kim loại số lượng khá nhiều, có lẽ chính là chúng ta một mực tìm kiếm, ngày xưa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết solo mung bảo tàng. Lời còn chưa dứt, hiện trường liền đ ắ t nổ. cái gì, solo mung bảo tàng thế mà thật giấu ở chỗ này. đây quả thực quá điên cuồng. Trời ạ, chúng ta rốt cuộc tìm được solo mung bảo tàng. nếu như đúng là như vậy, vậy cái này tuyệt đối là từ trước tới nay vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện một trong. cũng không biết, hòm giao ước có ở hay không cánh cửa đá này đằng sau. cùng lúc đó, thế giới bên ngoài đã triệt để xôi trào. ta đi. thật đúng là để s ở ti vân ra hỏa này tìm tới solo m ô n g bảo tàng. vận khí này quả thực quá nghịch thiên. hoa nga. không biết solo m ô n g bảo tàng bên trong trừ số lớn vàng bạc tài bảo. còn có cái khác đồ vật gì, cái này quá làm cho người ta chờ mong, thật muốn lập tức nhìn thấy cái này nói cửa đá sau lưng tình huống, đỉnh núi cùng đáy vực hai nơi doanh địa, cùng với hẻm núi đối diện nơi cắm trại, hết t h ả y ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng đông đảo chuyên gia học giả, đều tài hoan hô chúc mừng, chờ ở liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa giáo hoàng cùng ít s a em thủ tướng, cùng với những cái kia đến từ i s r a e l chính phủ quan lớn, còn có đông đảo đảo do thái cùng đảo cơ đ ố c cao cấp giáo sĩ, bọn hắn tất cả đều từ từng người trên chỗ ngồi sông lên, cả đám đều kích động như muốn điên cuồng, thậm chí lễ nóng doanh tròng, mà ở vati căng, tại i s r a e l thậm chí thế giới phương tây rất nhiều nơi, kích động không thôi tiếng hoan hô trong nháy mắt liền vang tận mây xanh, cùng ở tại liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm trại những cái kia người、e、thi obia cùng với mấy vị、e、thi obia chính giáo cao cấp tu sĩ sắc mặt lại vô cùng khó coi từng cái sắc mặt như c h o tàn sơn động chỗ sâu diệp thiên lần nữa đi tới cánh cửa đá kia trước hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi mạch sung máy dò kim loại quét hình đến kim loại tín hiệu làm sơ suy nghĩ liền khẳng định hơi gật đầu không sai, ở đảo này cửa đá đằng sau, đích xác ẩm giấu đi rất nhiều vật phẩm kim loại, số lượng khá kinh người. liền tình huống trước mắt đến xem, những cái này vật phẩm kim loại là s o l ô mông bảo tàng khả năng rất cao, mặc dù đã sớm ngờ tới là kết quả này, nhưng nghe đến diệp thiên chính miệng nói ra, đại gia vẫn là bị lần nữa chấn động, không đợi đại gia hoan hô lên tiếng, Diệp thiên đã nhìn về hướng cánh cửa đá này, ra vẻ tò mò nói, đạo này cổ lão trên cửa đá tựa hồ khắc lấy không ít thứ, không biết là cái gì. để chúng ta tới trước nhìn xem cánh cửa đá này bên trên tình huống, nó có lẽ sẽ mang cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. nói xong, h ắ n liền lấy ra một khối khăn mặt, bắt đầu lau trên cửa đá cho bụi, theo động tác của h ắ n khắc vào trên cửa đá đồ án, dần dần hiện ra tại đại gia trước mắt. trong cửa đá van xin là một tòa hùng vĩ thánh điện, tựa hồ bắn ra ấm ánh kim quang. phía trước tại đạo thứ nhất cửa đá cửa ra vào phía bên phải trên vách động, đại gia liền từng thấy qua tòa thánh điện này. chỉ là bước kia bích họa tương đối nhỏ bé một điểm, có tính c h ấ n động không có mạnh như vậy. hơn nữa trên cửa đá chỗ khắc tòa thánh điện này càng thêm trang nghiêm trong thánh điện bên ngoài không có cướp bóc đốt xếp mọi người cũng không có thừa dịp loạn trộm cắp bảo tàng ra hỏa nhìn thấy c á c h này tòa thánh điện trong nháy mắt tất cả mọi người s ư ờ n sốt một chút sau một khắc mọi người liền nhao nhao kinh h ô lên trời ạ đây là trong truyền thuyết solo mông thánh điện tuyệt đối đừng nói cho ta biết người b e t a ít xa em tại c á c h này trong lòng núi kiến tạo một tòa solo mông thánh điện. Nếu thật là như thế, vậy liền quá điên cuồng. Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm linh chín lòng núi dì biến, ngay tại người khác kinh hô không thôi thời điểm, diệp thiên đã đem trước mắt cánh cửa đá này bên trên cho b ụ i lau đi hơn phân nửa, tại sáng tỏ ánh đèn chiếu xuống, đại gia lập tức nhìn càng rõ ràng hơn. cánh cửa đá này trung ương, hoàn toàn bị solo mông thánh điện đồ án chiếm cứ, hình ảnh khá là chấn động, trừ cái này tỏa trong truyền thuyết hùng vĩ thánh điện, trên cửa đá còn khắc lấy rất nhiều gian khó chát chát khó hiểu tiếng hép xe cổ, cùng với một bộ phận cổ lão cát tư văn, mà ở solo mông thánh điện dưới bậc thang mặt, quỳ rất nhiều hành hương hoặc cầu nguyện tiểu nhân, những người kia nhìn qua mặc dù là người i s r a e l ngoài hình đặc thù bên trên lại có mấy phần người châu phi đặc điểm, hiển nhiên là người b e t a i s r a e l dựa theo chính mình dân tộc đặc thù điêu khắc. ngoài ra, solo mông thánh điện chỗ núi đền phía dưới cùng chung quanh, còn có rất nhiều cái khác kiến trúc, cùng cao lớn hùng vĩ solo mông thánh điện so sánh, còn lại những kiến trúc kia liền lộ ra phi thường thấp bé, ảm đạm vô quang, c á c h này hiển nhiên là cố ý mà làm. Mục đích đúng là vì nổi bật solo mông thánh điện cao lớn cùng hùng vĩ, tiến tới nổi bật hắn cao thượng địa vị, không có chút nào ngoài ý muốn. Này một loạt phát hiện lần nữa gây nên một p h e n không nhỏ oanh động. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả thành viên, cùng với giáo hoàng cùng ít r a em thủ tướng đám người, còn có đại biểu các nơi, phòng trực tiếp trước vô số người xem, cũng vì đó chấn động không thôi, thân ở cánh cửa đá này trước đại gia, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, sờ, t, i vân, cái này không phải là cổ jesusa lem thành thị địa đồ à nếu như đúng là như vậy, vậy liền làm cho người rất chấn động, jimmy h í t động không thôi mà hỏi thăm, diệp thiên quay đầu nhìn một chút ra hỏa này, sau đó mỉm cười nói, c á c h này dĩ nhiên không phải cổ Jesu Salem thành thị địa đồ. Chuẩn xác một điểm nói. Hẳn là kiến tạo mảnh này thế giới ngầm người b e t a i t z a em tưởng tượng ra đến cổ Jesu Salem. m à không phải hiện thực tồn tại. Liền ngay cả t ò a này solo mông thánh điện. đoán chừng cũng là người b e t a i t z a em căn cứ lưu truyền tới nay truyền thuyết. lại thêm chính mình một chút tưởng tượng. tiến tới điêu khắc đi ra. cùng tình huống thật có không nhỏ xuất nhập, đại gia có thể xem đến. ở t ò a này solo m ô n g thánh điện phía dưới tế bái mọi người, đều là người b e t a i t z a em. solo m ô n g thánh điện chung quanh những kiến trúc khác, đều mang theo hết sức rõ ràng châu phi văn hóa sắc thái. người b e t a i t z a em kiến tạo mảnh này thế giới ngầm trước công nguyên một trăm n ă m tả hữu, đã từng sừng sững tại Jesu Salem solo m ô n g thánh điện. đã bị hủy đi mấy trăm năm, bọn hắn căn bản không thể nào đi tham khảo, tiếng nói vừa ra, một vị ít r a em nhà khảo cổ học lập tức tiếp lời nói, không sai, cái này đích xác là người meta ít r a em tưởng tượng bên trong solo mung thánh điện, đi theo jesus a l e m phụ cận phát hiện, có quan hệ solo mung thánh điện ghi chép có không nhỏ xuất nhập, lối kiến trúc bên trên khác biệt rất rõ ràng, nhưng đây cũng là một cái vĩ đại khảo cổ phát hiện, nó đủ để chứng minh, đi theo me n e lick y đi tới ethiopia người ít xa em, chưa từng có quên jesusa lem, cũng không có quên solo mông thánh điện, nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu, nhất là những cái kia người ít xa em, từng cái lộ r a càng kích động, đang xem trận này thăm dò trực tiếp, khắp các nơi trên thế giới vô số người do thái, trong đó rất nhiều người đều kích động nhiệt lệ h ố c mắt, mà ở i s r a e l trong nước, một mực không bị người chào đón, thậm chí bị coi là nhì đẳng công dân người meta i s r a e l lúc này càng là vô cùng tự hào, i s r a e l khác người nhìn bọn họ ánh mắt, cũng ở dần dần phát sinh biến hóa, không còn bởi vì bọn hắn địa vị xã hội khá thấp cùng làn da màu đen mà kỳ thị. rất nhanh. Diệp thiên liền đem trên cửa đá cho b ụ i toàn bộ lau đi. khắc vào cánh cửa đá này bên trên đồ án cùng hình dáng trang sức. cùng với rất nhiều cổ lão văn tự. toàn bộ hiện ra tại đại gia trước mắt. hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình. lau hoàn tất sau. Diệp thiên lui ra phía sau mấy bước. thưởng thức một chút đạo này cổ lão cửa đá, sau đó hắn liền thối lui đến một bên, mỉm cười đ ố i mấy vị nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra nói, các tiên sinh, đến lượt các ngươi xuất mã, phiên dịch một chút khắc vào cánh cửa đá này bên trên văn tự, ta cần biết rõ những văn tự này hàm nghĩa, dạng này mới thuận tiện triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động, không có vấn đề, sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta à. Y gật đầu nói, dẫn đầu hướng cánh cửa đá này đi tới. Mặt khác mấy vị nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra cũng không cam chịu người về sau, lập tức đi theo, tranh nhau chen lấn. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu nghiên cứu khắc vào cánh cửa đá này bên trên những cái kia cổ lão văn tự, cùng với đồ án cùng hình dáng trang sức, giống như trước đó, những cái kia không lưu loát khó hiểu biến t r ù n g tiếng hép xe cổ, tạm thời còn không cách nào phá dịch, bọn hắn có thể làm, cũng chính là đem những này văn tự toàn bộ vỗ xuống đến, sau đó truyền đến bên ngoài đi, để càng nhiều chuyên gia học giả tham dự nghiên cứu, mau chóng phá giải những này không lưu loát văn tự, nhưng này chút cổ lão cát tư văn, lại không làm khó được những này cao cấp nhất nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra. trong chốc lát công phu, y bọn hắn liền có phát hiện s ờ ti vân, cùng đạo thứ nhất trên cửa đá tình huống đồng d ạ n g khắc vào cánh cửa đá này bên trên văn tự, chủ yếu cũng là một chút áp độc nguyền rùa, ý đầu ngăn cản mọi người xâm nhập cánh cửa đá này, những này nguyền rùa ý là, cửa đá đằng sau là một chỗ thánh địa, bất luận cái gì tự tiện xông vào người đều đem điều xấu quấn thân chết không yên lành bọn hắn đều đem rơi vào địa ngục thống khổ chết đi một vị đến từ đại học ha vớt cổ văn tự học ra giải thích nói mặc dù không phải lần đầu tiên phát hiện những này áp độc nguyện rùa đại gia lần nữa nghe đến những này nội dung vẫn là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng giống vậy đều bị những này áp độc nguyền rủa giật nảy mình. Thoa nga! Mảnh này thế giới ngầm bên trong trừ kịch độc không khí cùng vực sâu giống như khe hở. khẳng định còn ẩm dấu đi c á c h khác một chút không muốn người biết nguy hiểm trí mạng. c á c h này nguyền rủa nghe liền khiến người dùng mình. cũng không biết c á c h này cửa đá đằng sau là như thế nào một chỗ thánh địa. lại ẩm dấu đi nguy hiểm gì. cùng rất nhiều đang xem trực tiếp người xem đồng dạng. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên cùng chuyên gia học giả, còn có s á u hoàng đám người, đều có điểm lo lắng những này áp độc nguyền rùa, lòng mang thấp thỏm. nhưng là, diệp thiên lại biểu hiện phải vô cùng nhẹ nhàng, cũng không đem những này nguyền rùa coi là chuyện to tát. đây là người b e ta ít ra em hơn hai ngàn năm trước khắc xuống nguyền rùa. Bọn hắn căn bản không thể đoán được hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ có như thế hoàn thiện trang bị phòng vệ. Bọn hắn phát những này nguyền rùa, tại cổ đại có lẽ sẽ ứ n g nghiệm, nhưng đặt ở khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt xã hội hiện đại, bất quá là vài câu dọa người lời nói mà thôi. đại gia không cần lo lắng, hắn lời nói này. Chẳng những là nói cho ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên nghe, cũng là nói cho canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp người nhà nghe, lấy rộng lớn nhà tâm. trên thực tế, lời nói này cũng đưa đến tác dụng, nghe nói như thế, đứng ở nơi này nói trước cửa đá đông đảo liên hợp thăm dò đội viên, lập tức đều yên tâm rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành càng thêm yên định, mà ở xa bắc kinh mọi người trong nhà cũng đều thở dài ra một hơi bao nhiêu bung lỏng một điểm thăm dò tiếp tục thanh lý s o n g cánh cửa đá này bên trên cho bụi cũng hiểu rõ khắc vào trên cửa đá nguyền rùa về sau diệp thiên đi tới cửa đá phía bên phải vách đ ồ n g trước bắt đầu quan sát tình huống nơi này xác định nơi này không có cơ quan cảm bẫy cơ bản an toàn Hắn liền để cho thủ hạ thăm dò đội viên đem phía bên phải trên vách động cho bùi toàn bộ lau đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì. ngay sau đó, Hắn lại đi đến cửa đá bên trái vách động trước, bắt đầu xem xét tình huống bên kia. bên kia tình huống cũng giống vậy, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan cảm bẫy. sau đó, Hắn lại để cho hai vị khác thăm dò đội viên lau mặt này trên vách động cho bụi. không bao lâu công phu. hai bên trên vách động cho bụi đã bị toàn bộ lau đi. bị cho bụi bao trùm lấy những cái kia cổ lão văn tự cùng bích họa. toàn bộ phơi bày ra. ở nơi này hai mặt trên vách động. đồng ràng k h á c lấy mấy tấm bích họa. hơn nữa mỗi một bức bích họa bên trong đều có solo m ô n g thánh điện. chỉ là góc độ khác biệt mà thôi. bọn chúng có chút khắc họa là solo m ô n g thánh điện mặt bên, có chút khắc họa là thánh điện mặt sau, hoặc là từ chân núi ngưỡng vòng góc độ vân vân, trừ solo m ô n g thánh điện, bích họa bên trong còn có cái khác một chút thấp bé kiến trúc, tựa như là chuyên môn dùng để phụ trợ solo m ô n g thánh điện cao lớn hùng v ĩ bình thường, đều không ngoại lệ, những này bích họa đều là lần thứ nhất phát hiện, phía trước ai cũng chưa từng gặp qua, đối với nghiên cứu do thái văn hóa, nghiên cứu người m e t a i t r a e m hình thành cùng phát triển, thậm chí nghiên cứu cổ jesusa-lem tình huống v v, đều có phi thường trọng yếu văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu. ngoài ra, tại hai bên trên vách đ ồ n g còn khắc lấy một chút biến chủng tiếng hét xe cổ, cụ thể cái gì hàm nghĩa, tạm thời còn không biết được, đem hai bên vách đ ồ n g dọn dẹp ra đến về sau. những cái kia nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra lập tức đi ra phía trước không biết như si như say nghiên cứu đứng lên diệp thiên nhanh chóng xem một chút hai bên trên vách động tình huống sau đó bắt đầu tìm kiếm mở ra cánh cửa đá này biện pháp đương nhiên hắn đây là tại biểu diễn chỉ là vì để hết t h ả y nhìn qua càng hợp tình lý sau một lát hắn đã có phát hiện các tiên sinh các ngươi nhìn nơi này, gốc này ngọc trúc nhìn qua có chút ý tứ. diệp thiên chỉ vào cửa đá phía bên phải trên vách đồng một bức bích họa nói. bích họa ngay tại cửa đá bên cạnh, nương tựa cửa đá địa phương khắc lấy một gốc ngọc trúc. tại gốc này ngọc trúc phía dưới, còn có một đi tiếng hép xe cổ. theo hắn lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng gốc kia khắc vào trên vách đồng ngọc trúc. Y cùng một vị ít ra em nhà khảo cổ học càng là áp sát tới, cẩn thận quan sát một p h e n nhưng là, bọn hắn cũng không có gì đặc biệt phát hiện. s ờ ti, vân, g ố c này ngọc t r ú c có chỗ đặc biệt gì sao. chúng ta không thấy như vậy. vị kia ít ra em khảo cổ học kinh n g ạ c hỏi. những người khác đồng g i n g đầu ấp mơ hồ, đại gia tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên, các tiên sinh, không biết đại gia phải t r ă n g chú ý tới từ khi chúng ta tiến vào mảnh này ở vào trong lòng núi che g ấ u thế giới đây là lần thứ nhất phát hiện ngọc t r ú c đồ án diệp thiên khẽ cười nói nghe nói như thế đại gia lập tức trở về suy nghĩ một chút ngay sau đó mấy vị nhà khảo cổ học liền hơi gật đầu thật đúng là dạng này chúng ta phía trước phát hiện cây ô l i u cùng hoa sen bạc các loại rất nhiều thực vật đồ án nhưng thủy trung không nhìn thấy ngọc t r ú c đồ án cái này đích xác là lần đầu phát hiện cái này có thể nói rõ vấn đề gì chẳng lẽ gốc này ngọc t r ú c ẩ n giấu đi huyền cơ gì sao lá đình nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức công bố đáp án không sai gốc này ngọc t r ú c đích xác ẩ n giấu đi không muốn người biết huyền cơ nó chính là mở ra cánh cửa đá này mấu chốt, chuẩn xác một điểm nói. khối này khắc lấy ngọc trúc tàng đá, là mở ra cánh cửa đá này chìa khóa. mọi người hình như đều xem nhẹ một việc. ngọc trúc loài thực vật này còn có một c á c h khác tên gọi. đó chính là solo mung phong ấm, tương truyền tại cổ đại. cơ t r í solo mung đều coi nó là vi sư vải dược cao. lời còn chưa dứt đại gia đã b ừ n g tỉnh đại ngộ. đúng vậy a. chúng ta làm sao quên. ngọc trúc chính là solo mông phong ấm. hoa n g ữ của nó là khỏi hẳn. như thế xem ra. gốc này ngọc trúc xuất hiện ở đây. đích xác có ý nghĩa đặc thù. diệp thiên hơi gật đầu. tiếp tục nói tiếp. các tiên sinh. đại gia lại nhìn khối này khắc lấy ngọc trúc đồ án tảng đá bốn phía. có phải hay không có một đảo kinh tế khe hở, kỳ thật cũng không khó phát hiện, tại hắn nhắc nhở dưới, đại gia rất nhanh liền phát hiện cái khe này, đến nơi đây, đáp án đã vô cùng sống động, các tiên sinh, ta phán đoán tảng đá kia chính là mở ra cửa đá chìa khóa, tiếp xuống, ta đem nếm thử mở ra cánh cửa đá này, nhìn xem cửa đá đằng sau rốt cuộc ẩm giấu đi cái gì bảo tàng h o ặ c bí mật, vì lý do an toàn đại gia tốt nhất lui ra phía sau một điểm bảo trì khoảng cách an toàn hơn nữa tận lực tránh đi cửa đá chính diện tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn đồng thời cũng phải làm tốt tự mình bảo hộ để phòng vạn nhất theo diệp thiên lời nói này đại gia lập tức rời đi cánh cửa đá này lui về phía sau đi ra một khoảng cách sau đó Diệp thiên ra vẻ nghiêm túc lần nữa quan sát một chút cánh cửa đá này, cùng với cửa đá hai bên vách động, liên tục xác định không có cơ quan cảm bẫy. Hắn lúc này mới bắt đầu hành động. Hắn đem mặt này hạng nặng cảnh thuấn đứng ở trước người mình. sau đó dùng tay phải ấm ở khối kia khắc lấy ngọc chúc hòn đá, dùng sức đem hắn hướng bên trong vách động n h ấ n tới. mới đầu, tảng đá kia không nhúc nhích tí nào. tựa hồ cùng vách động là một thể. nhưng là, theo diệp thiên không ngừng tăng lớn lực lượng, tảng đá kia rốt cuộc cho ra phản ứng, cạch, theo một tiếng đột nhiên xuất hiện chói tai tạp âm, tảng đá kia đột nhiên hướng vách động bên trong lóm vào. ngay sau đó, trong cửa đá cũng truyền ra một trận chói tai tiếng ồn. diệp thiên không ngừng tăng lớn lực lượng, tảng đá kia cũng càng lúng càng sâu. Cửa đá phía bên phải trên vách động lập tức liền nhiều ra một cái cửa hang. thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch. khối này khắc lấy ngọc trúc tàng đá. đích xác là mở ra cánh cửa đá này chìa khóa. xác định điểm ấy, vô luận hiện trường vẫn là vô số phòng trực tiếp. mỗi người đều vì diệt thiên sắc bén ánh mắt kinh thán không thôi. cũng hâm mộ hai mắt đỏ rực. tại sao chính mình không có một đôi sắc bén như thế con mắt. ông trời quá không công bằng, đang khi nói chuyện, khối kia khắc lấy ngọc trúc tàng đá, đã bị diệp thiên ấm vào vách đ ồ n g ước chừng m ộ ư ơ i năm cm, thằng đến cũng lại ấm bất động, trong cửa đá không còn gì hưởng truyền ra, hắn lúc này mới đình chỉ, ngay sau đó, hắn dùng tay trái cầm lên mặt này hạng nặng cảnh thuẫn, bảo hộ ở trước người mình, sau đó dùng tay phải đẩy ra đảo kia nặng nề cửa đá, sau một khắc, đảo kia nặng nề gì thường cửa đá liền bị chậm rãi đẩy ra. cùng phía trước mở ra đảo thứ nhất cửa đá lúc đồng d ạ n g diệp thiên đem cánh cửa đá này đẩy ra một đảo bề rộng chừng năm cm khe hở về sau, lập tức ngừng lại. cùng lúc đó, một mảnh vẩn đục không khí theo đảo khe hở này, trực tiếp từ trong cửa đá nhanh chóng xuất ra, trong nháy mắt liền dày đặc bên ngoài đoạn này sơn động. cũng may tất cả mọi người m ặ c lấy nguyên bộ trang bị phòng vệ, bảo hộ phi thường nghiêm mật, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. sau một lát, các loại c h o bụi rơi xuống, d i ệ p thiên mới theo đạo kia bề rộng chừng năm cm khe hở vào trong nhìn lại. đáng tiếc là, trong cửa đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, từ hắn chỗ đứng góc độ, căn bản không nhìn thấy đồ vật gì, cửa đá đằng sau phi thường bình tĩnh cũng không có cái gì trí mạng cơ quan cảm m ấy bị phát động dù vậy diệp thiên vẫn là bỗng nhiên một lát lúc này mới tiếp tục đẩy ra đảo kia nặng nề cửa đá sau đó hắn mỗi đẩy ra mười đến mười lăm cm liền sẽ dừng lại một lát để phòng bất chắc cũng may cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hết thầy đều rất thuận lợi sau một lát, đạo này nặng nề lại cổ lão cửa đá, rốt cuộc bị hắn hoàn toàn đẩy ra. theo ánh đèn tiến vào, cửa đá nội bộ tình huống lập tức rơi bày ra, hiện ra tại đại gia trước mắt, hiện ra tại quốc gia kinh địa lý trực tiếp trên tấm hình. ánh đèn chỗ đến, cũng không có xuất hiện đại gia trong chờ mong, ứ n g ánh trói mắt vàng bạc tài bảo, cũng không có vàng son lồng lấy kiến trúc hùng vĩ, đứng ở cạnh này vào trong nhìn lại, đầu tiên là một đoạn dài hơn ba mét đường hành lang, tiếp theo là một tòa tối tăm mờ mịt, cao chừng hai ba mét đồi núi nhỏ, ngăn trở tầm mắt của mọi người, thông qua tòa này đồi núi nhỏ bên cạnh khe hở, hai bên trái phải mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái tráng kiện cột đá, cũng lại không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì, dù vậy, trước mắt tất cả những thứ này vẫn để cho đại gia kích động không thôi, trực tiếp hoan hô lên, quá tuyệt, cánh cửa đá này sau lưng quả nhiên có khác càn khôn, bên trong tựa như là một tòa kiến trúc, cũng không biết, có phải hay không trong truyền thuyết solo m ô n g thánh điện, phía trước tòa kia tối tăm mờ m ị t đồi núi nhỏ là cái gì, nó chính đối cánh cửa đá này, có phải hay không là vừa rồi quét hình đến những cái kia vật phẩm kim loại ngay tại đại gia nghị luận ầm ý thời điểm diệp thiên đã bắt đầu thăm dò trong cửa đá tình huống cũng hướng thủ hạ liên hợp thăm dò đội viên tuyên bố đủ loại mệnh lệnh bọn tiểu nhị lập tức kiểm chắc những này không khí hoàn cảnh nhìn xem trong không khí độc tố hàm lượng lại kiểm tra nơi này cho buổi cùng nham thạch nhìn xem có hay không phát hiện mới Nico, các ngươi cùng ta đi vào, dùng mạch sung máy giò kim loại quét hình mặt đất cùng hai bên vách động, nhìn xem có cơ quan hay không cảm b ấ y có hay không ẩn m dấu đi vật phẩm kim loại. nói xong, diệp thiên đã quét ra trước người trên mặt đất bụi n ú i lửa, bắt đầu xem xét mặt đất tình huống, minh bạch, sờ ti vân, Nico bọn hắn cùng kêu lên đáp, lập tức hành động lên, cùng bên ngoài cửa đá tình huống đồng d ạ n g trong cửa đá mặt đất cùng hai bên vách động cùng với phía trên đỉnh động cũng không có cơ quan cảm bẫy tương đương an toàn xác định điểm ấy về sau diệp thiên mới cất bước đi vào cánh cửa đá này từng bước thăm dò cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước cầm mạch sung máy dò kim loại nico theo sát phía sau nhắm mắt theo đuôi không ngừng dùng dò xếp bàn quét hình mặt đất cùng hai bên vách động nhưng không có phát hiện gì đến mức những người khác xuất phát từ an toàn cân nhắc tạm thời còn không thể tiến vào cánh cửa đá này bọn hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài cửa đá mặt nghển cổ vào trong bên cạnh nhìn quanh mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ lại không kịp chờ đợi dài hơn ba mét đường hành lang rất ngắn nháy mắt đã thông qua không bao lâu công phu, diệt thiên đất an toàn đi qua đoạn này đường hành lang, đi tới tòa kia tối tăm mờ m ị t đồi núi nhỏ trước, hắn đầu tiên là nhìn một chút tòa này đồi cát nhỏ, tiếp lấy lại quay đầu nhìn một chút hai bên, sau đó ra vẻ hưng phấn nói, các tiên sinh, trước mặt ta gò núi nhỏ này, hẳn là phía trước quét hình đến vật phẩm kim loại, bọn chúng đều bị bụi núi lửa che đậy đứng lên, hết thầy mọi người xem không đến tình huống thật mà ta chỗ nơi này hẳn là một tòa đại điện nội bộ chuẩn xác một điểm nói c h ú n g ta là từ c á c h này ngôi đại điện đằng sau đi tới xuyên qua cửa đá tiến vào tòa đại điện này căn cứ khắc vào trên cửa đá những bức vẽ kia ta lớn mật phòng đoán một chút c á c h này c á c h gọi là đại điện có lẽ là người me ta ít xa em căn cứ truyền thuyết cùng tưởng tượng kiến tạo solo m ô n g thánh điện lời còn chưa dứt cửa đá bên kia liền đã nổ ta không có nghe lầm chứ nơi này thế mà thật tồn tại một cái solo m ô n g thánh điện quả thực quá không thể tưởng tượng nổi trời ạ người me ta ít xa em thủ bút không khỏi cũng quá kinh người bọn hắn thế mà ở tòa này trong lòng n ú i kiến tạo một tòa solo m ô n g thánh điện thật sự là khó có thể tưởng tượng mà ở bên ngoài liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa hẻm núi đối diện nơi cắm trại tại ethiopia i s r a e l cùng va ti căng thậm chí khắp các nơi trên thế giới rất nhiều nơi đều tại trong nháy mắt sôi trào vô số người đều kích động không thôi mà kinh ngạc thốt lên đứng lên thậm chí gần như điên cuồng nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra gì biến nguyên bản một mực thành thành thật thật chờ ở diệp thiên trong túi áo trên bạch tinh linh không biết phát hiện cái gì đột nhiên liền từ trong túi chui ra không đợi diệp thiên kịp phản ứng tiểu gia hỏa này vèo một cái liền bay ra ngoài nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm chỉ ở trong không khí lưu lại một đảo màu trắng hư ảnh thấy cảnh này diệp thiên lập tức lớn tiếng phát ra cảnh cáo đại gia cẩn thận nơi này rất có thể có mang theo t ị c h đ ộ c sinh vật, mà lại là cực kỳ nguy hiểm loại kia. Bằng không mà nói, bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa kia không phải là loại biểu hiện này. nói xong, hắn đã đem ba lô leo núi nhanh chóng cầm tới trước người, lấy tay liền đem g ba mươi sáu cơ ngắn a son sơ nơ e u le lấy ra ngoài. Peter bọn hắn cũng nhanh chóng bắt đầu đề phòng, cảnh giác nhìn trăm trăm bốn phía, Tùy thời chuẩn bị ứng biến, sau một khắc, sâu trong lòng núi đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt âm thanh, phi thường dày đặc, nghe liền khiến người t â y cả ra đầu, sờ t i vân, đó là vật gì, nghe vào số lượng tựa hồ rất nhiều a, chờ ở bên ngoài cửa đá x i n mi dò hỏi, âm thanh đều có điểm phát run, ta cũng không biết là cái gì đồ chơi, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì đồ tốt, tin tưởng chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy. Diệp thiên trầm giọng nói, nói xong, hắn đột nhiên từ ba lô leo núi mặt bên rút ra một cái chiếu sáng que huyền quang, đem hắn gãy đôi thắp sáng, tiện tay ném vào bên trong đại điện này, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm m ư ơ i truyền thuyết biến thành sự thật. trong bóng tối mảnh kia sột sột soạt soạt â n thanh càng ngày càng vang sáng tựa hồ có rất nhiều đồ vật đang hướng tỏa đại điện này vọt tới nghe lần này động tính tất cả mọi người có chút tê cả ra đầu khẩn trương không thôi mà đè vào phía trước nhất diệp thiên lại biểu hiện phi thường bình tĩnh hắn liên tiếp từ ba lô leo nối mặt bên rút ra mấy cây chiếu sáng que huyền quang từng cái g ã y đôi thắp sáng từ khác nhau phương hướng ném vào phía trước trong đại điện, theo những này chiếu sáng que huyền quang rơi xuống, tòa này bị bóng tối bao trùm lấy trong đại điện, lập tức có một chút sáng ngời, cũng có thể nhìn thấy một vài thứ, có lẽ chính là bởi vì mảnh này sáng ngời, trong bóng tối những cái kia hướng đại điện chen c h ú t mà đến đồ vật, giống như đột nhiên dừng lại, không tiến thêm nữa, ngay sau đó, những vật kia liền lui về trong bóng tối, hắn phát ra âm thanh đang nhanh chóng thu nhỏ, không bao lâu công phu, trong đại điện lần nữa an tính lại, đại g i a cái gì cũng nghe không được, nhưng là, bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia nhưng không có trở về, vô ảnh vô tung biến mất, không có bất kỳ cái gì tin tức, bất thình lình biến hóa, để tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc, sờ t i vân, những cái kia giấu ở trong bóng tối đồ vật là cái gì, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta đi, trong lòng núi rốt cuộc ẩm giấu đi đồ vật gì, ta làm sao có điểm tâm kinh run dày a. Tất cả mọi người đang nhị luận, đã cảm thấy phi thường tò mò, cũng có mấy phần thấp phỏm, phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng giống vậy, đều bị cái này đột nhiên biến hóa giật n ả y mình. nhưng cũng trở nên càng thêm hưng phấn, ta liền nói a, mảnh này hắc ám trong thế giới khẳng định ẩm dấu đi càng thêm nguy hiểm đồ vật, quả nhiên, không biết chế tạo ra vừa rồi những âm thanh này đồ vật là cái gì, nhưng khẳng định rất nguy hiểm, hơn nữa số lượng khá nhiều, nhị luận ầm ý đồng thời, mọi người cũng thả sức tưởng tượng suy đoán, đoán cái gì đều có, thậm chí có người liên tưởng đến tây phương trong chuyện thần thoại xưa một vài thứ còn có người nghĩ đến ai cập trong chuyện thần thoại xưa bỏ hung loại hình đồ chơi nhưng vào lúc này diệp thiên âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền ra truyền đến tất cả mọi người trong tai các tiên sinh bên trong cung điện này tình huống không rõ vì lý do an toàn đại gia tốt nhất trước lưu tại bên ngoài cửa đá mặt không nên gấp gáp tiến vào tòa đại điện này, để tránh xảy ra bất chắc. nói như vậy, nếu có nguy hiểm tới gần, chúng ta lại không thể ngăn cản, còn có thể thối lui ra cánh cửa đá này, đem cửa đá một lần nữa đóng lại, từ đó đem nguy hiểm ngăn ở bên trong cung điện này. minh bạch, sờ ti vân, chúng ta trước tiên có thể lưu lại nơi này một bên, các ngươi cũng nhiều càng cẩn thận. bên ngoài cửa đá y nói, còn lại mấy vị nhà khảo cổ học cũng đều hơi gật đầu, đến mức liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác, tự nhiên không có ý kiến, diệp thiên hơi gật đầu, lập tức đối với thủ hạ thăm dò đội viên nói, thả hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đi ra, xem xét một chút bên trong tòa đại điện này tình huống, lấy làm đến tâm lý nắm chắc, nhớ k ỹ không muốn bay ra tòa đại điện này, c h ú Nico g từng ta một、đến. Tốt t đến. bước sờ tì, vân. Giao h chúng Niko ta à.、Nico、bọn hắn gật đầu đáp, lập tức hành động lên. Sau một lát, hai không mang theo đèn pha cùng ca mê ra hơi, rơi cỡ nhỏ máy bay không người lái liền xoay quanh mà lên. từ trong cửa đá bên cạnh tòa kia màu xám gò núi hai bên bay vào đại điện, triển khai thăm dò. Lúc này. phụ trách kiểm t r c không khí cùng hoàn cảnh kia mấy tên t h ủ h ạ cũng đã đạt được kết quả. sr t vân theo chúng ta kiểm t r c nơi này trong không khí asen nguyên tố cùng lưu h u y ề n nguyên tố hàm lượng đều có chỗ tăng thêm nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong không cần lo lắng quá mức hai bên trên vách động nham thạch chứa asen nguyên tố cùng lưu h u y ề n nguyên tố cũng có gia tăng hơn nữa những này nhăm thạc h tiếp cận huyền v ũ nhăm độ cứng, là núi lửa phun trào hình thành. theo nơi này vẫn đục không khí bị lượng lớn rút ra ngoài, bị n g o ạ i giới không khí mới mẻ thay thế. trong không khí độc tố hàm lượng đang nhanh chóng giảm xuống, cũng không phải nguy hiểm như thế. một tên t h ủ hạ đội viên hồi báo kiểm chắc kết quả, nghe xong báo cáo, diệp thiên làm sơ trầm tư, sau đó gật đầu nói, nơi này hoàn cảnh xem ra vẫn được mặc dù là một chỗ tuyệt địa nhưng không đến mức để chúng ta trùn bước từ trong này rút khỏi đi gián đoạn lần này thăm dò hành động chúng ta tất nhiên đi tới nơi này hơn nữa có một loạt có tính chấn động phát hiện trọng đại vậy liền không có lý do hiện tại rút khỏi đi lâm t r ầ n lùi bước không phải phong cách của ta nghe nói như thế tất cả mọi người hơi gật đầu Chờ ở ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm t r ả i giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng, lập tức đều dài ra một hơi thở, bao nhiêu buông lỏng một điểm. Bọn hắn thật đúng là sợ d i ệ t thiên hiện tại bỏ gánh, trừ hắn ra. Có ai dám dẫn đ ộ i tiến vào dạng này một chỗ tuyệt địa triển khai thăm dò hành động. Ai có thể dùng cái kia thực lực cường hãn cùng nhịp thiên vận khí, hiểu rõ xong hiện trường hoàn cảnh. Diệp thiên liền để cho thủ hạ đem dây điện kéo vào cánh cửa đá này. tại đường hành lang bên phải bố trí vài chiếc cường quang đèn chiếu sáng. theo những này cường quang đèn chiếu sáng thứ tự sáng lên. đoạn này đường hành lang lập tức bị chiếu thoáng như ban ngày. cùng n g o ạ i bộ thế giới đã không khác nhau. ánh đèn sáng lên trước tiên. Diệp thiên ngay lập tức quan sát một chút trong hành lang hoàn cảnh. để phòng có cái gì không có phát hiện nguy hiểm. cũng may đoạn này đường hành lang phi thường san phẳng bất luận mặt đất vẫn là hai bên vách động cùng với đỉnh động đều không có mọc thành bụi núi đá cũng không có khe hở cùng sơn đ ồ n g nhỏ loại hình đồ vật rất h i ể n nhiên đây là người be ta ít xa em gây nên bọn hắn đem nơi này triệt để thu thập một phen đem hết thảy nổi bật mặt đất hoặc vách động núi đá đều gõ rơi cùng phía trước đi qua rất nhiều nơi đồng d ạ n g nơi này cũng bao trùm lấy thật dày một tầng bụi n ú i lửa, tại những này bụi n ú i lửa phía dưới, khẳng định có lượng lớn cổ lão văn tự cùng bích họa, cùng với cái khác một vài thứ, hai bên trên vách đồng còn có hai cái nho nhỏ húc tường, từng người để đó một cái tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng giá cắm nến, mà ở trên mặt đất, diệp thiên nhìn thấy rất nhiều nhỏ bé xấu chân, l í t nha l í t nhít, nhìn xem cũng làm người ta tê cả ra đầu. nhưng là, nơi này cũng không có cái gì tiểu động vật, hoặc là nói nơi này tiểu động vật đều chạy đến địa phương khác đi. trừ đó ra, không còn có phát hiện gì khác l ạ nhanh chóng quét một vòng hiện trường hoàn cảnh, diệp thiên rồi mới lên tiếng, cùng chúng ta phía trước đi qua những hang nối kia khác biệt. nơi này khẳng định sinh hoạt không ít kịp đ ộ c tiểu động vật, theo bọn nó lưu lại dấu chân đến xem, hẳn là lượng lớn bọ cạp, cũng không biết, đây là đâu loại bọ cạp đ ộ c đ ộ c tính có cớ nào mãnh liệt, sau đó tiến vào tòa đại điện này về sau, đại gia nhất định phải chú ý an toàn, nhất là phải chú ý dưới chân, tốt sờ ti vân, chúng ta sẽ cẩn thận Bên ngoài cửa đá mấy tên nhà khảo cổ học gật đầu đáp, những người còn lại cũng hơi gật đầu. cùng lúc đó, đại gia nhanh chóng quan sát một chút chung quanh, nhất là dưới chân. cũng may đại gia cũng không có phát hiện bò cạp, cũng không có phát hiện bò cạp lưu lại dấu chân. nhìn lại ở mảnh này thế giới ngầm bên trong bò cạp, giống như đều tại trong cửa đá một bên, bên ngoài thế mà một c á c h cũng không có. này làm cho đại gia cảm thấy phi thường kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ những cái kia bọ cạp là solo mung thánh điện người thủ hộ, chỉ đợi tại thạc môn bên kia, thủ hộ lấy thánh điện, căn dặn xong đại gia, diệp thiên rồi mới từ thủ hạ nhân viên nơi đó tiếp nhận ita, bắt đầu xem xét cỡ nhỏ máy bay không người lái chuyện về thăm dò hình ảnh, như hắn s ở liệu, đây là một tòa cổ lão mà hùng vĩ miếu thờ thức kiến trúc, hoặc là nói đây chính là một tòa solo m ô n g thánh điện, nhưng cũng không có trong truyền thuyết ở vào núi đền bên trên solo m ô n g thánh điện cao lớn như vậy hùng vĩ, vòng qua trong cửa đá bên cạnh màu xám gò núi, liền có thể nhìn thấy hai cái tráng kiện cột đá, một trái một phải đứng sừng sừng lấy, nhưng chúng nó chỉ là trang trí, cũng không phải trèo chống tòa đại điện này cột trụ, nguyên nhân rất đơn giản. Bên trái cây kia cột đá nửa bộ phận trên đã khuyên đ ả o xuống tới, vắt ngang trên mặt đất, còn thừa hơn phân nửa cột đá còn đứng vững vàng. Bên phải cột đá ngược lại là hoàn chỉnh không thiếu sót, cột đá đỉnh tựa như không có tiếp xúc đến phía trên đỉnh động. nhưng là, toa đại điện này lại hoàn hảo không chút tổn hại, c á c h này đủ để chứng minh vấn đề. Toa đại điện này là lợi dụng trong lòng núi địa hình cải tạo mà thành. l à sơn đ ồ n g một bộ phận. Căn bản không cần đến trèo trống. cùng phía trước phát hiện những vật khác đồng d ạ n g c á c h này hai cây cột đá bên trên đồng d ạ n g rơi đầy bụi núi lửa. căn bản thấy không rõ chân thực bộ dáng. khắc vào c á c h này hai cây cột đá bên trên cổ lão văn tự cùng đủ loại đồ án cùng hình dáng trang sức. tạm thời đều thấy không rõ lắm. dù vậy. cái này hai cây cột đá phát hiện vẫn là gây nên một phen bạo động không hề nghi ngờ đây chính là solo mông thánh điện phục chế phẩm truyền thuyết solo mông thánh điện bên trong liền có hai cái to lớn cột đá chống đỡ lấy thánh điện nơi này vừa lúc cũng có hai cái cột đá tuyệt không phải trùng hợp lần này liên hợp thăm dò hành động thật sự là cũng tới càng có ý tứ ở nơi này hai cái cột đá về sau không biết sẽ còn phát hiện một chút cái gì làm cho người rất chờ mong mọi người còn chưa dứt lời video trong tấm hình liền xuất hiện hai tôn pho tượng thiên sứ c á c h này hai tôn thiên làm pho tượng lớn nhỏ giống nhau cao chừng chừng một mét đặt ở trong đại điện bên cạnh từng người đứng sừng sững ở một cái trên bể đá phía trên rơi đầy cho bụi thấy không rõ tình huống thật không có chút nào ngoài ý muốn c á c h này hai tôn thiên làm pho tượng phát hiện, lần nữa dẫn tới một phen oanh động. Bởi vì, truyền thuyết trong solo mông thánh điện, cũng có hai tôn pho tượng thiên sứ, liền đặt ở trong thánh điện bên cạnh. Chỉ bất quá kia hai tôn pho tượng thiên sứ càng thêm cao lớn, cũng càng thêm tinh mỹ. Thăm dò tiến hành đến nơi này, tất cả mọi người vô cùng vững tin, tòa này giấu ở sâu trong lòng núi đại điện, chính là trong truyền thuyết solo mung thánh điện phục chế phẩm, hoặc là phải nói là người b e t a ít xa em solo mung thánh điện. theo điểm ấy được xác nhận, lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động dẫn sắt lên oanh động hiệu ứng, lập tức gấp đôi phóng đại, rất nhanh hấp dẫn đến càng nhiều chú ý ánh mắt. phải biết, solo mung thánh điện cũng không chỉ thuộc về người ít xa em cùng đạo do thái, tại đạo cơ đúc cùng dễ dơ a nơ g y trong giáo đó cũng là một chỗ phi thường trọng yếu thánh địa rất nhiều nguyên bản không quá chú ý lần này thăm dò hành động người nghe được trong truyền thuyết solo m ô n g thánh điện bị phát hiện cũng nhao nhao mở tv hoặc điện thoại bắt đầu quan sát trận này thăm dò trực tiếp sâu trong lòng núi thăm dò hành động còn đang tiếp tục kế hai tôn pho tượng thiên sứ về sau hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái lần lượt lại phát hiện mấy tôn pho tượng cùng với cái khác một chút vật phẩm t ỷ như dùng để đặt vật phẩm mệ đá vân vân mà ở trong đại điện khác biệt địa phương còn chất đống lấy rất nhiều thứ hãy cùng trong cửa đá bên cạnh tọa này màu xám gò núi đồng d ạ n g xíp thành từng tọa núi nhỏ đáng tiếc là những vật này đều bị bụi núi lửa bao trùm lấy thấy không rõ lắm tình huống thật. trong đại điện cái khác tất cả mọi thứ cũng đều đồng d ạ n g đều bị bụi núi lửa bao trùm lấy. nhìn qua một mảnh màu xám đen. lại thêm c ỡ nhỏ máy bay không người lái chỗ mang theo đèn pha ánh đèn cường độ có hạn. phạm vi bao trùm cũng tương đối có hạn. cho nên quay chụp đến hình ảnh cũng không phải rất chấn động. diệp thiên lại biết rõ. nếu như không có những cái kia thật dày bụi núi lửa che lấp. bên trong cung điện này tình huống sẽ cỡ nào chấn động, tuyệt đối có thể làm cho vô s ố người cũng vì đó điên cuồng. theo hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái quay chụp đến hình ảnh bị lần lượt trực tiếp đi ra, toàn bộ ngoại bộ thế giới đều bị triệt để quấy. nhưng vào lúc này, diệp thiên đột nhiên nói, Jimmy, vì bảo trì trực tiếp lo lắng, cũng là xuất phát từ giữ bí mật cùng an toàn cần. c á c h này hay không cỡ nhỏ máy bay không người lái tiếp xuống quay chụp đến hình ảnh liền tạm thời không trực tiếp sau đó lại truyền ra c á c h này hay không cỡ nhỏ máy bay không người lái cũng sẽ không bay ra tòa đại điện này đi bên ngoài tiến hành thăm dò cho nên mời mọi người lý giải cũng cho điểm kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi tiếp xuống nội dung càng thêm đặc sắc a jimmy k i n h h ô một tiếng không khỏi s ư ờ n sốt ngay sau đó, gia hỏa này liền bất đắc dĩ nói, tốt à, sờ ti vân, nơi này từ ngươi chủ đạo, ngươi nói làm sao bây giờ đều được, chúng ta chỉ có thể toàn lực phối hợp, nhưng ta có thể nghĩ đến, ngươi cái tên này tuyệt đối sẽ bị người mắng khéo léo không xong ra, ha ha ha, điểm ấy ta cũng có thể nghĩ đến, bất quá không quan hệ, trên thế giới mắng ta n g ư ờ i còn ít sao, có thể nói nhiều vô số kể, lại nhiều một điểm lại có làm sao. Diệp thiên nhìn xem trò đùa nói, tiếng nói vừa ra, hắn lập tức chặt đứt hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái quay được video hình ảnh. theo động tác này, hiện trường trực tiếp hình ảnh tùy theo nhất biến, biến thành bên ngoài cửa đá bên cạnh tình cảnh, đang tại quan sát trực tiếp mọi người, tất cả đều sườn sốt một chút. mỗi người đều đầy mặt kinh ngạc. ngay sau đó, hết thầy phòng trực tiếp trước đều vang lên một trận tức hồn hển tiếng chửi rùa. đáng chết khốn nạn. thế mà vào lúc này cắt đứt c ỡ nhỏ máy bay không người lái trực tiếp ốm kính. thật sự là quá đáng giận. nếu là hắn ở trước mặt ta, ta nhất định đánh hắn c á c h đầy mặt nở hoa. phúc sờ t vân. người g â y t ẩ m này khốn nạn. Chờ lấy lão tử cho ngươi gửi lưới g i a o a. cao dọn g chửi mắng đồng thời. Tất cả mọi người đang suy đoán. Sờ ti vân tên hỗn đàn kia có phải hay không phát hiện trí thánh chỗ. phát hiện hòm giao ước. sợ hãi gây nên to lớn tranh luận cùng d ố i loạn. sợ hãi dẫn lửa thiêu thân. lúc này mới chặt đứt cỡ nhỏ máy bay không người lái trực tiếp ốm chính. nghĩ tới đây. mọi người lập tức đều lòng nóng như lửa đốt. từng cái vò đầu bước tay nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể nhẫn nại lấy cái gì cũng làm không được sơn động chỗ sâu j i m m y nhanh chóng đem ngoại giới phản ứng nói cho diệp thiên sơ ti vân bởi vì ngươi động tác này ngoại giới đã triệt để s ô i trào cơ hồ tất cả mọi người đang mắng ngươi trận này thăm dò trực tiếp chuyên đề khu thảo luận trong nháy mắt liền bị bao phủ đạo diễn vừa nói cho ta. Rất nhiều người xem gọi điện thoại đến đài truyền hình tiến hành khiếu nại. đường dây nóng trực tiếp bị đánh b ả o cũng chính là ngươi. đổi lại là ta. đánh c h ế t cũng không dám làm loại chuyện này. ha ha ha. hiện trường đám người tất cả đều nở nụ cười. b ầ u không khí vì đó buông lỏng. diệp thiên nhẹ giọng cười cười. lập tức nói. loại tình huống này ta đoán đến. t a biết mọi người muốn nhìn cái gì. Tất cả mọi người muốn nhìn đến càng có có tính chấn động hình ảnh. đều muốn nhìn thấy càng nặng lượng cấp phát hiện. Ta đây liền cho đại gia một chút càng thêm đặc sắc nội dung. nói xong. Hắn đột nhiên cúi người. từ trên mặt đất nhặt lên một kiện tre thật dày một tầng bụi núi lửa đồ vật. làm Hắn cầm lấy món đồ kia. đại gia lúc này mới phát hiện. kia tựa hồ là một cái ly rượu. ngay sau đó, diệp thiên lấy ra khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi món kia vật phẩm bên trên bụi núi lửa. theo động tác của hắn, hiện trường lập tức hiện lên ứng ánh khắp nơi kim quang. xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một cái ứng ánh trói mắt hoàng kim ly rượu, tạo hình phong cách cổ xưa khí quyển. phía trên tạm khắc lấy tinh mỹ hình dáng trang sức, tựa hồ còn có mấy cái văn tự cùng đồ án. thấy cảnh này, tất cả mọi người s ư ờ n sốt, phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng g i ố n g vậy, đều ngẩn ở đây tại chỗ, cũng không lại chửi mắng. các tiên sinh, các vị người xem bằng gấu, đại gia bây giờ thấy, là một cái suất từ solo mông bảo tàng hoàng kim ly rượu, hoặc là hẳn là nói như vậy, c á c h này hoàng kim ly rượu là solo mông bảo tàng một bộ phận, sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại cái này hoàng kim ly rượu bên trên khắc lấy rào có do thái văn hóa sắc thái hình dáng trang sức cùng đồ án cùng với mấy cái tiếng hép xe cổ tại đáy chén còn có một cái ngôi sao david tiêu chí diệp thiên mỉm cười cao giọng nói nói lời nói này đồng thời hắn cũng đem cái này tinh mỹ hoàng kim ly rượu lật qua lật lại bày ra một lần bày ra tại tất cả mọi người trước mắt, theo hắn lời nói này, theo hắn một c á c h liên xuyến động tác, hiện trường cùng vô số phòng trực tiếp trước trong nháy mắt liền bảo, mọi người mặc dù đã sớm ngờ tới, trong truyền thuyết s ô l ô mung bảo tàng sắp hoành không xuất thì, muốn rơi vào d i ệ t thiên trong tay, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, trời ạ thế mà thật làm cho s ở ti vân cái này may mắn đến cực điểm ra hỏa tìm tới trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng quả thực không thể tưởng tượng nổi cái này hoàng kim ly rượu quá tinh mỹ tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật s ở ti vân bên người cái kia màu xám gò núi chẳng lẽ chính là solo m ô n g bảo tàng vừa rồi ta giống như nhìn thấy trong đại điện còn có mấy cái dạng này gò núi Nếu như đều là solo m ô n g bảo tàng, vậy liền quá điên cuồng. đây tuyệt đối là một bút kinh thiên tài phú. tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. bao quát đứng tại bên ngoài cửa đá những cái kia liên hợp thăm dò đội viên cùng nhà khảo cổ học nhóm. mừng rỡ như điên bọn hắn, thậm chí quên diệp thiên phía trước căn dặn. nghĩ muốn tràn vào cánh cửa đá này, tự tay đào móc gần trong gang tất solo m ô n g bảo tàng. dạng này một cách cơ hội ngàn năm một t h ủ ộ c ai lại cam lòng bỏ lỡ diệp thiên lại kịp thời dùng động tác tay ngăn lại bọn hắn sau đó khẽ cười nói bọn tiểu nhị mời tỉnh táo một điểm solo mung bảo tàng ngay ở chỗ này sẽ không mọc cánh bay các loại xác định nơi này an toàn về sau đại gia có nhiều thời gian chậm rãi thưởng thức và thanh lý cùng với giám định ở nơi này chồng bị bụi núi lửa bao trùm lấy bảo tàng bên trong, ai cũng không biết phải trăng ẩm i ấ u đi nguy hiểm gì. nhất định phải chú ý cẩn thận, chỉ có chờ xác minh tình huống về sau, chúng ta mới có thể triển khai thanh lý hành động. nghe nói như thế, t ụ tập tại thạch môn bên ngoài những cái kia liên hợp thăm dò đội viên cùng nhà khảo cổ h ọ c lập tức tỉnh táo lại. bao nhiêu tỉnh táo một điểm, mọi người n h a u n h a u dừng bước, không có sông tới nhưng vào lúc này diệp thiên đột nhiên thả ra trong tay cái kia hoàng kim ly rượu lại từ trên đất cầm lấy một vật phẩm khác nhẹ nhàng lau đi bám vào trên đó bụi núi lửa theo động tác của hắn một cái tiểu xảo hoàng kim đế đèn lập tức xuất hiện tại đại gia trước mắt khoa nga kiện bảo bối này thật sự là quá tinh mỹ khó mà tin được ba ngàn năm trước đồ vật lại có thể hoàn mỹ bảo tồn đến bây giờ. quả thực chính là cái kỳ tích. hiện trường lại là một tràng tiếng thổn thức. vô số phòng trực tiếp trước cũng g i ố n g vậy. hết thảy đều vì cái này hoàng kim đế đèn kinh thán không thôi. nhưng vào lúc này, diệp thiên âm thanh lần nữa truyền ra. đây cũng là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật. phía trên khắc lấy một chút tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án. nhưng không có văn tự, mà ở nó dưới đáy, đồng d ạ n g tạm khắc lấy một cái ngôi sao david đồ án. nói xong, hắn liền đem cái này hoàng kim đế đèn lật qua, đem đế đèn cái bể sáng tại đại gia trước mắt, mỗi người đều có thể t i n t ư ở n g nhìn thấy, khắc vào đế đèn cái bể bên trên cái kia ngôi sao david đồ án, tại dưới ánh đèn bắn ra hào quang sáng trói, đ ô n g đưa tất cả mọi người có chút chóng mặt, nhưng vào lúc này, diêm m y đột nhiên tò mò hỏi, bên cạnh ngươi tọa này ngọn núi nhỏ màu xám, chẳng lẽ đều là hoàng kim chế phẩm, hoặc là đều là hoàng kim. nếu như đúng là như vậy, kia thực sự quá kinh người, diệp thiên nhìn một chút ra họa này, sau đó vui đùa nói, ta đương nhiên hy vọng là dạng này, theo như truyền thuyết, nước phụ thuộc hàng năm đều nên cho solo mung tiến c ống trí ít một tấn hoàng kim. vẹn vẹn này một hạng. solo mung liền trí ít có được bốn mươi tấn hoàng kim. mà cái này chỉ là solo mung vốn có tài phú một phần nhỏ. ta phi thường hy vọng solo mung hoàng kim đều giấu ở chỗ này. nói như vậy. những này hoàng kim liền đều thuộc về ta. lời còn chưa dứt. jimmy ra hỏa này đã sợ hãi than. Thoa nga, ngươi cái tên này thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng d ạ n g khẩu vị to đến kinh người, j i m mi thuyết pháp phi thường uyển chuyển, cũng rất khách khí, đang xem trận này thăm dò trực tiếp mọi người, liền không có khách khí như vậy, phúc, s ở ti vân cái này hỗn đ à n thật sự là tham lam tới cực điểm, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu h i ế p tu người, t a tu tấm, tác việt, mong mọi người ré qua, thất nguyệt tu chân giới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm mười một khắc đá hiệp ước xưa cùng hoàng kim thiên sứ, kế hoàng kim đế đèn về sau, diệp thiên lại từ mặt đất cầm lấy một cái mâm vàng, nhẹ nhàng lau đi bám vào ở phía trên bụi núi lửa, tại cái này mâm vàng bên trên, đồng d ạ n g khắc lấy tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án còn có hai cái tiếng h é p xe cổ mà ở mâm vàng dưới đáy thì khắc lấy một cái ngôi sao david đồ án bày ra cái này mâm vàng đồng thời diệp thiên cũng làm lấy giới thiệu từ nơi này mâm vàng tạo hình phía trên chỗ khắc hình dáng trang sức cùng đồ án cùng với văn tự từng cái phương diện biểu hiện ra đặc thù đến xem cái này h i ể n nhiên là một kiện tràn ngập cổ ít xa em văn hóa sắc thái đồ cổ văn vật. nó hẳn là chế tạo tại trước công nguyên ba ngàn năm tả hữu, lịch sử phi thường xa xưa. có thể khẳng định, đây chính là solo mung bảo tàng một bộ phận, là một kiện phi thường chân quý đồ cổ văn vật. rất có giá trị nghiên cứu. tại rất nhiều trong truyền thuyết, nói solo mung bảo tàng bên trong đều là một chút mảnh kiến bể. không có giá trị gì. từ hiện tại tình huống đến xem. những cái này truyền thuyết cũng không thể tin. Solo mung bảo tàng giá trị phi thường kinh người. nghe lần này giới thiệu. hết t h ả y ba bên liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả đều hưng phấn không thôi. đại gia trong khoảng thời gian này vất vả không có uổng phí. trải qua những cái kia nguy hiểm cũng nhận được hồi báo. mà lại là phong phú nhất hồi báo. có thể không vì đó kích động sao. phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng g i ố n g vậy. không gánh hưng phấn. càng hâm mộ gần như điên cuồng. ta g i ố n g như nghe nói. lần này mặc kệ có thể hay không tìm tới hòm giao ước. solo mông bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều về sở ti vân tên kia. đây là thật sao. tựa như là có chuyện này. nhưng đánh chết ta cũng không tin tưởng. ít r a em cùng vati c a n còn có nước mỹ chính phủ, sẽ để cho s ở ti vân tên kia độc chiếm solo m o n bảo tàng, cùng rất nhiều người suy đoán đồng d ạ n g ít r a em cùng vati c a n cùng với nước mỹ cùng ethiopia, nơi nào cam tâm bỏ lỡ như vậy một bút chinh thiên tài phú, đều không ngoại lệ, người liên quan các loại lúc này đều h a i mắt đỏ rực, Chăm chú nhìn d i ệ p thiên trong tay cái kia mâm vàng nhìn chằm chằm bị bụi núi lửa bao trùm lấy s ô lô m ô n g bảo tàng hẻm núi đối diện ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm trại nhìn hiện trường trực tiếp đồng thời giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng cũng ở thấp dọn thảo luận xử lý như thế nào s ô lô m ô n g bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật thủ tướng tiên sinh Solo mung bảo tàng bên trong rất nhiều thứ đều phi thường trọng yếu. ý nghĩa đặc thù. chúng ta phải nghĩ một c á c h càng thêm thích đáng hợp lý biện pháp xử lý. giáo hoàng nhỏ giọng nói. nghe nói như thế. ít ra em thủ tướng lập tức hơi gật đầu. không sai. quay đầu chúng ta cần cùng sở ti vân g i a hỏa này hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút. xử lý như thế nào solo mung bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cũng may chúng ta cùng sở ti vân hợp tác phi thường vui sướng hắn cũng không cất giấu cùng tôn giáo tương quan đồ cổ văn vật đối chúng ta mà nói đây là một chuyện tốt chỉ cần hắn nguyện ý bán ra solo mung bảo tàng bên trong đồ vật vậy liền dễ làm sự tình khác có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện không khó đạt thành nhất trí ý kiến, mà ở vùng Tijai chính phủ, tại Ethiopia thủ đô Adit Ababa, cùng với Ethiopia mặt khác một chút rất nhiều nơi, rất nhiều người đều chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh. Solo mung bảo tàng thực sự quá kinh người, tuyệt không thể để s ở ti vân tên kia cùng người ít xa em đem chỗ này bảo tàng vơ vét hết sạch. nơi này là Ethiopia. Solo m ô n g bảo tàng có chúng ta một phần. cùng lúc đó, ở xa bên kia bờ đại dương qua xin tân nhà trắng, tổng thống nước mỹ cùng một đám phụ tá, còn có rất nhiều chính phủ cao tầng, cũng h a i mắt đỏ lòm nhim chằm chằm. chăm chú nhìn Solo m ô n g bảo tàng, mỗi người đều đầy mắt tham lam, thông báo trụ sở ả dập x e ú t căn cứ đội thủy quân lục chiến. cùng với tại hồng hải cùng ấn độ dương bên trên tuần hành các chiếc quân h ạ m làm tốt tùy thời suất k í c h chuẩn bị nhất định phải bảo đảm công ty thăm dò dũng g i ả không sợ l ợ i ít không nhận xâm phạm solo mông bảo tàng bên trong những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật nhất định phải làm đến nước mỹ đến ít nhất cũng phải làm ra đại bộ phận những vật này chẳng những có giá trị không nhỏ hơn nữa có ý nghĩa đặc thù không dung sa sút, tổng thống nước mỹ trầm giọng nói, kỳ ngôn ngữ bên trong lộ ra tham lam, căn bản là không có cách che giấu, không sai, solo mung bảo tàng bên trong những vật này nhất định phải làm đến New York, làm đến nước mỹ đến, nhưng ít g a em cùng va ti c ă n bên kia cũng không tốt ứng phó, ngoại trưởng gật đầu đáp, không có gì không tốt ứng đối, Bọn hắn song phương cùng sở ti vân cực kỳ công ty ý có liên hợp thăm dò hiệp n g h ị Dù sao cũng phải tuân thủ hợp đồng a. điểm ấy không thể nghi ngờ. một tên gia hỏa khác tiếp lời nói. những người còn lại cũng đều hơi gật đầu. rất nhanh. mấy đạo mệnh lệnh liền từ nhà trắng truyền ra. ngay sau đó, chú đóng ở ethiopia xung quanh quân mỹ lần lượt làm ra phản ứng. cũng bao quát nước mỹ trụ sở t h i o p i a đại sứ quán cùng với tại châu phi hoạt động nhân viên tình báo cùng hắn nó một ít người trừ trở lên các phương tây phương một chút chủ yếu quốc gia cũng đều hành động lên bọn hắn đều mơ ước solo mông bảo tàng bên trong đồ vật đều muốn kiếm một chén canh dù là uống một ngụm canh cũng được a n g o ạ i giới gió nổi mây phun đồng thời Diệp thiên nhưng như cũ chuyên trú vào thăm dò solo m ô n g bảo tàng. trong đại điện, bày ra xong cái kia tinh mỹ mâm vàng. Diệp thiên liền đem hắn đặt ở trên đất. sau đó, hắn cũng không tiếp tục thanh lý bên người n h ữ n g này bị bụi núi lửa bao trùm lấy vàng bạc tài bảo, mà là nhanh chóng kiểm tra một hồi tình huống hiện trường. đương nhiên, hắn đây chẳng qua là đang biểu diễn mà thôi. bên trong cung điện này tình huống Hắn sớm đã lòng dạ biết rõ, có lẽ bởi vì đây là solo mông thánh điện, là một chỗ thần thánh địa phương, không thích hợp triển khai zip c h ó c ở bên cạnh t ò a này màu xám gò núi hai bên, trừ lít nha lít nhít bọ cạp dấu chân bên ngoài, cũng không có cái gì trí mạng cơ quan cảm bẫy, nhỉ lại ở mảnh này hắc á n thế giới bên trong bọ cạp, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lúc này cũng không thấy bóng dáng. Lúc trước những cái kia hướng đại điện vọt tới không rõ sinh vật. cũng không có xuất hiện lần nữa. trên mặt đất chỉ có thật dày một tầng bụi núi lửa. đem tất cả mọi thứ đều che đậy đứng lên. không còn có những vật khác. xác định trong đại điện cơ bản an toàn về sau. diệp thiên mới vừa trở lại cửa đá bên này. chờ ở bên ngoài cửa đá những cái kia liên hợp thăm dò đội viên. cùng với đông đảo chuyên gia học giả, còn có trực tiếp tiểu tổ v â n v, â n đã sớm các loại trông mòn con mắt, nhìn thấy diệp thiên qua tới, những tên kia lập tức không kịp chờ đợi hỏi, sờ ti vân, chúng ta lúc nào có thể đi vào đại điện thăm dò, cũng không thể để chúng ta một mực chờ ở bên ngoài cửa đá mặt a, đúng vậy a, thế giới phương tây trọng yếu nhất bảo tàng một trong, solo m ô n g bảo tàng, ngay tại đại gia trước mắt, gần trong gang tấp, chúng ta lại không thể tiếp xúc, đây cũng quá dày vò người. Diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, lập tức khẽ cười nói, các tiên sinh, ở tòa này trong đại điện, ta tạm thời không có phát hiện cơ quan cảm bẫy, coi như tương đối an toàn. nói cách khác, đại gia hiện tại có thể tiến vào cánh cửa đá này. tiến vào t ò a này solo m ô n g thánh điện triển khai thăm dò tiến vào đại điện về sau đại gia phải cẩn thận nhiều hơn nhất là chú ý dưới chân cùng đỉnh đầu tuyệt đối không nên lấy xuống trang bị phòng vệ cũng không cần tùy ý đi đụng vào đồ vật gì một khi phát sinh nguy hiểm lập tức lên tiếng cảnh cáo nơi này nguyên bản hẳn là có rất nhiều bọ cạp không biết bởi vì sao duyên cớ những cái kia b ỏ cạp đều không ở nơi này. Nếu có nhóm lớn b ỏ cạp chen c h ú t mà ra, đại gia muốn làm, chính là trước tiên chạy về trong này. Lời còn chưa dứt, bọn gia hỏa này đã hoan hô lên. Quá tuyệt, đại gia rốt cuộc có thể thăm dò tòa đại điện này, có thể thăm dò solo mung bảo tàng. Hoa nga, đây thật là hoàn mỹ một ngày, chắc chắn vĩnh viễn ghi vi lại sử sách. tiếng hoan hô còn chưa rơi xuống bọn gia hỏa này đã chen chúc mà vào tràn vào cánh cửa đá này từ diệp thiên bên người đi qua lúc y gia hỏa này hưng phấn không thôi nói minh bạch sờ t i vân chúng ta sẽ cần t h ậ n thận trọng dù sao ai cũng không muốn chết ở đây nghe nói như thế những người còn lại cũng đều hơi gật đầu bọn tiểu nhị ta cường điệu một lần nữa An toàn trọng yếu nhất, ta nhưng không muốn đem ai thi thể từ trong này khiêng đi ra. Diệp thiên cao dọn căn dặn vài câu, sau đó cùng theo đại gia lần nữa đi vào đại điện. Lúc này, trong đại điện tia sáng vẫn như cũ so sánh lờ mờ, có thể nhìn thấy địa phương không phải rất nhiều. Dù vậy, vừa tiến vào đại điện những tên kia, vẫn là bị c á c h này bên trong tình huống cho chấn động. Diệp thiên thì cười cười. Sau đó để mấy tên thủ hạ đem dây điện kéo vào đại điện. tại đại điện góc tường bố trí vài chiếc cường quang đèn chiếu sáng. theo những này cường quang đèn chiếu sáng thứ tự sáng lên. tòa này bị bóng tối bao trùm hơn hai ngàn năm đại điện. rốt cuộc nghinh đón quang minh. cùng đại gia đoán trước đồng giảng. đây là một tòa sao chép bản solo mông thánh điện. So với trong truyền thuyết solo mông thánh điện nhỏ rất nhiều, bởi vì xây ở sâu trong lòng núi, chịu địa hình có hạn, tòa thánh điện này chỉ có hai tầng, mà không phải ba tầng. hơn nữa tòa thánh điện này tầng thứ hai chỉ là tượng trưng. phía trên chỉ có một nho nhỏ tế đàn, trên tế đàn bày biện mấy kiện đồ vật, đều là tôn giáo thờ cúng vật dụng, nơi này không có cửa s ả n h lập sảnh cùng thánh đường phân chia, từ cửa chính đi vào, chỉ có một tòa hùng vĩ đại điện, tại c á c h này trong đại điện, đại gia cũng không có nhìn thấy trọng yếu nhất, chuyên môn dùng để cung p h ụ n g hòm giao ước trí thánh chỗ. nói cách khác, hòm giao ước cũng không ở tòa này solo mông thánh điện bên trong, đến mức hòm giao ước rốt cuộc giấu ở địa phương nào, hoặc là nói có ở hay không c á c h này trong lòng núi, tạm thời không được biết, chỉ có thể làm tiếp thăm dò. trong đại điện hết thảy địa phương đều rơi thật dày một tầng bụi núi lửa, đem nơi này tất cả mọi thứ đều che đậy đứng lên, thấy không do rốt cuộc, mà tại đây chút bụi núi lửa mặt ngoài, lít nha lít nhít, phân bố vô số tiểu động vật dấu chân, nhìn xem cũng làm người ta tê cả ra đầu, cỡ nhỏ máy bay không người lái phía trước quay chụp đến hai cái cột đá, cùng với pho tượng thiên sứ v â n v, â n phân biệt đứng sừng sừng ở đại điện hai bên trái phải, là mắt mắt nhất tồn tại. nhìn trước mắt tất cả những thứ này, tất cả mọi người bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. trời ạ, đây quả nhiên là một tòa s ô l ô m ô n g thánh điện, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới, Jesu Salem s ô l ô m ô n g thánh điện biến mất hai nghìn ba n g h n năm. nhưng ở áp x u n mảnh này vách núi chỗ sâu vẫn còn có một tòa solo mông thánh điện hiện trường vang lên một tràng tiếng thồn thức tất cả mọi người k í c h động không thôi vô số phòng trực tiếp trước cũng sống vậy tiếng kinh hô càng là liên tiếp mà ở i s r a e l tại khắp các nơi trên thế giới cơ hồ hết thảy người do thái cộng đồng cùng gia đình lúc này đều đã triệt để xôi trào từ giờ trở đi Nơi này đã trở thành hết thảy người do thái trong lòng thánh địa. địa vị chưa hẳn so Jesu sa lem bức tường than khóc kém bao nhiêu, thậm chí càng cao. nhưng vào lúc này, d i ệ p thiên âm thanh trong trẻo lần nữa truyền ra. các tiên sinh, bây giờ không phải là lúc cảm khái, thừa dịp nơi này coi như an toàn, đại gia nhanh triển khai thăm dò ạ, nhìn xem có thể phát hiện một chút cái gì. chúng ta có lẽ có thể thu lấy được càng nhiều kinh h í theo lời nói này, đại gia lập tức tỉnh táo lại. đúng vậy a, chúng ta không thể đứng ở chỗ này cảm khái. ta rất muốn nhìn xem, tại những cái kia màu xám đen bụi núi lửa phía dưới, rốt cuộc ẩm giấu đi bao nhiêu bí mật, vùi lấp lấy bao nhiêu kỳ tích. nói xong, đông đảo liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả lập tức hành động lên. Bắt đầu thăm dò t ò a này cổ lão đại điện, đại gia ý theo diệp thiên phía trước phân chia tiểu tổ, chia từng cái thăm dò tiểu tổ, phân biệt hướng đi địa phương khác nhau, đầy c õ i lòng mong đợi triển khai thăm dò. Trong chốc lát, đại gia đã có chỗ phát hiện, sờ ti vân, ngươi qua đây nhìn xem, mặt này trên vách tường r á n vào không ít lá vàng, còn khắc lấy mấy cái tre r ớ t đồ án, cùng với cây cỏ cùng sơ khai hoa cùng trong truyền thuyết solo m ô n g thánh điện nội điện trang trí phong cách đồng dạng y tên kia hưng phấn không thôi nói hắn dẫn đầu c á c h kia thăm dò tiểu tổ thăm dò mục tiêu là đại điện chỗ tốt nhất vách tường trên vách tường chính là đại điện tầng thứ hai bày biện một cách tế đàn nghe được triệu hoán diệp thiên lập tức hướng bên kia đi tới một mực theo sát lấy diệt thiên hành động diêm mi cũng mang theo t h ở quay phim theo sau đi tới gần mọi người nhao nhao nhìn về hướng vừa mới dọn dẹp ra đến mặt này vách tường có thể t i n t ư ở n g nhìn thấy ở chỗ này trên vách tường còn lưu lại không ít lá vàng một khi ánh đèn chiếu xạ lập tức phóng xạ ra hào quang sáng trói nhưng chân chính hấp dẫn đại ra ánh mắt lại là khắc vào trên vách tường mấy tấm bích họa, chính như y lời nói, tại những này khắc đá bích họa bên trong, có mấy cái dài sáu cái cánh che rước, còn có một khỏa khỏa cao lớn cây cò, cùng với sơ khai hoa tươi, tại cổ ít s a em văn hóa bên trong, những vật này đều có đặc thù hàm nghĩa, đều mang theo mấy phần thần thánh ý vị. nhưng cùng Jesu Salem cùng xung quanh khu vực phát hiện cùng loại đồ án khác biệt, khắc vào mặt này trên tường đá che rớt, ngoại hình lại mang theo một chút người châu phi đặc điểm, mà không phải truyền thống người ít da em hoặc người da trắng. Tương đối tại Jesu Salem cùng phụ cận địa khu phát hiện che rớt đồ án, những này che rớt đồ án đường nét càng thêm không bị cản trở một điểm, biểu lộ cùng động tác cũng càng thêm khoa trương, rất hiển nhiên. đây là người me ta i t ra em căn cứ từ mình dân tộc hình tượng sáng tác che g i ớ t hơn nữa thâm thụ châu phi văn hóa ảnh hưởng. cái này mấy tấm bích họa phát hiện, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. mọi người n h a u n h a u đi tới gần, thưởng thức cái này mấy tấm bích họa. sau、so, tiến hành thảo luận nghiên cứu, thưởng thức những hình khắc đá này bích họa đồng thời. Diệp thiên cũng ở hướng vô số tv người xem làm lấy giới thiệu. Bích họ bên trong mấy cái này che rớt, cũng được xưng làm trí thiên sứ, là một loại siêu tự nhiên vật thể. nhiều lần tại hiệp ước xưa cùng tân ước bên trong bị đề cập, nó tại hiệp ước xưa bên trong bị miêu tả có cánh, phục tùng thượng đế của trời, mà ở đạo cơ đ ố c bên trong, sáu cánh trí thiên sứ cùng xí thiên sứ, đồng thời bị cho rằng là cao cấp nhất thiên sứ giai tầng một trong, che rớt cùng thiên sứ ý tứ s ố n g nhau, mấy cái này che rớt xuất từ đạo do thái. Sau đó, diệp thiên giản lược giới thiệu một chút cái này mấy tấm khắc đá bích họa, dính đến so sánh mẫn cảm tôn giáo chủ đề lúc, hắn liền đem y đẩy lên sân khấu, để ra họa này đến giới thiệu, đang khi nói chuyện, Thanh lý hai c á h cột đá mấy tên thăm dò đội viên cùng nhà khảo cổ học cũng đã có chỗ phát hiện bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trên chỗ đá b ụ i n ú i lửa lau đi lập tức nhìn về hướng cột đá mặt ngoài sau đó liền xứng sờ ở tại chỗ sau một lát bọn hắn mới vừa tỉnh táo lại sờ t i vân đại điện phía bên phải căn này trên chỗ đá dán vào lượng lớn lá vàng còn khắc lấy rất nhiều cổ lão văn tự, tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án, cùng với bắt nguồn từ cựu ước cố sự bích họa. những cái kia biến chủng tiếng hét xe cổ tạm thời không cách nào phiên dịch, hình dáng trang sức cùng đồ án cũng rất khó giải đọc, nhưng những này bích họa lại có thể phân biệt ra. căn này cột đá mặt ngoài khắc lấy vườn địa đàng cố sự, một v ị ít r a em nhà khảo cổ học hưng phấn không thôi nói. còn chưa dứt lời, thăm dò một căn khác cột đá đại học ha vứt nhà khảo cổ học liền tiếp lời nói, tình huống bên này cũng sống vậy, trừ lượng lớn biến chủng tiếng hép xe cổ cùng đủ loại đồ án cùng hình dáng trang sức bên ngoài, cũng khắc lấy cựu ước cố sự bích họa, ngã trên mặt đất cái này một nửa cột đá, khắc là tàu nâu, nghe được thông báo, diệp thiên lập tức mang theo d i m mi bọn hắn hướng hai cái cột đá đi tới, nháy mắt công phu, bọn hắn đã đi tới gần, có chút hăng hái bắt đầu xem xét những này phát hiện mới. cùng lúc đó, khắc vào kia hai cái trên trụ đá mấy tấm bích họa, cùng với một chút tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án, cũng lần lượt xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình, lần nữa gây nên một phen oanh động. trời ạ, thế này sao lại là hai cái cột đá, Căn bản chính là một bộ khắc đá hiệp ước xưa a. Bọn chúng thực sự quá chân quý. tuyệt đối là bảo vật vô giá. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu như đem cái này hai cây cột đá mặt ngoài bụi núi lửa toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cũng đem bọn chúng xây dựng lên. n à y chính là một bức cỡ nào hùng vĩ hình ảnh. ngay tại mọi người làm cho này hai cây cột đá kinh thán không thôi thời điểm. cùng ở tại trong đại điện thăm dò mấy cái khác tiểu tổ, từng người đều có làm cho người kinh hì phát hiện, trong đó hai cái thăm dò tiểu tổ, phân biệt đem kia hai cái pho tượng thiên sứ bên trên bụi n ú i lửa l a o đi, đem bọn nó thanh lý đi ra, thẳng đến lúc này đại gia mới phát hiện, c á c h này hai tôn thiên làm pho tượng tạo hình cùng lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, phân biệt đứng sừng sừng ở đại điện hai bên, vô ứng lẫn nhau, có một loại đối xứng đẹp hơn nữa c á c h này hai tôn thiên làm do、so、tượng mặt ngoài đều bao quanh một t ầ n g hoàng kim tại ánh đèn chiếu xuống phóng xả ra vô cùng hào quang sáng trói đem c h ọ n ngôi đại điện đều làm nổi bật vàng son lộng lẫy c á c h này hai tôn hoàng kim pho tượng thiên sứ xuất hiện trực tiếp chấn động tất cả mọi người vô luận thân ở hiện trường liên hợp thăm dò đội viên vẫn là ở n g o ạ i bộ thế giới đang tại quan sát trận này thăm dò trực tiếp mọi người, đều có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Trời ạ, đây là hai tôn hoàng kim pho tượng thiên sứ, thực sự quá đẹp mắt, quả thực khó mà tin được, người b e ta ít xa em từ đâu tới nhiều như vậy hoàng kim, chẳng lẽ bọn hắn thật đem solo mông hoàng kim toàn bộ buôn lậu đến áp suôm, vẫn là bọn hắn chính mình liền có một tòa mỏ vàng. tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm mười hai độc trùng khắp nơi, hai tôn hoàng kim pho tượng thiên sứ đem toàn bộ s ô lô mông thánh điện đều làm nổi bật vàng son lộng lẫy, cũng đem mọi người h a i mắt chiếu thành màu vàng kim. Vô luận thân ở hiện trường liên hợp thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả, vẫn là vô số phòng trực tiếp trước tv người xem, đều là một bộ trợn mắt n g o á t mồm bộ dáng, trong đó rất nhiều người trong mắt đều chớp đồng lên điên cuồng sắc thái may mắn bọn hắn không ở hiện trường nếu không đã sớm nhào tới nhưng vào lúc này diệp thiên âm thanh trong trẻo lần nữa truyền đến các tiên sinh c á c h này hai tôn pho tượng thiên sứ cũng không phải dùng hoàng kim điêu khắc mà thành mà là tại pho tượng bên ngoài bao khỏa một tầng hoàng kim dù vậy chỗ hao phí hoàng kim số lượng cũng phi thường kinh người, tương truyền trong solo mông thánh điện, liền có hai tôn giống nhau như đúc hoàng kim pho tượng thiên sứ, phân lập trong điện hai bên, bọn hắn lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, bên ngoài đều bao quanh lượng lớn hoàng kim, hơn nữa hai tôn pho tượng thiên sứ cánh đều mở ra, các dài năm k h u y ể u tay, hai cái cánh thiên sứ trong điện ở giữa lẫn nhau đụng vào nhau, Tinh mỹ thiên sứ đem thánh điện tôn lên trang nghiêm túc mục, bởi vậy đó có thể thấy được. trước mắt cái này hai tôn hoàng kim pho tượng thiên sứ nhỏ hơn rất nhiều, cũng không đến nguyên tắc một phần ba, nhưng chúng nó đồng d ạ n g là hai hiện giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật. Diệp thiên đứng tại một tôn hoàng kim pho tượng thiên sứ phía dưới, đối mặt ca mê ra ốm kính tiến hành giải thích, theo hắn lần này giới thiệu. mọi người lập tức đều tỉnh táo lại ngay sau đó hiện trường cùng phòng trực tiếp trước lại lần nữa vang lên một tràng tiếng thổn thức thưởng thức một hồi c á c h này hai tôn hoàng kim pho tượng thiên sứ đại gia liền từng người tản ra tiếp tục tiến hành thăm dò ở t ò a này solo mông thánh điện bên trong khẳng định còn có rất nhiều kỳ tích đang chờ đại gia đi phát hiện sau đó ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên cùng chuyên gia học giả liền bắt đầu từng người bận rộn bọn hắn đi đến từng người thăm dò khu vực h o ặ c mục tiêu trước cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia b ụ i nối lửa lau đi theo động tác của bọn hắn từng cái kinh hỉ theo thứ tự phơi bày ra hiện ra tại đại gia trước mắt hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình tại kia hai cái trên chỗ đá tại hai tôn hoàng kim pho tượng thiên sứ nền móng bên trên, tại bốn phía vách tường cùng trên sàn nhà, đại gia phát hiện rất nhiều cổ lão văn tự, tinh mỹ đồ án cùng hình dáng trang sức, cùng với đông đảo bắt nguồn từ hiệp ước xưa cố sự bích họa, còn có liên quan tới ít gia em liên hợp vương quốc một chút bích họa, tại những này phát hiện bên trong, nhất làm cho người rung động, là có liên quan íp sa em tam vương ba bức bích họa cái này ba bức bích họa theo thứ tự là son thành lập íp sa em liên hợp vương quốc david đỉnh đô jesus a lem solo mông kiến tạo thánh điện son thành lập íp sa em liên hợp vương quốc khắc vào đại điện bên trái trên vách tường chiếm cứ lấy bức tường kia bắt mắt nhất vị trí david đỉnh đô j e s u sa lem thì khắc vào đại điện phía bên phải trên vách tường Đồng sảng ở trung ương, mà solo mung kiến tạo thánh điện tấm này bích họa bị khắc vào chính đối cửa đại điện bên trong trên vách tường là cả trong đại điện bắt mắt nhất vị trí tại solo mung kiến tạo thánh điện trên bích họa còn có thể nhìn thấy hòm giao ước được cung phụng tại trong thánh điện hình ảnh ít ra em tam vương bích họa phát hiện chấn động hiện trường tất cả mọi người cũng để phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng vì đó kinh hô không thôi, nhất là hòm giao ước tại bích họ bên trong xuất hiện lần nữa, trực tiếp chứng minh, lúc trước hòm giao ước đích xác cung phụng trong solo m ô n g thánh điện, cũng không chỉ là cái truyền thuyết xa xưa, như vậy hòm giao ước về sau đi nơi nào, hiển nhiên ẩm tàng trong solo m ô n g bảo tàng khả năng lớn nhất, cùng trong truyền thuyết đồng d ạ n g đại gia dọn dẹp ra đến những địa phương này phần lớn dán đầy lá vàng h o ặ c bao quanh hoàng kim tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra vô cùng ấm ánh trói mắt trừ đó ra đại gia còn phát hiện mặt khác mấy tôn điêu khắc tác phẩm trong đó có không ít là lúc đầu đạo do thái tôn giáo nhân vật điêu khắc tỉ như các vị ít g a em tiên tri v â n v â n cũng có đủ loại động vật điêu khắc bao quát sư tử cùng dây bò pho tượng v â n v â những n này điêu khắc tác phẩm có thanh đồng có đồng mạ vàng cũng có hoàn toàn dùng hoàng kim chế tạo mỗi một kiện đều là giá trị liên thành đồ cổ văn vật ngoài ra đại gia còn phát hiện c á c h k h á c một chút đồ cổ văn vật tỉ như khắc lấy tiếng hép xe cổ bia đá tạo hình phong cách cổ xưa hỏa đỉnh v â n v â n nhất là một khối tàn phá không chịu nổi bia đá để thân ở hiện trường mấy v ị ít xa em nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học đều kích động như muốn điên cuồng. Bởi vì, bởi vì tấm bia đá kia bên trên chỉ có mười mấy cái tiếng hép xe cổ, vừa lúc ghi chép solo mông hạ lệnh kiến tạo jesusa lem tường thành sự tình, tấm bia đá này phát hiện, không thể nghi ngờ chứng thực một chút cùng với tương quan truyền thuyết, không có chút nào ngoài ý muốn. Tấm bia đá này lần nữa gây nên một phen không nhỏ oanh động. cùng lúc đó, người ít xa em cũng lần nữa thu hoạch một kiện phi thường trọng yếu thánh vật, nháy mắt công phu. hơn một giờ đã đi qua, đại gia đã đem t ò a này nằm ở trong lòng núi s ô lô mông thánh điện. đại khái thăm dò một lần, thu hoạch to lớn, nhưng đây chỉ là cưới ngựa xem hoa sơ bộ thăm dò, căn bản chưa kịp. cũng không có thời gian tiến hành xâm nhập thăm dò cùng nghiên cứu cùng với giám định bởi vì thời gian cùng hoàn cảnh có hạn những công việc này chỉ có thể đặt ở về sau lái chậm chậm dương trong đại điện đại bộ phận khu vực đều đã thăm dò hoàn tất chỉ có kia bốn cách bị bụi núi lửa bao trùm lấy đồi núi nhỏ còn không có tiến hành thăm dò hiện tại mỗi người đều biết kia bốn cách bị bụi núi lửa bao trùm lấy đồi núi nhỏ là solo m ô n g bảo tàng trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, cũng là có giá trị nhất bộ phận. Nếu như đem kia bốn t ò a trên đồi núi nhỏ bụi núi lửa dọn dẹp sạch sẽ, giấu ở phía dưới lượng lớn vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thế giới. hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên, phòng trực tiếp vô số người xem cũng giống vậy, đại gia ánh mắt đều vô cùng cực nóng, đều tràn ngập hâm mộ, thậm chí là ven z. Lúc này, tất cả mọi người hận không thể lấy hắn mà thay vào, đem solo m ô n g bảo tàng chiếm làm của riêng. sờ ti vân, chúng ta là không phải có thể thanh lý cái này bốn t ò a đồi núi nhỏ. mỗi người đều muốn biết rõ. cuối cùng là một kẻ cỡ nào bảo tàng khổng lồ. không sai. sờ ti vân, cái này bốn t ò a bị bụi núi lửa bao trùm lấy đồi núi nhỏ. nhất định sẽ cho đại gia mang đến vui mừng lớn hơn. mấy vị nhà khảo cổ học đầy cói lòng mong đợi nói. những người khác cũng đều hơi gật đầu. diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này. sau đó mỉm cười lắc đầu nói. không phải ta không nghĩ thỏa mãn đại gia yêu cầu. mà là thời gian không cho phép. chúng ta đợi ở chỗ này thời gian quá dài. nhiều nhất lại đợi một giờ. nhất định phải r ú t khỏi đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. bằng không mà nói, ta lo lắng có ít người thân thể chịu không được, tinh thần cũng sẽ phi thường mỏi mệt, lại thêm nơi này át liệt tới cực điểm hoàn cảnh, như thế rất dễ dàng xảy ra bất chắc, vẫn là lời nói mới rồi, ta không muốn nhìn thấy có người chết ở chỗ này, cho nên thanh lý c á c h này bốn tòa đồi núi nhỏ hành động, chỉ có thể thả tại hạ một lần tiến vào trong này thời điểm làm tiếp, chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là tiếp tục tiến hành thăm dò, nhìn xem hòm giao ước có phải hay không giấu ở mảnh này hắc ám trong thế giới, khả năng này rất cao, theo hắn lời nói này, hiện trường lập tức an tính lại. sau một lát, đại gia tất cả đều hơi gật đầu, cũng không có đưa ra gì n h ị nơi này mỗi người đều hiểu, so sánh trong truyền thuyết solo mung bảo tàng, tìm tới trí thánh c h i vật hòm giao ước càng trọng yếu hơn. phải biết, hòm giao ước mới là lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động trọng yếu nhất mục tiêu. cùng lúc đó, đại gia cũng biết tình huống của mình, đều đã mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần cũng không lớn bằng lúc trước, mà ở trong đó hoàn cảnh lại như thế ác liệt, địa hình phức tạp như vậy, dung không được nửa điểm bung ô l ỏ n g loại tình huống này, quả thật có tất yếu đem chọn chi đội ngũ kéo ra ngoài hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề chờ ở hẻm núi đối diện liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm trải bên trong giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng cũng đều hơi gật đầu hiển nhiên phi thường tán đồng diệp thiên làm phép đến mức phòng trực tiếp trước vô số người xem mặc dù ý nghĩ khác nhau lại không ảnh hưởng tới ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mà lúc này người e thi o p i a lại là một loại khác phản ứng nghe xong diệp thiên giải thích hết t h ả y thờ phụng chính giáo người e thi o p i a sắc mặt cũng vì đó biến đổi lớn thậm chí sợ hãi không thôi mỗi người bọn họ đều ngăn không được đang suy nghĩ nếu như món kia trí thánh chi vật hòm giao ước Thật dấu ở mảnh này hắc ám trong thế giới, cái nào cung phùng tại á p xuân núi si ôn thánh mazia giáo đường bên trong hòm giao ước, lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói đi qua một hai ngàn năm qua, người ethiopia một mực kiên định tin tưởng cũng cung phùng hòm giao ước, bất quá là cái đồ dòm mà thôi. nghĩ tới đây, rất nhiều ethiopia chính giáo tu sĩ cùng tín đồ đều cảm thấy một trận mờ mịt. thậm chí mất đi phương hướng, ethiopia chính giáo những cái kia nhân vật cao tầm, thì sợ hãi không thôi, nhưng lại không biết phải làm chút gì. sự tình phát triển, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cũng vượt qua bọn hắn khống chế phạm vi, lấy bọn hắn năng lực, căn bản là không có cách ngăn cản ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hành động, không những bọn hắn liền ngay cả thi oba chính phủ cùng vùng tizai chính phủ cùng với tây bê lơ cũng đã không cách nào ngăn cản lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động tiếp tục chẳng những i s r a e l cùng va ti c a n còn có nước mỹ chính phủ thậm chí hết thầy quốc gia phương tây chỉ sợ cũng sẽ không cho phép trận này ba bên liên hợp thăm dò hành động bị đánh gãy solo mông thánh điện bên trong Diệp thiên quét một vòng hiện trường đám người, sau đó cao giọng nói, các tiên sinh tiếp xuống ta sẽ dẫn mọi người đi ra t ò a này solo m ô n g thánh điện, nhìn xem ngoài thánh điện mặt tình huống xuất hiện ở trước khi đi, có một số việc ta muốn cường điệu một chút, đầu tiên nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta, tuyệt không thể tự ý hành động, đại gia một khi gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta lại không cách nào giải quyết, vậy liền lập tức rút về solo mông thánh điện, không bài trừ giảng này một loại khả năng, chúng ta chẳng những muốn rút về đến trong thánh điện, còn muốn rút khỏi đạo thạch môn kia, thậm chí tạm thời rút khỏi mảnh này hắc áng thế giới, lấy sách an toàn, nghe nói như thế, đại gia sắc mặt lập tức đều ngưng trọng rất nhiều, minh bạch, sờ t vân, đại gia sẽ cẩn thận Mấy vị nhà khảo cổ học cùng kêu lên nói, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, hy vọng như thế, ta cũng hy vọng mỗi người đều có thể còn sống rời đi nơi này, diệp thiên gật đầu nói. Sau đó, hắn còn nói một chút chú ý hạng mục, cũng liên tục cường điệu, an toàn trọng yếu nhất, căn dặn xong đại gia, hắn lúc này mới xoay người lại đến đại điện cửa ra vào, Bắt đầu xem xét đại môn tình huống, đây là hai phiến cao chừng chừng hai mét cửa đá. hơn nữa chín kẻ, đem t ò a này giấu ở trong lòng núi s ô lô mông thánh điện nhốt lại. tại cửa đại điện phía trên, có hai cái ngôi sao david tạo hình cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài, bên ngoài một vùng tăm tối. đi tới gần, diệp thiên cẩn thận kiểm tra một hồi cửa ra vào phủ cận mặt đất, cùng với hai bên vách tường cùng trong đại điện địa phương khác đồng d ạ n g nơi này cũng không có cơ quan cảm bẫy nhìn qua coi như tương đối an toàn xác định điểm ấy về sau diệp thiên lập tức chiêu hô hai tên thủ hạ nhân viên qua tới để bọn hắn đem trên cửa chính bụi núi lửa toàn bộ lau đi không bao lâu công phu trên cửa chính bụi núi lửa liền bị lau đi lộ ra bao trùm ở phía dưới nội dung ở nơi này hai phiến nặng nề trên cửa chính phân biệt khắc lấy hai vị đế vương chân dung khắc vào bên trái trên cửa đá chính là solo mung chân dung tấm này bích họa bên trong solo mung đầu đội sơn tự hình vương miệng ngồi ở trên bảo tỏa nhìn chăm chú tỏa đại điện này hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng chính là trong đại điện tường bên trên vách bước kia bích họa solo mung kiến tạo thánh điện cả hai hô ứng lấn nhau mà khắc vào bên phải trên cửa đá lại là một vị nữ vương vị này nữ vương đồng d ạ n g đầu đội vương miện người khoác lùa mỏng ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên trừ hai vị đế vương chân sung cái này hai phiến cửa đá bên trên còn khắc lấy rất nhiều tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án cùng với một số tiếng h é p xe cổ chữ nhìn xem hai phiến trên cửa đá những hình ảnh này tất cả mọi người bị trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ngay sau đó những cái kia nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học liền chen chúc mà đến vọt tới trước cửa bọn hắn từng cái trợn to trong mắt nhìn xem khắc vào cái này hai phiến cửa đá bên trên nội dung mỗi người đều đầy mắt không thể tưởng tượng nổi vô số phòng trực tiếp trước mọi người cũng g i ố n g vậy đều bị trên cửa đá nội dung chấn động, mà ở hai bức đế vương chân dung bên trong, mọi người càng chú ý vì kia nữ vương chân dung, bởi vì đây là lần thứ nhất phát hiện, không dậy, trời ạ, đây là xe ba nữ vương chân dung, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đây có phải hay không là đủ để chứng minh, nàng cùng solo mông chi vương quan hệ trong đó, xem ra có quan hệ xe ba nữ vương truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói nàng đích xác cùng solo mông có một chân me nghe l í t y xem ra đích xác là nàng cùng solo mông con trai đứng tại trước cửa đá mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học một bên nghiên cứu trên cửa đá nội dung một bên hưng phấn không thôi thảo luận đáng tiếc duy nhất là khắc vào trên cửa đá những này biến chủng tiếng hét xe cổ Đều phi thường không lưu loát khó hiểu. trong lúc nhất thời rất khó chuẩn xác phiên dịch ra đến. bọn chúng ghi chép nội dung. có lẽ chính là có quan hệ solo mông cùng xe ba nữ vương ở giữa quan hệ nói rõ. nhưng chỉ có thể lưu lại trở về sau chậm rãi nghiên cứu. t ù y ý đại gia thưởng thức một lát. diệp thiên lúc này mới lên tiếng nói. các tiên sinh, mời mọi người khống chế một chút cảm xúc. cái này hai phiến cửa đá trước sau ở đây. sau đó có thời gian. đại gia có thể cẩn thận nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận một p h e n hiện tại mời mọi người hướng về sau lại một chút. ta muốn mở ra t ò a này solo mông thánh điện đại môn. nhìn xem bên ngoài đại môn đều có cái gì. có lẽ là to lớn kinh h ỉ theo hắn lời nói này. những cái kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học lập tức tỉnh táo lại. ngay sau đó, bọn hắn liền lui hướng hai bên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem diệp thiên. những người còn lại cũng đều đồng d ạ n g đều chăm chú nhìn hắn, chăm chú nhìn cái này hai phiến nặng nề cửa đá. diệp thiên lần nữa đi tới trong cửa đá bên cạnh, ra vẻ chăm chú quan sát một phen. sau đó, hắn tay trái cầm lên hạng nặng cảnh thuấn ngăn tại trước người, tiếp lấy đưa tay phải ra. Thăm dò vào phía bên phải trên cửa đá một cái lỗ khảm, sau đó phát lực đem đạo này nặng nề cửa đá chậm rãi kéo mở tới, giống như trước đó, động tác của hắn phi thường thận trọng, mỗi đem cái này phiến cửa đá kéo ra năm sáu cm, hắn liền sẽ ngày dừng lại một lát, lấy sách an toàn, xác định không có nguy hiểm, mới có thể tiếp tục phát lực, hướng vào phía trong kéo cái này phiến cửa đá, cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. sau một lát, tựa như nặng nề cửa đá, đã bị hắn kéo ra, đại điện tình huống bên ngoài, cũng theo đó hiện ra tại đại gia trước mắt, thông qua từ trong đại điện bắn ra đi ra ánh đèn, có thể tinh tường nhìn thấy, ngoài cửa là một cái bề rộng chừng năm sáu mét bình đài, phía trên đồng d ạ n g rơi đầy bụi núi lửa, ở bên ngoài cái kia bình đài biên giới, tựa hồ là một đảo bậc thang, một mực hướng phía dưới kéo dài đến bóng tối vô tận bên trong. bình đài biên giới đảo kia bậc thang hết thảy có bao nhiêu cấp, cụ thể sâu bao nhiêu, lại thông hướng nào, đều không được biết, chỉ có thể làm tiếp thăm dò, mà ở bên ngoài cái kia bình đài phía trên, là gồ về nhấp nhô sơn đồng đỉnh động, cao chừng bốn năm mét, càng hướng nơi xa kéo dài càng thấp, cuối cùng biến thành một cây sơn động, nhìn đến đây, đại gia lập tức đều hiểu, tòa này sô lô mông thánh điện vị trí, là trong lòng núi một đoạn diện tích khá lớn sơn động, địa thế tương đối bằng phẳng, cao cũng tương đối cao, hơn nữa trước mặt sau hai đoạn sơn động liên thông ở chung một chỗ, thứ nhất bưng thông hướng phía sau vách đá vạn trưởng, một đầu khác thì thông hướng lòng núi chỗ càng sâu, tại hơn hai ngàn năm trước một thời điểm nào đó người bê ta ít xa em không biết làm sao phát hiện nơi này sau đó đem nơi này lợi dụng trong này kiến tạo một tòa solo m ô n g thánh điện nhìn thấy loại này tình huống tất cả mọi người vì đó kinh thán không thôi thật sự là khó có thể tưởng tượng tại hơn hai ngàn năm trước cổ đại người bê ta ít xa em là làm sao hoàn thành những công việc này đây thật là một hạng vĩ đại công trình càng thêm không thể tưởng tượng nổi là bọn hắn thành công giấu riêng được tất cả mọi người căn bản không có người biết mảnh này hắc ám trong thế giới thế mà ẩm giấu đi một cái kỳ tích chính lúc đại gia kinh thán không thôi thời điểm diệp thiên đã kéo ra bên trái cánh cửa đá kia ngay tại đ ê m kia phiến cửa đá triệt để mở ra trong nháy mắt hắn đột nhiên hô đại gia cẩn thận, tất cả mọi người lui về sau, tuyệt đối không nên tới gần cửa đá, phát ra cảnh cáo đồng thời, hắn đã phi t ố c rút ra treo ở đùi c ạ n h ngoài rừng rầm dao bầu, dùng sống đao như thiểm điện nằm ngang vỗ ra, bành bạch, nương theo lấy liên tiếp giòn vang, giống như có một chút vật nhỏ bị hắn đánh bay đi ra, bay thẳng ra cửa đá, sau một khắc Hắn đột nhiên lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn xem bên ngoài cửa đá mặt bình đài, đến mức cửa đại điện phụ cận những người khác, tại thu được cảnh cáo trước tiên, lập tức như thủy triều lui về phía sau, một mực thối lui ra bốn năm bước, đại gia mới vừa dừng lại, đứng lại bước chân về sau, Jimmy lập tức tò mò hỏi, sờ ti vân, ngươi phát hiện đồ vật gì, mới vừa rồi bị ngươi đánh bay đi ra lại là cái gì không đợi d i ệ p thiên cho ra trả lời một vị đứng ở phía trước nhà khảo cổ học đột nhiên chỉ vào đại điện bên ngoài hoảng sợ hô đại gia mau nhìn bên ngoài có thật nhiều bọ cạp còn giống như có không ít rắn đục theo thanh này hô đại gia tất cả đều nhìn về hướng đại điện bên ngoài sau một khắc đại gia liền thấy tình cảnh như vậy vô số màu vàng kim nhạc bọ cạp, đột nhiên từ cửa đại điện bên ngoài hai bên trong bóng tối tuôn ra, nhao nhao hướng cửa đại điện vọt tới, lít nha lít nhít, nhìn xem liền khiến người sợ hãi, không những như thế, ở nơi này bầy bọ cạp ở giữa, còn có một số màu đen cùng màu xanh lá sắn đột đang nhanh chóng bơi lội, nhưng vào lúc này, diệp thiên mới vừa trầm giọng cho ra đáp án, Nại g a cẩn thận, đây là ít g a em kim hạt cùng giả ma xà, cùng với đại danh đỉnh đỉnh man ba đen, đều kiệt độc vô cùng, bị ta đánh bay đi ra là mấy cái ít g a em kim hạt, từ phía trên đại môn rơi xuống, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tấm, tác việt, mong mọi người ré qua, thất nguyệt tu chân giới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bốn, chương ba n g h n một trăm mười ba hòm giao ước người thủ hộ, nhìn xem đại điện bên ngoài chen trúc mà đến mảng lớn ít ra em kim hạt cùng rắn độc, liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại một hồi, đầy mắt sợ hãi, không cần nhắc nhỏ, đại gia đồng loạt lại lui về phía sau hai bước, t ù y thời chuẩn bị vắt chân lên cổ chuồn đi, cũng may đằng sau cửa đá mở rộng ra đại gia nháy mắt liền có thể xông ra cửa đá đến lúc đó chỉ cần đóng lại đảo kia nặng nề cửa đá hẳn là có thể ngăn trở những này trí mạng độc trùng từ đó tránh khỏi biến thành độc trùng mỹ thực vận mệnh bi thảm hết thầy đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người cũng bị giật mình kêu lên trực tiếp trên tấm hình những cái kia lít nha lít nhít ít ra em kim hạp cùng rắn độc để mỗi người đều cảm giác dùng mình toàn thân thẳng lên nổi da gà trời ạ đây là từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy ít da em kim hạt còn có xả ma xả cùng man ba đen hắn cỡ nào dọa người cuối cùng là thánh điện vẫn là địa ngục những này làm cho người sợ hãi độc trùng chẳng lẽ là người b e ta ít da em nuôi ở đây chuyên môn thủ hộ solo mông bảo tàng tù hòa ước vẫn là tự nhiên nhưng sinh sôi đi ra mọi người nhao nhao chinh vô không thôi cũng suy đoán lung tung hẻm núi đối diện liên hợp thăm dò đ ổ i nơi cắm trại bên trong giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng đột nhiên từ trên chỗ ngồi sông lên sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi cùng ở tại hiện trường ít xa em khác quan lớn và tì căng cao cấp tu sĩ cùng với khác các phương nhân sĩ tất cả đều đứng lên, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trực tiếp hình ảnh, solo mông thánh điện bên ngoài tại sao có thể có nhiều như vậy độc trùng, lần này phiền phức, đến tiếp sau thăm dò hành động chỉ sợ rất khó thuận lợi triển khai, xem ra chúng ta muốn tìm được hòm giao ước, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, còn muốn kinh lịch một chút khó khăn chắc chở, cùng bọn hắn khác biệt, có ít người lại nhìn có chút h ả h ê nở nụ cười. trong đó bao quát ethiopia chính phủ rất nhiều người. cùng với ethiopia chính giáo rất nhiều nhân vật cao tầm. còn có cái khác một chút ngấp nghé solo m o n bảo tàng tù hòa ước ra hòa. bọn hắn hy vọng solo m o n thánh điện bên ngoài độc trùng càng nhiều càng tốt. tốt nhất có thể đem ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đuổi ra mảnh kia hắc áng thế giới. như vậy, bọn hắn có lẽ thì có hy vọng một chút hận diệp thiên không chết ra h ỏ a càng là ước gì những cái kia trí mạng độc trùng cùng nhau tiến lên đem hắn gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa như thế mới dài hận solo mông thánh điện ngoài cửa độc trùng càng ngày càng nhiều hơn nữa không ngừng có đại lượng độc trùng từ trong bóng tối tuôn ra hướng cửa đại điện bò đến tựa như vô cùng vô tận Diệp thiên lần nữa lui về phía sau một bước, sau đó la lớn. Bọn tiểu nhị, vung thuốc đổi u rắn, lời còn chưa dứt, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mấy tên t h ủ hạ lập tức hành động lên. Bọn hắn đem bó lớn cường hiệu thuốc đổi u rắn ném vung đi ra, trực tiếp v ẩ y hướng cửa đại điện bên ngoài mảnh kia độc trùng, theo những cái kia mùi đặc biệt cường hiệu thuốc đổi u rắn rơi xuống. cửa đại điện bên ngoài mảnh kia lít nha lít nhít độc trùng ở giữa, lập tức nhấc lên dối loạn tưng bừng, nghe được cường hiệu thuốc đuổi rắn mùi về sau, độc trùng ở giữa những cái kia man ba đen cùng dạ ma xà, nhao nhao lui về phía sau, hiển nhiên có chút e ngại thuốc đuổi rắn, đ ố i số lượng nhiều nhất ít da em kim hạt, cường hiệu thuốc đuổi rắn mặc dù không bằng đối loài rắn làm như vậy dùng rõ ràng, nhưng tương tự h ấ u dụng những tên kia cũng như thủy triều lui xuống trong nháy mắt nguyên bản vốn đã vọt tới cửa đại điện những cái kia bọ cạp cùng rắn đục lại lui về phía sau đi ra hai ba mét tại cửa ra vào chừa lại một mảnh đất trống thấy cảnh này tất cả mọi người thở dài ra một hơi bao nhiêu buông lòng một điểm diệp thiên nhìn một chút tình huống bên ngoài sau đó lạnh g i ọ n g nói tiếp tục vung thuốc, đem cửa đại điện trong ngoài trên mặt đất đều giải đầy cường hiệu thuốc đổi rắn, không muốn bỏ sót bất kỳ địa phương nào, vung thuốc thời điểm nhất định phải chú ý an toàn, tốt s ờ ti vân, chuyện này hãy giao cho chúng ta đi. Peter gật đầu đáp một tiếng, lập tức dẫn người tiếp tục rơi vãi cường hiệu thuốc đổi rắn, an bài xong nhiệm vụ. Diệp thiên thì quay đầu nhìn về hướng liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác, đối với mấy cái này ra hỏa nói. các tiên sinh liền tình huống trước mắt đến xem chúng ta chỉ sợ cần sớm r ú t khỏi mảnh này che giấu thế giới. solo mông thánh điện bên ngoài có vô số trí mạng độc trùng tại không có xác minh tình huống trước chúng ta không thể mạo mụi đi ra chúng ta mang theo cường hiệu thuốc đổi rắn không phải rất nhiều cần tiến hành bổ sung nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn muốn chuẩn bị đầy đủ cấp cứu dược vật cùng với độc r ắ n huyết thanh cùng độc bọ cạp huyết thanh mới có thể lần nữa tiến vào trong này thăm dò nghe nói như thế hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu tốt sờ ti vân tình huống nơi này đích xác ra ngoài ý định bên ngoài cần hào hào ứng đối mới có thể lần nữa triển khai đến tiếp sau thăm dò hành động. ít ra em phương diện lính đội gật đầu nói. Lời còn chưa dứt. Vati căng đại biểu cũng lên tiếng p h ủ họ nói. Tạm thời lui đi ra cũng tốt. đại gia hiện tại cũng rất mệt mỏi. Trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. tiếp tục đợi ở chỗ này thăm dò. không những sẽ không lấy được tiến triển. ngược lại rất nguy hiểm. diệp thiên hơi gật đầu. sau đó tiếp lời nói, tất nhiên mọi người ý kiến nhất trí, vậy liền chuẩn bị từ trong này lui đi ra tại rút khỏi phía trước, chúng ta sẽ ở trong đại điện lắp đặt mấy cái hồng ngoại ca mê ra hơi dơ, giám sát trong đại điện tình huống, như vậy, cho dù chúng ta rời đi, cùng với lần sau tiến vào trong này phía trước, đều có thể kịp thời nắm giữ tình huống nơi này. từ đó làm đến chính xác ứng đối, lo trước khỏi họa, tránh khỏi xảy ra bất chắc, bố trí ở tòa này trong đại điện dây điện cùng đèn chiếu sáng, đều đem lưu tại nơi này, chờ lần sau lại mở ra đại điện đằng sau đ ả o thạc h môn kia, trước tiên liền có thể kết nối nguồn điện, chiếu sáng nơi này, s ờ ti vân, chúng ta có thể mang một ít vật đi ra sao, t ỷ như đã dọn dẹp ra đến, xuất từ solo m ô n g bảo tàng kia mấy món hoàng kim chế phẩm như vậy c h ú n g ta ở bên ngoài làm hiện trường trực tiếp thời điểm có thể tại hiện trường b à y ra c á c h này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên trực tiếp hiệu quả jimmy đầy c õ i lòng mong đợi chen vào nói nói diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này sau đó lắc đầu ta không cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu jimmy Trừ đại gia vỗ xuống ảnh chụp cùng video tư liệu, lần này lui đi ra thời điểm, cái gì cũng không thể mang đi, cho dù là một khối đá, phía trước ta từng nói qua, suất từ solo m ô n g bảo tàng mỗi một kiện đồ vật, thậm chí suất từ mảnh này che giấu không gian mỗi một kiện đồ vật, đều có thể có mang dịch độc, nhất định phải cẩn thận xử lý, a, jimmy s ư ờ n g sốt một chút, lập tức hơi gật đầu, tốt à, ngươi nói tính. sau đó, diệp thiên phân phó mấy tên thủ h ạ để bọn hắn ở trong đại điện không cùng vị trí lắp đặt mấy cái vô tuyến hồng ngoại ca mê ra hơi dơ. giám sát bên trong cung điện này tình huống, liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cùng đông đảo chuyên gia học giả, thì thu lại từng người ba lô, cùng với đủ loại thăm dò trang bị, bắt đầu có thứ tự rút lui, nháy mắt công phu, phần lớn người đều đã rút khỏi đại điện đằng sau đảo thạc h môn kia, tụ tập tại thạc h môn cạnh ngoài, chỉ có diệp thiên cùng mấy tên nhân viên bảo an, cùng với ít s a em cùng va ti căng thăm dò đội ngũ hai vị lính đội, còn lưu tại tọa này solo mung thánh điện bên trong, Peter bọn hắn rơi vãi cường hiệu thuốc đuổi rắn công việc, đều đã hoàn thành, solo mung thánh điện trong cửa lớn bên ngoài trên đất trống, đều đã giải đầy cường hiệu thuốc đuổi rắn, không có bỏ sót bất kỳ địa phương nào. t ụ tập tại ngoài cửa thánh điện những cái kia ít ra em kim hạt cùng rắn đục, đã lui lại đến bình đài biên giới, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Bọn chúng cũng không hề hoàn toàn lui ra ngoài cửa cái kia bình đài, cho dù phía trước khắp nơi đều là để bọn chúng e ngại thuốc đuổi rắn, bọn chúng vẫn như cố thủ vững tại bình đài biên giới. hơn nữa có chút n g o ngò e muốn đồng dấu hiệu loại tình huống này để tất cả mọi người hơi kinh ngạc s ờ ti vân ngoài cửa những này đ ộ c trùng biểu hiện có chút kỳ quái a bọn chúng giống như cũng không là đặc biệt e ngại thuốc đuổi s ắ n thích ứng tốc độ rất nhanh trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đang điều khiển lấy những này đ ộ c trùng Peter kinh ngạc nói diệp thiên nhìn một chút cửa đại điện bên ngoài những đ ộ c chất kia trùng cùng với phía dưới bình đ à i bị bóng tối bao trùm cái sơn động kia sau đó khẽ gật đầu một cái hoàn cảnh nơi này giàu có a sen nguyên tố cùng lưu h u y ề n nguyên tố mà những cái này ít r a em kim hạt cùng rắn đ ộ c lại có thể ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn sinh sôi nói rõ bọn chúng rất có thể đã phát sinh biến dị. loại này biến dị có lẽ để bọn chúng vượt qua hoặc là nói là quen thuộc cùng loại lưu h u y ề n loại vật này cái gọi là cường hiệu thuốc đổi u rắn, tác dụng trên thân chúng cũng lớn suy giảm, đến mức trốn ở trong bóng tối khu xử đồ đạc của bọn nó. Đích x á c có khả năng, nếu quả thật có loại này đồ vật tồn tại, như vậy thứ này độc tính nhất định càng thêm mãnh liệt, càng thêm cường đại, nó có thể là k ị c h độc rắn độc, cũng có thể là là hạt tử vương, hoặc cái gì khác k ị c h độc sinh vật. Bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa kia một mực không có trở về. có lẽ hãy cùng thứ này có quan hệ. vậy c h ú n g ta làm sao bây giờ. tiếp tục chờ bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa kia. vẫn là lập tức đóng lại s ô l ô mông thánh điện đại môn. từ trong này rút lui. trước tiên đem bên trái đạo thạc h môn kia đóng lại. lưu lại bên phải cánh cửa đá này. ta sẽ nếm thử triệu hoán một chút bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa kia. nhìn có thể hay không đem nó gọi trở về. Tốt sờ ti vân. Peter gật đầu đáp một tiếng. Sau đó, h ắ n và một tên khác bảo an đội viên liền đem bên trái cánh cửa đá kia chậm rãi đóng lại. ngay sau đó, diệp thiên làm cho tất cả mọi người đều lui ra phía sau mấy bước. một mình đứng tại rộng mở phía bên phải trước cửa đá. h ắ n nhìn một chút phía trước cái kia bị bóng tối bao trùm lấy sơn động. đột nhiên đánh ra một tiếng bén nhọn huyết sáo tiếng huyết sáo vừa mới truyền ra phía dưới bình đài cái kia bị bóng tối bao trùm lấy trong sơn đ ồ n g liền nhấc lên rối loạn tưng bừng mơ hồ truyền ra một trận tê tê tê âm thanh tụ tập tại đại điện bên ngoài bình đài biên giới những cái kia ít da em kim hạt cùng man ba đen cùng với dạ ma xà cũng nhao nhao nóng n ả y lên cũng lần nữa hướng cửa đại điện vọt tới rơi tại trên mặt đất những cái kia cường hiệu thuốc đuổi rắn giống như đột nhiên mất đi hiệu quả hoặc là nói bọn chúng nhanh chóng thích ứng thuốc đuổi rắn mùi thấy cảnh này sắc mặt của mọi người cũng vì đó nhất biến đều có điểm trong lòng run sợ nhưng vào lúc này một đạo màu trắng h ư ảnh đột nhiên từ đại điện bên ngoài bên trong hang núi kia bay ra tựa như tia chớp xé xách hắc ám Trực tiếp bay vào s ô l ô mông thánh điện, nháy mắt sau đó, nó liền rơi vào diệp thiên cầm mặt này hạng nặng cảnh t h u ấ n bên trên, không cần hỏi, bay trở về chính là bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia, lạc định về sau, tiểu gia hỏa này cũng không có cùng diệp thiên hố động, mà là trống lên nho nhỏ đầu rắn, chăm chú nhìn đại điện bên ngoài cái kia bị hắc ám sơn động, cũng không ngừng phun ra nuốt vào lấy trong suốt lưới lúc này bạc h tinh linh trên người dính không ít màu đen bụi nối lửa còn có cái khác một chút dơ bẩn giống như mới vừa ở trên đất đánh qua lăn bình thường nhưng cái này tiểu g i a hỏa lại phi thường thích sạch sẽ luôn là đem chính mình dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi cùng loại tình huống như vậy trước kia chưa từng có xuất hiện qua quan trọng hơn là nó kia nho nhỏ trên thân thể, còn có không ít vết thương, rất hiển nhiên, nó vừa mới sở dĩ chưa có trở về, là ở cùng những vật khác chém giết, tại solo mông thánh điện bên ngoài mảnh kia hắc ám trong thế giới, khẳng định ẩm giấu đi một cái h o ặ c mấy cái, thậm chí rất nhiều k ị c h độc vô cùng, cũng cường đại gì thường ra hỏa, cho dù cường đại như bạc h tinh linh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp giải quyết những cái kia giấu ở trong bóng tối gia hỏa giữa bọn chúng chém giết xem ra là đánh cái ngang tay không phân thắng bại nhìn thấy bạc h tinh linh bộ dáng này diệp thiên không khỏi hít sâu một hơi ngầm tự kinh hãi không thôi đứng tại sau đó một điểm vị trí b i t ơ bọn hắn trong mắt càng là hiện lên một đạo vẻ sợ hãi bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này thực lực cường hãn đến mức nào Bọn hắn phi thường rõ ràng, trong mắt bọn hắn, tiểu gia hỏa này chính là tử thần đại danh từ, cơ bản tượng trưng cho tử vong, không gì địch nổi. nhưng là, tại s ô l ô mông thánh điện bên ngoài cái kia bị bóng tối bao trùm lấy trong sơn động, lại còn có cái khác tử thần giống như tồn tại, có thể không để cho người cảm thấy sợ hãi sao. theo bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này trở về, vô số phòng trực tiếp trước trong nháy mắt liền sôi trào. Trời ạ. đây chính là đầu kia thủ hộ chén thánh màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ. nghe nói là tử thần lơ u cơ nơ e u ơ hóa thân. tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. quả thực tựa như một đảo h i ể m điện. solo mông thánh điện bên ngoài trong bóng tối rốt cuộc ẩm giấu đi đồ vật gì. ngay cả đầu này tử thần giống như rắn hổ mang nhỏ thế mà đều không thể ứng phó chẳng lẽ là hòm giao ước thủ hộ thần việc này càng ngày càng có ý tứ ngay tại mọi người kinh hô không thôi thời điểm đột nhiên xảy ra gì biến tụ tập tại cửa đại điện bên ngoài trên bình đài những cái kia ít ra em kim hạt cùng man ba đen cùng với dạ ma xà đột nhiên giống như giống như phát điên thủy triều chạy về phía cửa đại điện vọt tới, Bi t ơ các ngươi lập tức đ ó n g lại phía bên phải cửa đá, ta tới lềm hồ, diệp thiên cao g i ọ n g hô, lời còn chưa dứt, hắn đã phi t ố c sơ lên trong tay ngắn a son sơ nơ e u lè, hướng về phía đại điện bên ngoài liền bắt đầu mãnh liệt xả kích, công kích của hắn mục tiêu, cũng không phải ngoài cửa trên bình đài những cái kia ít ra em kim hạt cùng rắn đ ộ c mà là phía dưới bình đài cái kia bị bóng tối bao trùm lấy sơn động, phanh phanh phanh, gấp g ấ p như mưa tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức ấ c tiếng súng vang chỗ, mười mấy hạt đạn hăng hái từ cái thanh kia gơ ba mươi sáu cơ họng súng phun ra, tha dội ánh lửa, trực tiếp nhào về phía cửa đại điện bên ngoài mảnh kia hắc ám, bitter phản ứng của bọn hắn thật nhanh, phi tốc xông về phía trước, hợp lực đẩy ra phiến kia nặng nề cửa đá. cùng lúc đó, bên ngoài những cái kia như thủy triều vọt tới ít x a em kim hạp cùng rắn đ ộ t khoảng cách cửa đại điện đã càng ngày càng gần, phanh phanh phanh. diệp thiên đang không ngừng di động vị trí, cũng không ngừng khai hỏa. trong nháy mắt, hắn đã đánh hụt một cái băng đạn, cạch, ngay tại khoảng không kho treo máy tiếng vang lên đồng thời. Peter bọn hắn s u ố t cuộc đem kia nói nặng nề cửa đá đóng lại. Cửa đại điện bên ngoài những cái kia như thủy t r i ề u vọt tới ít ra em kim hạt cùng rắn đục. cũng liền muộn nửa bước. không thể kịp thời xông vào solo m ô n g thánh điện. xông lên phía trước nhất mấy đầu man ba đen cùng d i ma xà. thậm chí lăng không đâm vào trên cửa đá. lui, đi đại điện đằng sau đ ả o thạch môn kia. thánh điện đại môn vừa mới đóng lại. Diệp thiên liền phi tốc hô, tiếng nói vừa lên, Peter bọn h ắ n đã phi tốc hướng đại điện đằng sau chạy đi, như cũ là diệp thiên đoàn hậu, h ắ n một tay d ơ lên hạng nặng cảnh thuẫn, ngăn tại trước người mình, nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, h ắ n đã thả ra cái thanh kia g ba mươi sáu cơ ngắn a son r ơ i nơ e u le, rút ra rừng rậm dao bầu, ở vào độ cao tình trạng giới bị, sau đó chiến đấu phát sinh, rất có thể là gần người chém giết, d ừ n g d ầ m dao bầu uy lực hiển nhiên càng lớn một điểm, đến mức bạch tinh linh tiểu ra hỏa kia, vẫn như cố chờ ở hạng nặng cảnh thuấn bên trên, hình tam giác cái đầu nhỏ trước sau cao cao bám lấy, không ngừng phun ra nuốt vào lấy trong miệng lưới. trong hai ba bước, đại gia đã lui đến đại điện phía sau đầu kia trước hành lang, nhanh chóng hướng cửa đá chạy đi ngay tại lui vào đầu kia đường hành lang trong nháy mắt diệp thiên tựa hồ nhìn thấy có hai đầu tinh tế bóng đen từ solo mông thánh điện phía trên cửa chính kia hai cái ngôi sao david không cửa sổ bên trong bay đi vào lói lên liền biến mất không thấy bóng dáng thấy cảnh này diệp thiên lui càng nhanh trong nháy mắt hắn đã phi tốc thối lui ra cửa đá đi tới bên ngoài cửa đá bên cạnh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mấy tên nhân viên bảo an, lập tức đem đạo này nặng nề cửa đá đóng lại, mà lùi tới bên ngoài cửa đá bên cạnh diệp thiên, cùng với cuộn tại hạng nặng cảnh thuấn bên trên bạc h tinh linh, đều nhìn c h ầ m c h ầ m nhanh chóng thu nhỏ k h e cửa đá khe hở, t ù y thời chuẩn bị xuất thủ, cũng may cũng không có đồ vật gì từ trong solo mông thánh điện đuổi theo ra đến, Kia hai đạo cái bóng màu đen tựa hồ mai danh ẩ n tích. các loài cửa đá triệt để đóng lại trong nháy mắt. diệp thiên lập tức thở dài ra một hơi. thoáng buông lòng một điểm. chờ ở bên ngoài cửa đá những người khác cũng sống vậy. tất cả mọi người thở dài một hơi. mặc dù bọn hắn cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. vừa rồi có cớ nào nguy hiểm. nhưng nhìn thấy cái này phiến cửa đá một lần nữa đóng lại. mỗi người đều cảm giác an toàn rất nhiều chờ một chút mới có người tốt kỳ địa hỏi s ờ ti vân mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao đột nhiên nổ súng có phải hay không phát hiện cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật nhanh cho đại gia nói một chút diệp thiên quét một vòng hiện trường đám người nhìn thấy một người cũng không thiếu lúc này mới như chút được gánh nặng nói tại solo mông thánh điện ngoài cửa mảnh kia bị bóng tối bao trùm lấy trong không gian. Chí ít tồn tại hai cái cùng bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này đồng d ạ n g kinh khủng đồ vật. Cụ thể là cái gì. Tạm thời không được biết. những vật kia có lẽ không có bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này cường đại. nhưng cũng không kém là bao nhiêu. hơn nữa bọn chúng chiếm cứ lấy số lượng ưu thế. một khi liên hợp lại. bạc h tinh linh cũng không làm gì được bọn nó. vừa rồi ta đem bạc h tinh linh từ ngoài s ô l ô mông thánh điện đích c á y sơn động kia triệu hồi lúc, có hai tên gia hỏa từ sơn động chỗ sâu truy sát đi ra. chính là bởi vì nhìn thấy bóng dáng của bọn nó, ta mới khai hỏa xạ kích. theo diệp thiên lời nói này, hiện trường trực tiếp n ổ i chiên, trời ạc, cùng cái kia tiểu gia hỏa giống nhau cường đại sinh vật lạ. hơn nữa c h ỉ ít có hai cái. đây cũng quá đáng sợ. bọn chúng chẳng lẽ là hòm giao ước người thủ hộ. a, có như thế cường đại sinh vật lạ chiếm cứ ở đây. chúng ta còn có thể trở lại về trong này sao. lần sau có phải hay không càng thêm nguy hiểm a. mọi người nhao nhao chinh vô lên. mỗi người đều đầy mắt vẻ sợ hãi. diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này. sau đó trầm giọng nói. các tiên sinh, bây giờ không phải là thảo luận những vấn đề này thời điểm chúng ta hiện tại muốn làm liền là mau chóng từ trong này lui đi ra cũng trở lại đỉnh núi để phòng vạn nhất đại gia trước mắt cánh cửa đá này chưa hẳn có thể đỡ nổi những cái kia kinh khủng sinh vật lạ ai cũng không biết chung quanh là có phải có khe hở liên thông cánh cửa đá này hai bên nghe nói như thế đại gia sắc mặt cũng vì đó nhất biến. Sau đó, diệp thiên liền dẫn đầu chi này liên hợp thăm dò đội ngũ bắt đầu rút lui, nhanh chóng rời xa nơi này. cùng lúc đó, thế giới bên ngoài đã triệt để xôi trào. không hề nghi ngờ, những cái kia sinh vật lạ nhất định là hòm giao ước người thủ hộ, nói không chừng lại là một ít thiên sứ hoạt hóa thân của ma duyệt. tựa như đầu kia màu trắng rắn hổ mang nhỏ đồng dạng s ở ti vân rút khỏi solo mông thánh điện lúc trong màn ảnh giống như hiện lên hai cái bóng đen vậy sẽ không chính là thủ hộ hòm giao ước đồ vật a bọn chúng đến tột cùng là cái gì quá làm cho người ta hiếu kỳ tất cả mọi người đang thảo luận đều đang suy đoán cũng biến thành càng thêm hưng phấn nhất là những cái kia căn bản không muốn để cho ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới solo m ô n g bảo tàng tủ hòa ước người càng là kích động gì thường đều nhanh bay lên trong đó đặc biệt người e thi o p i a cùng với e thi o p i a chính giáo tu sĩ cùng tín đồ nhiều nhất trong bọn họ rất nhiều người thậm chí trực tiếp hoan hô lên còn có chính là những cái kia ngấp nghé solo m ô n g bảo tàng tủ hòa ước ra hỏa cũng hưng phấn không thôi bọn hắn lần nữa nhìn thấy hy vọng nhìn thấy nhúng c h à m xô lô mông bảo tàng tù hòa ước khả năng nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ qua hoặc là nói là mang tính lựa chọn coi nhẹ nếu như đổi lại là bọn hắn tiến vào mảnh này ở vào sâu trong lòng núi hắc ám thế giới bọn hắn sẽ đối mặt cái gì chỉ sợ chỉ có tử vong không còn có loại thứ hai khả năng không hề nghi ngờ, đây là thượng đế trừng phạt, dựa vào cái gì hết thảy chuyện tốt đều nện ở sờ ti vân tên hỗn đàn kia trên đầu, người khác lại ngay cả sợi lông cũng vứt không đến, lần này rốt cuộc nếm đến thất bại tư vị a, đang tại quan sát thăm dò trực tiếp cúc, không kiêng kỵ mà gào thét, điên cuồng phát tiết đồng thời, g i a hỏa này cũng nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa xương trắng lượn lờ hồ ta na mặt, Đầy mắt tham lam, lấy giáo hoàng cùng i s r a e l thủ tướng cầm đầu rất nhiều người. đối mặt ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỉ có thể hốt hoàng rút khỏi solo mông thánh điện tình huống, đều cảm thấy phi thường tiếc núi cùng thất vọng. Bọn hắn cũng rất lo lắng. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lần sau còn có thể thuận lợi tiến vào sâu trong lòng núi vùng thế giới kia sao. còn có thể thuận lợi tiến vào trong lòng núi tòa kia solo mông thánh điện sao. Nếu như ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ không cách nào tiến vào, vậy có phải hay không liền nên vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn. ngay tại ngoài giới nhao nhao hỗn loạn thời điểm, diệp thiên đang mang theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nhanh chóng rút lui. may mắn là, rút lui quá trình phi thường thuận lợi, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. ước chừng sau bốn mươi phút, đại gia đã an toàn rút về đến trên vách đá d ư ở n g đứng ngôi sao david cửa hang bên này. đợi mọi người đi tới nơi này. ánh mắt xuyên qua ngôi sao david cửa hang nhìn thấy bầu trời bên ngoài. mỗi người cũng như thả gánh nặng thở vào một cái. sau một khắc, mấy cái da hỏa đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất. bọn hắn sớm đã sức cùng lực kiệt. có thể kiên trì vào trong này đã rất không tệ.